Bởi vì đã không có vân gia, cảm giác giống như rất nhiều sự tình đều bị đơn giản hóa, mà cần thiết muốn lưu thị đám người vì nàng làm những cái đó sự tình, Vân Hàng Yên cũng chỉ đương không có việc này nhi. Tiệc đây tháng tiệc đầy tháng, liên tính là trong trại mọi người chỉ phái mấy cái đại biểu tới, cũng vẫn như cũ sắp dấm phá ra Tĩnh Vương phủ ngai cửa. Vân Hàng Yên không thích này náo nhiệt, nơi mới nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải làm mộ khinh nam sớm chút trở về chủ trì đại cục. Cũng may tiệc đầy tháng có không thỉnh hải tử tham dự này một phong tục là vì tránh cho hải tử nhiễm cái gì vi khuẩn, nếu là cảm nhiễm liền không hảo. Mà nguyên bản tiệc đầy tháng cũng là giống nhau gia đình mẫu thân gia hoa nhật tử. Vân Hàng Yên không có giữ khuôn phép ngồi quá mấy ngày ở cữ, cũng liền không có ra hoa cái này cách nói. Tiên viện các tân khách Hàn Huyên có lễ, mà Vân Hàn Yên ôm tiểu thúc dục thúc dục ở hậu viện nhi thả bày tự mình. Hôm nay thời tiết khá tốt, Vân Hàng Yên luôn luôn đề sướng, như vậy thời tiết chính là lấy tới ngủ. Cho nên, ở gia Tĩnh Vương phủ tiểu thế tử trang tròn ngày này, Mộ Khinh Nam tại tiền viện mặt đều sắp cười cương, Vân Hàng Yên ôm hài tử thiệt tình thực lòng, cười mị mắt nằm ở trên giường hưởng thụ sinh hoạt. Liên gió nhẹ cùng ánh mặt trời, Vân Hàng Yên nằm ở vong thượng, trên tay có tiết tấu nhẹ nhàng chụp phủi bao lấy tiểu thế tử thảm mỏng, liền sắp ngủ thời điểm, nghe thấy được tiếng bước chân. Cùng khuôn sáo cũ phim truyền hình diễn không sai biệt lắm, người tới dẫm tới rồi một cây khô nhánh cây, phảng phất là ở cố ý tuyên cáo Vân Hàng Yên, có người vào được dường như. Mà Vân Hàn Yên căn bản là không cần kia một tiếng nhắc nhở. Vân Hằng yên từ nhỏ tập võ, cảm quan mở rộng ra, người tới tiếng bước chân rõ ràng vô cùng khác ở Vân Hàng yên trong lòng, có chút hoảng loạn dồn rập, nhưng là Vân Hàng yên như cũ có thể nghe được ra tới, đó là Vân Y tú tiếng bước chân. Quả nhiên, cùng với khô nhánh cây dựng lên thanh âm là, cô nương, không quan hệ đi, không sao. Phía trước có người, chúng ta qua đi hỏi một chút đi. Vân Hàng yên nhướng mày, Vân Y tú này đây vì chính mình nhận không ra nàng tới sao? Như thế chẳng trộn táo bạo liền tới đây. Tiểu thư, sứ men xanh tử trong phòng đi ra, tao mày nhìn về phía bên ngoài, xảy ra chuyện gì? Có khách? Vân Hàn Yên tử vong thượng đứng dậy, đem mộ dao cho sứ men xanh. Không chờ sứ men xanh tiếp ổn hải tử, một mặt bóng hình xinh đẹp liền lẽ vào Vân Hàn Yên dư quang. Vị cô nương này, không biết nơi này chính là thanh âm nhưng thật ra dễ nghe. Vân Hàn Yên nghiêng đầu cười cười, nói, nơi này là thanh tâm các, tiểu cô nương nếu là tới tham yến, nên là đi nhầm. A không không không. Thanh âm chủ nhân vội vàng xua tay, hoảng loạn quỳ xuống hành lễ, nô tỳ ngu muội cũng không biết là ra tính Vương phi, nhưng là nhưng là Mộ thôi thôi vừa mới ngủ, cái kia tiểu nha hoàn có chút hoảng loạn thanh âm ở Vân Hàn Yên nghe tới có chút chói tai, không khỏi hơi hơi nhíu mày tới. Nhỏ giọng điểm. Sứ Men xanh nhíu mày nhẹ giọng nhắc nhở. Cái kia nha hoàn lập tức không nói lời nói, quỳ trên mặt đất run bần bật. Ta thực đáng sợ sao? Vân Hàn Yên nhướng mày đầu, ngồi xổm đi xuống nhìn nàng. Đã biết nàng là vân ý gì tú người, trong lòng vốn dĩ liền có chút bài xích. Tái kiến nàng dáng vẻ này, không biết người còn tưởng rằng chính mình như thế nào khi dễ nàng dường như. Không có. Người kêu cái gì tên? Huyền Thanh. Hảo, người ngẩng đầu lên. Huyền Thanh ngẩng đầu, nhìn Vân Hàng Yên, trong mắt sợ hãi càng sâu địa phương, là khinh thường cùng chào phúng. Người vừa mới nói, nhưng là cái gì? Vân Hàng Yên có chút chào phúng ngợi lên khoẻ miệng, có chút trên cao nhìn xuống nhìn Huyền Thanh nói. Nói tới đây, huyền thanh lại túi đầu xuống, nhưng là nô tỳ lần này tiến đến chính là muốn tìm vương phi. Vân Hàn Yên không có nói tiếp, nàng trầm mặc nghe huyền thanh tiếp tục nói tiếp. Nhà chúng ta cô nương nghĩ đến vương phi nơi này tới dính dính không khí vui mừng. Ai? Vân Hàn Yên biết rõ cố hỏi. Thạch tương vương trong phủ lý phu nhân. Là ai? Vân Hàn Yên quay đầu nhìn về phía sứ men xanh, hình như là tưởng từ nàng nơi đó được đến đáp án. Nô tỳ không nghe nói qua. Sứ men xanh ôm mộ thôi thôi lắc lắc đầu. Thấy trong lòng ngực hải tử có tỉnh lại dấu hiệu Vội vàng hống hai tiếng Vân Hàn Yên thấy thế vẫy vây tay làm nàng đi vào Là, là lễ bộ thị lang ra tiểu thư Lý Phúc Hàn uyển thanh thấy hải tử bị ôm đi vào Thoạt nhìn có chút vội vàng Nga Ta không quen biết nàng Vân Hàn Yên cười mị mắt nói Ở ta nơi này có thể dính vào cái gì không khí vui mừng Phía trước vô cùng náo nhiệt Chỗ đó không khí vui mừng mới trọng đâu Nhưng Chính là uyển thanh có chút sốt ruột Làm Bộ muốn đứng dậy, bị Vân Hàn Yên ấn xuống bả vai. Nàng cung hạ thân, một tay ấn luyện Thanh bả vai, một tay thế Huyền Thanh đem vài tia tóc rối sửa sửa, bám vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, "Trở về nói cho ngươi chủ tử, thật muốn Hoài hài tử liền giữ khuôn phép sinh hoạt, đừng lại cho ta chỉnh chút sự tình ra tới, bằng không lần này, nàng về chỗ liền không phải cái kia ngõ nhỏ, là bại tham ma. Chương 181 đoạn trường. Huyền Thanh trường lớn mắt nhìn phía trước, nàng nhìn không thấy Vân Hàn Yên biểu tình chỉ là vân hàng yên ngự khí làm nàng cảm thấy xuân phong quất vào mặt như là nói giỡn dường như nói ra những lời này đó làm nàng phảng phất đặt mình trong hầm băng nữ nhân này thật là đáng sợ trở huyền thanh phục hồi tinh thần lại khi vân hàng yên đã không thấy chỉ còn nàng một người ở cái kia trong viện lúc này nàng mới phát giác chính mình đã chạm không dậy nổi thân tới mồ hôi lạnh liên tục nguyên bản rất tốt tâm tình bị rào cái phiên liền đậu nhi tử tâm tình đều không có vân hàng yên chán đến chết ở trên giường lăn qua lộ lại lăn Nguyên bản ấm áp Xuân Phong đột nhiên sắc bén, đột nhiên đánh tới cửa sổ thượng, Vân Hàng Yên lập tức xoay người ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ kia đầu, tay đã sờ đến trên đầu châm. Bình tĩnh, người tới vội vàng đôi tay đặt ở đỉnh đầu làm đầu hàng trạng. Thấy là búi Cưu, Vân Hàng Yên nhẹ nhàng thở ra, bắt tay thả xuống dưới, thuận thế xuống giường, đi đến trước bàn đi đổ ly trà đưa cho nàng, xảy ra chuyện gì. Búi cứu khinh công ở đô thành này phiến muốn dám nói đệ nhị, vậy không ai dám nói là đệ nhất. Ngày xưa luôn là cùng Vân Hàng Yên sát, nàng liền tính là thanh đao đặt ở Vân Hàng Yên trên cổ, Vân Hàng Yên trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp. Vân Hàng Yên đối này không phục, còn hâu người làm chứng, làm bối cứu thử xem. Kết quả có thể nghĩ, Vân Hàng Yên phản ứng không tính trì độn, lại ngạnh sinh sinh bị bối cứu cấp cắt hai căn tóc đi xuống. Trước hai ngày cùng thanh càng luận bản, hán thế nhưng một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Chiêu chiêu chỉ đánh yếu hại. Nguyên bản lại nói tiếp có chút hủy khuất, nhưng nhắc tới thanh càng liền khí. Hỏa khí cũng lớn lên, tiếp nhận Vân Hàn Yên trả mảnh rốt hai tài ăn nói dần dần bình ổn. Vân Hàn Yên gợi lên khỏe miệng, người rốt cuộc là ước lượng không rõ ràng lắm, Thanh càng tính tình vẫn là ước lượng không rõ ràng lắm chính mình có mấy cân mấy lượng. Bối Cưu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại không có phản bác. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta liền nhớ rõ Thanh càng nói cho ta, ngươi cũng cũng chỉ có khinh công có thể lấy đến ra tay. Mà Thanh càng nói Vân Hàn Yên dừng một chút, như là tự hỏi thật lâu, cuối cùng từ bỏ, ta liền không nói hắn. Thẳng nam ung thư. Vân Hàn Yên trong lòng yên lặng đánh giá. Tính tính. Bối Cưu xua xua tay, từ bỏ cái này để tải, ngược lại hỏi, "Tiểu Thúy Nhi đâu?" Vân Hàn Yên mở người, "Ai? Ngài Nhi tử nha." "A." Bối Cưu che lại đầu trừng mắt Vân Hàn Yên, "Làm cái gì a?" Vân Hàn Yên làm bộ lại muốn đánh, bối Cưu mới vội vàng xua tay đầu hàng, thúc dục thúc dục. Thúc dục thúc dục. "Ta sai rồi." Hắn ngủ. Được đến vừa lòng trả lời, Vân Hàn Yên mới bắt tay buông xuống trong người trước vỗ vỗ. Ngươi như thế nào lại đây? Vân Hàn Yên lại nằm ở vong thượng, bên cạnh là ngồi ở lao ra ghế híp mắt chữ vẻ mặt thích thú bối cừu. Phía trước quá nhàm chán, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cái gì sắc mặt đều có, Thanh Cảng cảm thấy nhìn những người đó thú vị, hảo chơi, nhưng là ta nhìn đều là giống nhau, ta không thích. Bối cừu chép miệng nói: ân Vân Hàn Yên không chút để ý đáp lời. Cái kia tính cùng quận chúa, nhưng thật ra không tồi, cũng có thể tính người đường ngồi đi. Búi cưu hơi hơi con con khỏe miệng, mới tiến vào khi bị người làm khó dễ hỏi là vị nào trong phủ, ta còn không có ra tiếng đã bị nàng lôi đi. Ân. Vân Hàn Yên nâng nâng mí mắt, anh hùng cứu Mỹ Nhân. Quân chúa cứu Mỹ Nhân. Búi cưu đối với không khí ôm quyền. Lúc này nên khai tịch. Vân Hàn Yên nhắc nhở. Búi cưu lắc lắc đầu, ta không nghĩ đi ra ngoài, đã cùng thanh càng nói, ta hôm nay liền ở chỗ này cùng ngươi đợi. Mà lúc này tiền viện một góc một vị che mặt xa cô nương chính nảy sinh ác độc đá trước mặt tiểu nha đầu trong miệng không ngừng phun ra một chuỗi lại một chuỗi ác độc chú ngữ ta chính là muốn cho nàng không hảo quá không chết tử tế được nàng muốn lộng chết ta vậy cho nàng lộng chết vân y y tú không lý phúc hàn nghiến răng nghiến lợi cô nương thẳng đến nơi xa tiểu nha hoàn đối nàng vẫy vây tay nàng mới buông tha dưới chân tiểu nha đầu thật mạnh hứ một tiếng vung làn váy vượt qua đi vừa đi đến dưới ánh mặt trời đầy mặt xương lạnh thoáng chốc hòa tan Cười cong mắt vãn thượng mộ lưu khinh cánh tay. Hành động bí mật điểm. Mộ Lưu khinh tươi cười lấy mặt, đệ thấp thanh âm nói: "Tự nhiên." Cách đó không xa thanh ý liễu nam tử dựa nghiêng trên hành lang cột đá thượng, kíp mắt mắt nhìn bên này sau một lúc lâu, xách một tiếng. tiến hội thực viên mãn, trừ bỏ tiền viện một góc nằm một cái lạnh băng thi thể. Thanh lướt qua đi đem nàng lật người lại khi, rõ ràng là không lâu phía trước ở Vân Hàn Yên trước mặt viện thanh. Hôm sau sáng sớm, sứ men xanh không ngừng vỗ Vân Hàn Yên phòng ngủ môn đầy mặt vội vàng. Vương phi, Vương phi, tiến bảo. Vân Hàn Yên nhăn một khuôn mặt ngồi ở mép giường. "Chúng ta thấy được cái này." Sứ men xanh thanh âm có chút run rẩy, chiều Vân Hàn Yên đưa ra đi tay cũng run đến dừng không được tới. Vân Hàn Yên giơ tay nhận lấy, mở ra xem trong nháy mắt kia tức khắc đầy mặt băng xương. Trong tay nằm chính là thoạt nhìn lại bình thường bất quá tiểu ngoạn ý nhi, lấy tới đưa cho tiểu hài tử chơi cũng chính thích hợp, chỉ là không giống nhau chính là cái kia tiểu ngoạn ý nhi một cái lỗ nhỏ Trang một ít đồ vật. Nguyên lai like là sáng nay sứ men xanh cùng ly ca ở rửa sạch ngày hôm qua khách khứa đưa lễ vật. ở một kiện thực dễ dàng bị nuốt vào tiểu ngoạn ý phát hiện một phấn. sứ men xanh tinh tế vừa nghe cảm giác không thích hợp, cầm đi cấp ly ca nghe nghe. không nghĩ tới ly ca sắc mặt lập tức thay đổi, làm nàng chạy nhanh đi tìm vân hàn yên. vân hàn yên vội vàng rửa mặt thay quần áo, tự mình cầm đưa tới thường vô sinh nơi đó đi. đây là ai đưa? thường vô sinh trầm khuôn mặt hỏi. này không rõ ràng lắm ly ca lắc đầu nói. Này lễ vật quá thường thấy, chúng ta đúng là muốn đem này đó toàn bộ đều thu được một khối đi, phát hiện cái này cũng là vừa vạn, sứ men xanh không chú ý đem cái này cấp quăng ngã một chút, đem bột phấn quăng ngã ra tới, lúc này mới. Vân Hàng Yên vẫy vây tay, ý bảo nàng không cần nói tiếp đi xuống, kia bột phấn là cái gì? Đoạn trường, thường vô sinh nhìn thoáng qua Vân Hàng Yên, thu được khẳng định ánh mắt sau tiếp tục nói đi xuống, xem tên đoán nghĩa, chính là đoạn trường Thảo Ma Phấn, chỉ là cái này có chút nhiều thêm công. So với bình thường tới nói, độc tính hiếu thắng rất nhiều. Nói, thường vô sinh dừng một chút, nhìn về phía Vân Hàng Yên, phản phất ở trưng cầu cái gì ý tứ. Ta đã biết. Vân Hàng Yên gật gật đầu, cực lực khắc chế trong lòng lửa giận, đứng dậy nhắc chân đang muốn đi, lại bị thường vô sinh gọi lại. Ngươi đừng quá kích động, trở về tìm xem còn có hay không những thứ khác là cái dạng này. Ta biết ngươi trong lòng đã có mục tiêu, nhưng là... Không có nhưng là... Vân Hàng Yên nghiêng đầu nhìn thường vô sinh, ngữ khí lành lạnh. Chứ bỏ nàng sẽ không có người khác, nàng không nghĩ hảo hảo quá, ta lại có cái gì lý do đi ngăn cản nàng tìm đường chết. Vân Hàng Yên gợi lên khỏe miệng, đáy mắt là hồ sâu, phảng phất ai đi xem, liền sẽ lâm vào hồ sâu đầm lầy, rốt cuộc ra không được. Thường vô sinh. Vân Hàng Yên ru xuống mí mắt, liễm hạ mới vừa rồi sắc ý, người giúp ta đi hỏi một chút, nàng là ở nơi nào mua này dược. Tái thế hoa đả thường đại phu mở miệng hỏi, nào có hỏi không ra tới sự tình. Trước 182 đề phòng. Ly chúng ta nơi này cũng không xa, hai ba trăm dặm lộ trình. Thường vô sinh nhìn thoáng qua ngồi ở một bên hiếp mắt chử Vân Hàn Yên. Nghe sứ men xanh nói, ngày đó Vân Hàn Yên trở về đã phát rất lớn hỏa, đem Vân Y tú nguyên lai trụ bích tuyển cư cấp tạp. Vốn dĩ cũng chỉ thừa chút ván giường cùng đồ vô dụng, hiện tại thoạt nhìn càng thê thảm, cùng náo quá quỷ dường như. Sứ men xanh lần trước tới tìm chính mình lấy làm táo thời điểm rất là phun tào một phen. Phía trước Vân Hàn Yên cũng tạp quá một lần bích tuyển cư. Lần đó thường vô sinh đảo còn rất kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng vân hàn yên cùng nữ nhân khác không giống nhau, không nghĩ tới vẫn là có chút địa phương là giống nhau, tỷ như sinh khí tạp đổ vật phương diện này. Thường vô sinh gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở hỏi tham vân ý dì tú mua độc địa phương, tuy nói hỏi những cái đó cô nương được đến đáp lại rất nhiều, nhưng là rốt cuộc có phải hay không thật sự cũng muốn thường vô sinh từng bước từng bước đi xác nhận, công trình to lớn. Hắn muốn kêu người hỗ trợ cùng nhau hỏi, Nhưng là ở trong đầu đem nhận thức người đều lôi ra tới lưu một vòng cũng không biết nên đi phiền phải ai. Cũng may nói những cái đó dược quán phần lớn ly đến không xa, hiện tại thường vô sinh ra được đối phía trước cách đó không xa kia ra tên là Xuân Đường dược quán thập phần hoài nghi. Xuân Đường. Vân Hàng Yên nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua bên cạnh người ly ca, ta nhớ rõ đó là trường An Vương danh nghĩa. Đúng là. Ly ca túi lầu đáp Vân Hàng Yên ngồi dậy thân mình, chẳng lẽ trường An Vương cùng Thạch Tương Vương liên thủ. không không không Vân Hàng Yên lại ở trong lòng phủ định chính mình cái này không thực tế ý tưởng. Hiện tại Hoàng thượng thân thể ngạnh lãng, cái kia vị trí ngồi đến cũng hài lòng, nhìn không ra tôi có thoái vị ý tưởng. Hiện tại các gia Hoàng tử hẳn là mau chóng mở rộng thực lực của chính mình, mà không có khả năng như thế đã sớm bắt đầu đấu tranh nội bộ, liên thủ làm ai càng là không có khả năng. Nhưng vì cái gì Vân Ý Thú một hai phải ở Xuân Đường đi mua? Theo ta được biết, đô thành dược quán không ít, nhưng phần lớn là bán chút thuốc bổ chỉ có một chút là chân chính làm ý quán nhập hàng con đường, độc dược càng là thiếu chi lại thiếu. Thường vô sinh nói dừng một chút, nhìn thoáng qua Vân Hàng Yên, thấy nàng sắc mặt như thường, mới tiếp tục nói, lưu đan cũng chỉ có mấy vị có thể vào dược làm thuốc dẫn, khác đều không có. Đúng rồi. Ly ca nhớ tới cái gì dường như, một tay niết quyển tạp hướng một cái tay khắc lòng bàn tay nói, xuân đường mới khai trương khi nô tỷ ngẫu nhiên nghe người ta nói một miệng, nói xuân đường cùng khác dược quán bất đồng, xuân đường cái gì đều dám bán Vân Hàng Yên sau khi nghe xong quay đầu nhìn Ly ca một hồi lâu mới phản ứng lại đây, là bởi vì trường An Vương nguyên nhân. Nàng không rõ ràng lắm cái này triều đại rốt cuộc là cái gì thời điểm, có thể xác định chính là cái này triều đại không có ở lịch sử thư thượng xuất hiện quá, bất quá lúc này đối độc dược theo dõi cũng đã tương đối nghiêm khắc. Dựa theo cái này quốc gia luật pháp, nếu là dược quán bị tra ra có kịch độc dược vật, sẽ bị giam giữ. Hoàng thượng thật sự thực nghiêm khắc. Mà Xuân Đường là trường An Vương môn hạ cửa hàng. Những cái đó kiểm tra người như thế nào cũng đến cấp vài phần mặt mũi, cho nên mới sẽ như thế trắng trận táo bạo bán độc dược. Nên trở về nói cho mộ khinh nam, hôm nào tấu hắn một quyển. Vân Hàn Yên ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Đơn vị liên quan sao? Vân Hàn Yên hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy phủi phủi làn váy thượng cũng không biết rốt cuộc có hay không cho bùi. Đối thường vô sinh nói, ta về trước phủ đi xem thúc dục thúc dục Trong khoảng thời gian này phiền thoái ngươi nhiều hơn chăm sóc, võ quán bên kia có lâm lão cùng tưởng trưởng quay liên hảo. Ngươi nếu là không làm cái này sát nhập, này tiểu y quán nhi vẫn là ta một người. thường vô sinh có chút bất đắc dĩ. Trở lại trong phủ sau, vân hàng yên đầu tiên là đi bà vũ nơi đó nhìn nhìn mộ thôi thôi. Về mộ thôi thôi tên, lần trước hoàng thượng làm người mang lời nhắn nhi, nói phải đợi mộ thôi thôi trong ngày đến thời điểm lại làm cho những cái đó mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu đại quan quý nhân nhóm mặt ban danh. Đỡ phải các ngươi nương hai tương lai bị những người đó coi thường. Hoàng thượng là như thế nói. Vân Hàng Yên có chút kỳ quái Hoàng thượng vì cái gì sẽ như thế nói, rốt cuộc nàng cùng nàng nhi tử, tốt xấu một cái là vương phi một cái là thế tử, cũng không biết như thế nào đã bị người coi thường. Nhưng Hoàng thượng đều như thế nói, bọn họ cũng không thể không nghe. Hoàng thượng đối Vân Hàng Yên cùng mộ thôi thôi thật sự thực hảo, điểm này ngay cả mộ khinh nam đều cảm giác được. Cùng các ngươi nương hai so, ta liền tổng cảm thấy chính mình là ở đâu cái tuyết đêm bị ma ma nhặt về đi. Mộ khinh nam ngồi ở hoa viên trong đình viết chữ. Như thế nào sẽ như thế tưởng? Vân Hàng Yên bước chân nhanh hơn, đi ra phía trước ngắm hai mắt án trên bàn tự. Có nề nếp, giữa những hàng chữ kiện đều lộ ra mạnh mẽ, cấp Vân Hàng Yên đệ nhất cảm giác chính là, một cổ tử mộ khinh nam hương vị. Mộ khinh nam lần này viết mộ hai chữ, cùng hắn ngày xưa ở bên ngoài cho nàng mang trở về những cái đó tin phong cách hoàn toàn không giống nhau, muốn nói không giống nhau, giữa những hàng chữ lộ ra tới kia phân khí thế lại một chút không thay đổi. Mới vừa rồi ta mới từ phụ hoàng chỗ đó trở về. Mộ Khinh Nam gắt trong tay bút, cầm lấy giấy tuyên thành nhẹ nhàng mà thổi thổi, sau đó đem nó xoa thành một đống, ném tới một bên đi. Làm gì ném phụ hoàng tuyên người tiến cung? Vân Hàn Yên có chút kinh ngạc nhìn Mộ Khinh Nam. Không trách nàng như thế kinh ngạc, rốt cuộc từ Vân Hàn Yên sinh quá hải tử về sau, hoàng thượng đối Mộ Khinh Nam thái độ liền phai nhạt rất nhiều, làm đến Vân Hàn Yên còn một lần cho rằng là chính mình sinh nhi tử cho hoàng thượng không vui, đâu đến Mộ Khinh Nam dở khóc dở cười, Vân Hàn Yên hỏi hắn rốt cuộc là vì cái gì thời điểm? Mộ Khinh Nam lại không nói. Lần này hắn thật không có cái gì giấu giếm, thản nhiên gật gật đầu nói, "Đúng vậy, không thể tưởng được đi. Ngươi đoán xem là vì cái gì?" "Cái gì?" Buồn vương vương phi cùng nhi tử." Mộ Khinh Nam duỗi tay đem Vân Hàn Yên ôm vào chính mình trong lòng ngực, mềm nhẹ một chút một chút vỗ nàng bà vai. Vân Hàn Yên bị hắn này động tác cho cười, "Ngươi cho rằng ngươi ở hống tiểu hài nhi sao?" Hoàng thượng như thế nào nói? "Kia nhưng không, bao lớn một tiểu hài nhi a?" Mộ khinh nam ngữ khí ngăn không được hướng lên trên thiêu, hắn phát hiện chính mình liền cũng không chế không được ở hướng lên trên giường, chính là việc này nhi. Cái gì sự? Phu hoàng nói, ngươi gả đến gia Tĩnh vương phủ sau như thế lâu, hắn cũng không nghe ngươi hô qua một tiếng phụ hoàng, cảm thấy có chút tâm lạnh. Mộ khinh nam nói mổ mổ Vân Hàn Yên cái chán, còn nói thúc giục thúc giục một tuổi thời điểm muốn bắt chu sự tình. Nay cùng ngươi có phải hay không thân sinh lại có cái gì quan hệ? Vân Hàn Yên cảm nhận được mộ khinh nam môi có chút lạnh. Dơ tay dùng ngu bàn tay hướng mộ khinh nam trên trán dán, tưởng sờ sờ hắn có hay không phát sốt. Mộ khinh nam rất phối hợp hơi hơi cúi đầu xuống, muộn thanh cười nói, chính là đột nhiên nhớ tới hảo chút năm trước còn không có bị phong vương khi sự tỉnh. Lúc ấy Mộ Phi còn cùng phụ hoàng nói, ta còn nhỏ, không nóng nảy phong vương. Nhiệt độ cơ thể bình thường, Vân hàng yên yên tâm, cầm lấy mộ khinh nam tay bắt đầu xoa, đại khái là viết chữ viết đến lâu rồi, mộ khinh nam tay có chút lạnh, không phải khá tốt sao. Lúc ấy ta đã cấp quan Mộ khinh nam nói thở dài, mẫu phi tổng nói ta còn nhỏ, nhưng ta tổng cảm thấy nàng là ở đối ta để phòng cái gì. Vân Hàn Yên nhất thời ngẩn đầu nhìn về phía mộ khinh nam, có chút kinh ngạc. chương 183 tái kiến, một cái mẫu thân, đối chính mình nhi tử ở để phòng cái gì. Đúng vậy, hắn rốt cuộc ở đối ta để phòng cái gì đâu. Mộ khinh nam như là biết nàng suy nghĩ cái gì dường như. Sau lại mộ khinh nam không còn có đối Vân Hàn Yên nói. Nhưng Vân Hàng Yên lại âm thầm đem này không tầm thường địa phương cấp nhớ xuống dưới, hơn nữa lặng lẽ kêu thanh càng đi hỗ trợ hiểu biết một chút. Chuyện này liền thường vô sinh cũng không biết. Thời gian luôn là ở lơ đãng thời điểm trốn đi. Một cái xoay người, hoặc là một cái ngoái đầu nhìn lại, làm thời gian đột nhiên đình chỉ, sau đó ra tốc sói mòn. Vân Hàng Yên người mặc một thân màu xanh biết váy lùa, quy quy củ củ ngồi ở thạch tương vương trước phủ viện một góc, không ngừng ở trong lòng chửi thầm vạn ác tư bản chủ nghĩa. Luôn luôn đối thời gian không có cái gì thời gian quan niệm Vân Hàn Yên, từ thạch tương vương phủ tặng thiệp mời lại đây, mở tiệc chiêu đái mộ khinh nam huề ra quyến tham yến, đến nàng hiện tại vẻ mặt nhàn nhã mà ngồi ở cái này địa phương nhìn mộ khinh nam cùng mộ lưu khinh hai người giả ý hàn huyên, mới đột nhiên có chút cảm thán. Thời gian qua đến thật đúng là mau à, giống như trước một giây chính mình còn ở cái kia tướng quân trong phủ, nhận hết lưu thị cùng vân ý lý tú châm trọng cùng cười nhạo, cũng bất quá chỉ chớp mắt thời gian, nàng đã là gả làm vợ người trở thành người khác thế tử chính mình cũng có hài tử cái kia thành ngữ là cái gì tới vân hàn yên hư híp mắt chử nghĩ nghĩ nhân sinh viên mãn chính là còn không có viên mãn muội muội vân hàn yên không có theo tiếng như cũng gũi đầu có chút tăng nhìn thẳng phía trước nàng biết là ai tới chúng ta lần này đến hội đại vai chính lý Phúc hàn Thiệp mời thạch tương vương ái thiếp có hỉ cái kia ái thiếp vân y di tú thấy vân hàn yên không có lý chính mình có chút giận dỗi dường như hô một tiếng Gia tĩnh Vương Phi Thời gian qua đến tuy rằng mau, chính là người lại không thay đổi nhiều ít Vân Hàng Yên này trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy Vân Y Tú có chút đáng yêu đến quá Mặc kệ trải qua lại đại biến cố, ngu xuẩn cũng như cũng là ngu xuẩn, điểm này là không thể nghi ngờ Vân Hàng Yên hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Y Tú phương hướng Gợi lên khỏe miệng nhẹ giọng nói Người đã biết ta là Gia tĩnh Vương Phi, vì sao còn không cùng ta hành lễ Vân Y Tú nghe nàng lời này có trong nháy mắt chố mắt ngay sau đó chiều Vân Hàng Yên hơi hơi hành lễ nói tiếp thân gặp quà già Tịnh Vương phi gặp qua đi Vân Hàng Yên nói chuyện khi mang theo ý cười làm người nghe thực thoải mái Vân Y Tú ngẩn ngơ theo bản năng ươn một tiếng phản ứng lại đây khi vừa vặn nhìn đến Vân Hàng Yên đóng mở môi ngừng lại Vân Hàng Yên nghiêng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt Vân Y Tú liệt khai khỏe miệng ngươi mới vừa rồi không có nghe ta nói chuyện đi ta nói không đợi Vân Y Tú lại mở miệng Vân Hàn Yên liền lo chính mình nói đi xuống Chúc mừng ngươi. Nếu đã có một cái tân thân phận, kia liền hảo hảo, giữ khuôn phép, đừng lại tưởng cho ta hoặc là vương gia chỉnh chút cái gì chuyện phiền thoái nhi tới. Vân Hàn Yên nói nhìn thoáng qua Vân Y Tú, cười như không cười biểu tình làm Vân Y Tú phi thường bất mãn. Vị kia tên là huyển thanh tiểu cô nương đâu. Ta nhớ rõ ta có làm nàng nói cho ngươi chuyện này. Vân Y Tú nhấp khẩn môi không co theo tiếng, ở trong lòng không ngừng mà báo cho chính mình muốn bình tĩnh, không thể bởi vì nhất thời sảng khoái hỏng rồi lúc sau đại sự. Khi sâu hai khẩu khí sau, Vân Y Lý Tú có chút miễn cưỡng con môi cười nói, lần này tới tìm ra tinh Vương Phi, cũng đúng là tưởng đối Vương Phi nói nói chuyện này. Như thế nào nói? Vân Hàng Yên khỏe miệng trước sau không có buông xuống, Vân Y Lý Tú nhìn nàng tới cười, tổng cảm thấy Vân Hàng Yên ở cười nhạo chính mình, châm trọc chính mình. Cái này làm cho nàng cảm giác thực không thoải mái. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Vân Y Lý Tú ru mắt, lại đối Vân Hàng Yên hành lễ nói, ra tỉnh Vương Phi đi trước dùng bữa đi. Chờ lát nữa thiếp thân sẽ làm người đi thỉnh ngài. Vân Y Dĩ Tú cảm giác được Vân Hàn Yên ánh mắt đống nhiên sắc bén lên, như là muốn đâm thủng cái gì dường như, kích khởi nàng một thân nổi ra gà tới. Chính là chờ nàng ngẩn đầu nhìn về phía Vân Hàng Yên thời điểm, lại cái gì đều không có, Vân Hàng Yên vẫn là như vậy ý vị không rõ cười, chỉ là mắt độ ấm lạnh xuống dưới. Nhìn Vân Y Dĩ Tú dần dần rời đi chính mình tầm mắt, Vân Hàng Yên mới phát giác mắt đã mau làm dường như, có chút rất nhỏ đau đớn, chớp mắt trừ Nàng biết đợi chút nên đón nàng sẽ là cái gì? Trước hai ngày thường vô sinh phái người tới nói cho Vân Hằng Yên, làm nàng gần nhất ăn cái gì phía trước chú ý điểm, tốt nhất là ăn phía trước đều làm ly ca kiểm tra kiểm tra, bằng không sợ là dễ dàng ra vấn đề. Hỏi hắn vì cái gì? Thường vô sinh nói hai ngày trước nhìn đến Vân Y Tú lại đi xuân đường, sau lại phái người đi hỏi mua cái gì, kia trong tiệm tiểu nhị ngay từ đầu còn không chịu lộ ra, bất đắc dĩ sử điểm nhi tiểu biện pháp, mới cậy ra miệng, nói là tỷ, xương. Vân Hàng Yên biết, Vân Y Ghi Tú lần này là quyết tâm muốn diệt trừ chính mình. Vương Phi, không quan hệ sao? Ly ca có chút lo lắng thấp giọng hỏi nói. Không sao. Nếu nàng đều đã phát hiện Vân Y Ghi Tú tâm tư, lại như thế nào khả năng sẽ ngồi chờ chết, không làm điểm nhi cái gì sự tình nói, Vân Hàng Yên đều cảm thấy không thể nào nói nổi. Vị này chính là gia tinh Vương Phi đi. Đúng là. Vân Hàng Yên nhìn trước mắt phụ nhân, không có đáp lại nàng. Vừa rồi rõ ràng ở bên kia thảo luận chính mình hảo chút thời gian, như thế nào vừa đến trước mặt tới liền không xác định rốt cuộc có nhận thức hay không chính mình. Loại này hiện tượng làm nàng cảm thấy có chút buồn cười. Vị này phụ nhân tuy nói là phụ nhân, lại cũng bất quá 25-26 tuổi tác, chỉ là dáng người hơi có chút mập mạp, có vẻ phúc hậu, nhìn qua có chút hiện ra rồi. Thấy Vân Hàng Yên không có trả lời chính mình, ngược lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình xem, ánh mắt kia đánh giá ý vị quả thực không thể lại rõ ràng. Không biết như thế nào, phụ nhân mặt thế nhưng hơi hơi đỏ lên. Biết là chúng ta vương phi còn thẳng tắp ở trước mặt đứng. Ly Ca nhẹ giọng cười nhạo, "Ngươi ngươi tính cái cái gì đồ vật?" Kia phụ nhân có chút thẹn quá thành giận, như là rốt cuộc tìm được rồi phát tiết chỗ trống, trừng mắt chử liền chuẩn bị mở miệng mắng, không nghĩ tới bị Vân Hàn Yên giơ tay chắn trở về. Nàng mặc kệ là cái cái gì đồ vật đều là ta đồ vật, còn không tới phiên ngươi tới giáo huấn. Vân Hàn Yên liếc nàng liếc mắt một cái, mang theo Ly Ca hướng phía trước đi. Đi rồi không hai bước đã bị người ngăn cản, lần này là một cái so ban đầu cái kia muốn gầy chút phụ nhân, nhìn cũng liền hai mươi mấy tuổi bộ dáng, nàng rối tay chặn Vân Hàn Yên đường đi, trong lời nói khinh thường như là sợ ai nghe không hiểu dường như, nô ra thật đúng là không nghĩ tới, đường đường ra tính vương phi, thế nhưng cũng là cái xem thường người. Nghe được lời này, Vân Hàn Yên lông mày một trọn, quay đầu nhìn cái kia người nói chuyện, thật khó đến, rốt cuộc có người nhìn ra tới ta coi không thượng nàng. Phòng trưng là Vân Hàn Yên nói lời này thời điểm là cười, lông mày một loan khỏe miệng một trộn, liền cùng những cái đó thư sinh họa tiên tử dường như, cả kinh kia phụ nhân trong lúc nhất thời thế nhưng không có thể nói thượng lời nói. Phiền toái nhường một chút. Phụ nhân có chút ngây người, nghe lời thu hồi tay, Vân Hàn Yên tâm tình tốt nói thanh cảm ơn. Mộ Khinh Nam ở phía trước không xa địa phương chờ nàng qua đi, Vân Hàn Yên chiều hắn cười rộ lên, xách lên làn váy một đường chạy chậm đến hắn bên người. Chương 184 lễ vật. Bao lớn người Còn cùng tiểu hải tử dường như... Mộ khinh nam cười sờ sờ vân hàn yên cái ó. Ta này không phải sợ ngươi chờ lâu rồi sao? Hảo, mau qua đi đi. Mộ khinh nam dắt vân hàn yên tay, hướng chính sảnh đi đến. Cách đó không xa vân y tú rời đi tầm mắt, đối bên cạnh mộ lưu khinh gật đầu rũ mi, chúng ta cũng qua đi đi. ân Mộ lưu khinh liễm hạ mi mắt, thấy không rõ thân sắc. Hắn cảm thấy mới vừa rồi kia phiên cảnh tượng trói mắt vô cùng. Nhớ tới phía trước cùng Vân Hàng Yên thiếu chi lại thiếu kia vài lần ở chung cơ hội, Vân Hàng Yên chưa từng đối hắn như thế cười quá. Hắn cũng không có ở bất luận cái gì nữ nhân trên mặt nhìn đến như vậy tươi cười, không có tâm cơ, không có mưu tính, không có sợ hãi, cũng không có tham lam. Nếu là phía trước chỉ là cảm thấy nữ nhân này bộ dáng đẹp mà muốn được đến nàng, đến sau lại âm thầm kinh ngạc nàng hơn người gan dạ sáng suốt muốn được đến nàng, hiện tại đại khái là chỉ nghĩ phải được đến nàng đi. Không quan hệ dung mạo, cũng không quan hắn tương lai. Chỉ là đột nhiên có loại cảm giác, giống như chỉ là Vân Hàng Yên người này là được. Mộ Lưu khinh không rõ ràng lắm chính mình này không thể hiểu được thâm tình rốt cuộc là nơi nào tới, thế nhưng có liền tính hiện tại này đó thê thiếp đều từ bỏ, chỉ cần nàng nguyện ý cùng chính mình liền tốt loại này ý tưởng. Mộ Lưu khinh ngươi cũng không thể như vậy. Mộ Lưu khinh đem tầm mắt từ Vân Hàng Yên trên người lấy ra, dơ lên chén rượu đối tịch thượng mọi người sảng khoái cười nói, hôm nay mở tiệc chiêu đãi đại gia quang lâm hàn sáng nguyên nhân, gần nhất đâu. Đại gia cũng đều biết, là bởi vì bổn vương ái thiếp Phúc Hàn, có bổn vương hài tử, bổn vương Cao Hưng a. Nay thứ hai đâu, bổn vương tiểu cháu trai cũng mau làm trăm ngày yến, bổn vương lúc ấy đang muốn đi tế xuyên tuần tra, vô pháp nhi tự mình đến trong phủ chúc mừng, đơn giản liền ở chỗ này, trước kính hoàng huynh một ly. Nói, Mộ lưu khinh đem ly rượu di cái phương hướng, đối với Mộ khinh nam cười cười, ngửa đầu đem cái ly uống rượu cái tinh quang, bổn vương liền trước làm vị kính. Mọi người vỗ tay, Vân Hàn Yên ngồi ở Mộ khinh nam phương tiện, Khỏe miệng tuy là hướng về phía trước gợi lên, nhưng trong mắt vụn bằng có thể chát người chết. Ngụy quân tử. Hảo vừa ra huynh đệ tình thâm tiết mục, mộ lưu khinh nếu thật là kính cái này hoàng huynh, tiêu tế xuyên tuần tra chuyện này nhi liền sẽ không rơi xuống hắn trên đầu đi. Nghe bên người mọi người thảo luận thanh, vân hàn yên đáy lòng lệ khí càng trọng, tươi cười đều sắp duy trì không nổi nữa. Mộ khinh nam chưa nói cái gì, chỉ là đem trong tay uống rượu xong rồi, không li đối với mộ lưu khinh ý bảo, theo sau ngồi xuống. Một bàn tay phúc ở Vân Hàn Yên khẩn nắm chặt và táo trên tay. Dày rộng bàn tay làm Vân Hàn Yên bình tĩnh rất nhiều, nàng bên cạnh tiểu cô nương có chút tò mò nhìn thoáng qua Vân Hàn Yên, ngay sau đó nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi bên cạnh người cái gì, tuy rằng đệ thấp thanh âm bám vào người khác bên hai, nhưng Vân Hàn Yên nếu là muốn nghe, lại như thế nào sẽ nghe không được nàng đang nói cái gì. Tướng công, ta bên người cái này, có phải hay không bọn họ nói vị kia Vân Quán Chủ? Vân Hàn Yên bất động thanh sắc ăn đồ ăn, bất động thanh sắc nghe lén. Ấn. Lưỡi biếng giọng nam không lắm để ý phụ họa. "Tướng công ngươi đối ta nói dối?" Tiểu cô nương nhẹ giọng trách cứ. "Ân." Vân Hàn Yên không khỏi ghé mắt, nhìn thoáng qua tiểu cô nương bên cạnh nam tử, nàng có chút tò mò, rốt cuộc là cái gì nhân tài sẽ như thế tích tự như kim, liền đối chính mình tức phụ nhi đều như vậy. Còn không có xem cẩn thận, đã bị người che lại mắt, ngay sau đó mà đến đó là bên thai trầm thấp hơi khàn khàn thanh âm, "Ta về sau nên đem ngươi nhốt ở trong phủ, nơi nào đều đừng đi." Vân Hàn Yên bật cười, lấy ra mộ khinh nam tay, quay đầu đi nhìn hắn, ngươi nếu là đem ta nhốt ở trong phủ, võ quán sự tình làm sao bây giờ? Có việc khiến cho người đưa tới trong phủ tới xử lý, hoặc là bổn vương thế ngươi xử lý? Mộ khinh nam nói cấp Vân Hàn Yên gấp một kẹp đồ ăn. Động tác thành thạo nước chảy mây trôi, này đối mộ khinh nam tới nói là hết sức bình thường sự tình, còn là đưa tới vô số người cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ai nói ra tĩnh vương khắc thê? Nhân ra thê không chỉ có sống tốt lành, hiện tại liền nhi tử đều có. Trong yến hội một chúng đã từng muốn gả cấp mộ khinh nam lại thật sự là sợ bị hắn khắt chết cô nương quả thực muốn rảo nát trong tay khăn tay nhỏ, cái này kêu cái gì chuyện này nha. Hiện tại không ai dám nói khắc thê vương ra khắc thê, phía trước những cái đó cô nương đều là mệnh không tốt, còn đem nổi ném cho nhân ra ra tinh vương, nhiều bị khô ta. Vân Hàn Yên yên tâm thoải mái nghe mọi người nghị luận, trong lòng hư vinh tâm mau bạo lều, mặt không đổi sắc ăn xong mộ khinh nam cho hắn kẹp đồ ăn lại thuận tay cấp Mộ Khinh Nam cũng gấp một kẹp. Cái này nghị luận thanh lại thay đổi, nói này phu thê cầm sắc hòa minh, có thể nói là tiện sát người khác. Liên như thế mấy cái động tác nhỏ, toàn bộ yến hội hướng gió hoàn toàn liền thay đổi, cái này làm cho hiến hội chủ nhân Mộ Lưu Khinh trong lòng rất là khó chịu. Nhìn Vân Hàn Yên đối với Mộ Khinh Nam tươi cười đầy mặt, trói mắt vô cùng. Bên cạnh người nắm chặt tay áo, Mộ Lưu Khinh cúi đầu nhìn nhìn, nhẹ giọng nhắc nhở nói, quần áo đều mau phá. Nghe được Mộ Lưu Khinh nhắc nhở, Vân Y Lý Tú mới đột nhiên phản ứng lại đây, hiện tại vẫn là ở trong yến hội, chính mình kia hận không thể đem Vân Hàn Yên đâm thủng ánh mắt làm người nhìn thật sự là không tốt lắm, cũng may hiện tại mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung ở thảo luận Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam sự tình thượng, nhưng thật ra không ai hướng bên này xem, Vân Y Lý Tú đột nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng bởi vì những người đó thảo luận Vân Hàn Yên mà sinh khí, lại bởi vì những người đó đang ở thảo luận Vân Hàn Yên khiến cho không ai chú ý nàng ở sinh khí. Giống như từ đầu tới đôi đều chỉ có nàng một người ở tự mình đa tình dường như. Đúng vậy. Từ đầu tới đôi đều là nàng một người ở tự mình đa tình, tự cho là đúng cùng Vân Hàn Yên đua đòi, không phục Vân Hàn Yên được đến đồ vật, một lòng cảm thấy những cái đó đều nên là thuộc về chính mình. Ngay cả này buồn cười hiến hội cũng là, cái gì mang thai, bất quá chính là đánh cái ngụy trang mà thôi, này chỉ là vì đợi chút kế hoạch. Vân Y Dì Tú đem ánh mắt từ Vân Hàn Yên trên người thu trở về, túi đầu uống một ngụm canh, một bàn tay không tự giác tới eo lưng gian sờ sờ. Nơi đó trang vân y Di tú cấp vân hàng yên lễ vật, là nàng đã từng đưa cho tiểu thế tử lễ vật. Mặc kệ như thế nào, vân hàng yên, ta cùng với ngươi đua đòi như thế lâu, đây cũng là cuối cùng một lần, ta thắng bất quá ngươi, kia liền không nghĩ thắng ngươi. Ngươi chỉ cần từ trên thế giới này biến mất, ta liền không có tất yếu lại đi so, nếu muốn nói ta đời này hận nhất chính là cái gì, đơn giản cũng chính là chỉ có thể sống ở ngươi bóng ma hạ. Vân y Di tú liễm Đem ác độc tâm tư cùng lòng tràn đầy bi thương đều che đi xuống, con con khỏe miệng. Vương ra, nàng kêu bên cạnh mộ lưu khinh, Ngày sau nếu là thật sự có nhà ai cô nương có mang ngài hài tử, ngài thật sự sẽ như thế cao hứng mở tiệc chiêu đái những người này sao? Người khác ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Mộ lưu khinh nhấp một ngụm rượu. Nếu là nàng lời nói, buồn vương nguyện ý làm như vậy. Ngươi nhìn xem, Vân Hằng Yên, thế gian này người đều ăn ngươi dược. Vân Y dị tú dơ tay sờ sờ mặt, có một lát chỗ mắt. Ngay sau đó hủy diệt trên mặt đất. Chương 185 kinh nguyện. Vân Hàn Yên đi theo một cái thanh y dị tiểu nha đầu ở Thạch Tương Vương phủ hậu viện quanh cô lòng vòng, kiên nhẫn đã bị ma tức đến còn thừa không có mấy. Cô nương, đại khái còn có bao xa? Vân Hàn Yên hướng cùng nàng có vài bước xa tiểu cô nương hỏi. Thanh y cô nương thiên quay đầu lại tới có chút xin lỗi đáp, không xa, chỉ là hơi chút vòng một ít, nhà của chúng ta phu nhân ngày thường không yêu ra sân, hôm nay thực sự chậm trễ tam vương phi. Không ngại Vân Hàn Yên đấy, lòng thở dài, xua xua tay, đi thôi. Vân Hàn Yên sau khi ăn xong, dương mắt xem vân ý, ý tú vị trí, cũng đã không gặp người. Bất quá trong chốc lát, trước mắt cái này tiểu cô nương liền đi đến bên người nàng tới, nói Lý phu nhân ở hậu viện chờ đâu. Vì thế Vân Hàn Yên liền đi theo cô nương này tại đây hậu viện vòng một hồi lâu. Nay thạch tương vương phủ tu đến cũng quá phản, nhân loại đi, Vân Hàn Yên bất mãn chửi thầm. Ăn cơm khi nàng cũng đã cùng mộ khinh nam chào hỏi qua. Nếu là nàng thật lâu không có trở về, khiến cho mộ lưu khinh dẫn hắn đi vân y, y tú sân tìm. Nếu là mộ lưu khinh giả ngu giả ngơ không mang theo, vậy thanh đao giá hắn trên cổ. Vân y, y tú tâm tư vân hàn yên biết, đơn giản chính là tưởng vân hàn yên lần này đi liền không thể quay về. Nhưng là nàng không có nói cho mộ khinh nam, rốt cuộc không bị vân y y tú lộng chết cái này tự tin vân hàn yên vẫn phải có. Cũng không biết mộ khinh nam có thể hay không quá sốt ruột, rốt cuộc chính mình cũng không có nói cho hắn thật lâu rốt cuộc là bao lâu. tới rồi. Tiểu cô nương thanh âm đánh gây Vân Hàn Yên lo lắng. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, phía trước không xa chính là Vân Y Tú hiện tại chỗ ở. Kính nguyện. Tên nhưng thật ra lịch sự tao nhã, Vân Hàn Yên bước vào nho nhỏ hình tròn cổng vòm, không chút nào che giấu đánh giá cái này địa phương. So với bích tuyển cư, cái này địa phương quả thực không cần quá hảo. Muội muội tới, Vân Hàn Yên dương mắt nhìn về phía mới vừa rồi từ ghế đá thượng đứng dậy hướng phía chính mình nên đón Vân Y Tú nhìn lại, cảm thấy có chút không hiểu được nữ nhân này. Mặc cho ai cũng làm không rõ, ngày lành rõ ràng đã tới, nếu nói muốn cùng Vân Hàn Yên đua đòi, nơi này so sánh với thanh tâm các tốt hơn quá nhiều. Rốt cuộc còn có cái gì lý do làm Vân Y Dĩ Tú như thế hận không thể nàng chết. Lại đây ngồi. Vân Y Dĩ Tú chấp khởi Vân Hàn Yên tay, đem nàng kéo đến bàn đá bên, cười con mắt, nguyên tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Đã là tỷ tỷ tương mời, nào có không tới đạo lý. Vân Hàn Yên cũng cười nói. Nghe được Vân Hàn Yên lời này, Vân Y Dĩ Tú sắc mặt đổi đổi. Nhìn Vân Hàn Yên ánh mắt cũng thay đổi, tràn đầy ấy náy. Vân Hàng Yên thấy Vân Y Dĩ Tú này vẻ mặt ấy náy bộ dáng, tuy là làm đủ chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi trong lòng ngại dự. Miểu Nhi, người đi lấy chút điểm tâm tới. Vân Y Dĩ Tú ngẩn đầu đối phương mới cái kia thanh ý gì cô nương nói. Đúng vậy. Thấy Miểu Nhi đi ra ngoài, Vân Y Dĩ Tú mới như là nhẹ nhàng thở ra dường như. Thấy Vân Hàng Yên khó hiểu bộ dáng, Vân Y Dĩ Tú có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, Miểu Nhi là vương ra người. Nơi này vương gia đương nhiên chỉ chính là thạch tương vương. Vân y tú ý tứ là, nàng hiện tại đang bị người giám thị. Huyền thanh đâu? Vân hàng yên tạm thời phân rõ không ra nàng lời này thật giả tới, lại nghĩ tới lúc trước cái kêu kêu huyền thanh tiểu cô đương, vì thế thuận miệng để ra một miệng. Nào biết, nhắc tới khởi huyền thanh này hai chữ, vân y dì tú giống như là bị xúc điện dường như run rẩy, trong tay bưng trà đều giật chút ra tới, sắc mặt phát hồi, ngựa khí hơi có chút hạ xuống, không có, không có. Vân Hàn Yên có chút kinh ngạc hỏi, không có, ta tiểu cháu ngoại trai trăng tròn ngày đó. Vân Y Dị Tú sắc mặt lại khôi phục như thường, chỉ là bưng chén trà còn hơi hơi phát run. Ngày đó ta làm nguyện thanh đi tìm ngươi. Vân Hàn Yên hơi hơi nhướng mày nhìn Vân Y Dị Tú, sau đó liền rốt cuộc không thấy được nàng. Ngươi không phải là cho rằng? đương nhiên không có. Không đợi Vân Hàn Yên nói xong, Vân Y Dị Tú liền lớn tiếng đánh gãy, ta biết ngươi sẽ không. Vương gia nói muốn tới tìm ngươi, ta không đáp ứng. Ngụy hải tử cũng vừa mới chăng tròn, ngươi không có khả năng làm loại sự tình này, như thế nào tưởng cũng không may mắn á cũng chính là khi đó bắt đầu, vương gia hô miểu nhi lại đây. Vân Hàng Yên nhìn trước mắt Vân Y Dì Tú, mắt ngọc mày ngài mặt nếu đào hoa, như thế nào nói chuyện như thế không xuôi thai đâu. Nay cùng ta nhi tử chăng tròn không có không quan hệ, ta không có khả năng không duyên cớ liền làm chuyện này. Vân Hàng Yên có chút bất đắc dĩ nói. Ta không phải ý tứ này Vân Y Dì Tú nghe qua Vân Hàn Yên lời này, có chút sốt ruột muốn giải thích. Lại bị Vân Hàng Yên ngăn cản. Người hôm nay kêu ta lại đây là làm cái gì? Nếu là đem hiểu nhi chi khai, chắc là không muốn bị nàng nghe thấy. Tuy rằng ngươi viện này vòng đến đầu người vượng, nhưng ly phòng bếp cũng không bao xa. Vân Hàng Yên nói hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Có lẽ là ngữ khí quá không khách khí, Vân Y Lý Tú nghe được trong lòng hảo một trận không thoải mái, sắc mặt cũng không quá đẹp. Bất quá tưởng tượng đến Vân Hàng Yên chờ lát nữa ngã trên mặt đất bộ dáng, Vân Y Lý Tú trong lòng lại thông thấu rất nhiều. Vân Hàng Yên nhìn Vân Y Dĩ Tú này thay đổi thất thường sắc mặt cảm thấy có chút hào chơi, khỏe miệng cũng không tự chủ được câu lên, chỉ là mặc kệ như thế nào xem, gợi lên khỏe miệng chứa đầy đều là chào phúng. Mấy năm trước là ta cùng ta nương xin lỗi ngươi. Vân Y Di Tú tự mình điều chỉnh tốt tâm thái, này diễn cũng diễn đến không chút nào cố sức, ngữ khí là nói hạ xuống liền hạ xuống, nước mắt trắng âm, ngạnh sinh sinh là không rơi xuống. Này phó nhìn thấy mà thương tiểu bộ dáng, Vân Hàn Yên nhìn đều phải mềm lòng. Khi đó cái gì cũng đều không hiểu, tổng cảm thấy cái gì đều nên là ta, ta nên có cha mẹ sủng ái, nên có người khác thưởng thức cùng hâm mộ ánh mắt, nên là những cái đó quý công tử dâm phá cửa hạm tệ phá đầu cũng không chiếm được người. Vân Y Dĩ Tú rũ xuống mí mắt, một giọt nước mắt đúng lúc mà lăn xuống xuống dưới. Sau lại ta bị tứ hôn cấp gia tính vương gia. Nói tới đây, Vân Y Dĩ Tú quay đầu đi nhìn thoáng qua Vân Hàng Yên, bốn mắt nhìn nhau khi, nàng cười đến bất đắc dĩ khi đó gia tĩnh vương khắc thê tên này đầu truyền đến đặc biệt văng dội ta chết đều không muốn gả khi đó lòng dạ nhi nhưng cao một lòng muốn gả cho thái tử kết quả tới rồi hiện tại chính mình đều đã là một bộ tàn phá chi khu hoàng thượng đều còn không có lập thái tử đâu nói tới đây vân y di tú đột nhiên nở nụ cười nàng ngẩng đầu nhìn vân hàn yên nói tiếp ta nương không có biện pháp liền sử biện pháp đem ngươi từ bắc quyển bên kia nhận lấy vân y di tú đánh giá trước mắt vân hàn yên ta lần đầu tiên gặp ngươi khi Ngươi nhỏ nhỏ gầy gầy, thưa dạ ba bà, thuật nhìn nhưng dễ khi dễ, ta nguyên bản còn rất thích ngươi. Nghe được lời này, Vân Hàng Yên có chút kinh ngạc nhìn Vân Y Yê Tú, nàng cười cười nói, nhưng mẹ ta nói, ngươi là tới thế gả, ta nên muốn ly ngươi xa một chút, nàng muốn trước giáo ngươi một ít quý củ, miễn cho gả đến ra tĩnh vương phủ đi cái gì cũng không hiểu, ném chúng ta tướng quân phủ thể diện. Vân Hàng Yên những mày, đang muốn mở miệng nói cái gì, Vân Y Lê Tú lại không có cho nàng cơ hội này. chương 186 Sau lại ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ta nương tức muốn hộp máu bộ dáng. nàng cùng ta nói ngươi quá xuẩn, cái gì đều học không tốt, đi đường thời điểm bối luôn à. như thế nào đánh cũng đánh không trở lại. Tuy rằng sẽ viết chữ, nhưng là viết ra tới siêu siêu vẹo vẹo, không đẹp chút nào, không chạm tương không ngồi tướng, ăn cơm thời điểm luôn là một bộ sợ ai đoạt ngươi dường như. Ta nương không thích ngươi, nhưng là ta đối với ngươi càng tò mò. Vân y dì tú đôi vân hàn yên chấp chớp mắt chữ. Lúc này Vân Hàn Yên đã không có tầm tư đi phân rõ, Vân Y tú nói chính là thật sự vẫn là giả, đều cùng nàng không có quan hệ, Vân Y tú thích, cũng bất quá là trước đây cái kia Vân Hàn Yên mà thôi. Sau lại ta lặng lẽ đi nhìn ngươi, ngươi lúc ấy trụ chính là một cái tiểu việt tử, thoát nhìn thực đáng thương, nhưng là ngươi cùng ngươi tiểu nha hoàn ở bên trong cũng cười đến thực vui vẻ. Ta trước nay đều không có nhìn thấy quá ai có thể cười thành dáng vẻ kia. Vân Y tú nói, đem khỏe miệng liệt đến khai chút, như là muốn học. Chính là nhiều năm thói quen khiến nàng như thế nào cũng học không ra dáng vẻ kia, bất đắc dĩ đành phải thôi, tiếp tục nói. Lúc ấy ta thực hâm mộ ngươi, ngươi tuy rằng thức nốc, thực xuẩn, nhưng là ngươi giống như mỗi ngày đều quá đến rất vui vẻ, trừ bỏ bị ta nương lôi kéo học những cái đó lễ nghi quy củ thời điểm. Nói như thế nhiều, ta cũng chỉ là cảm thấy, ta ghen ghét ngươi như thế nhiều năm, đã sớm nên mệt mỏi. Nói vân y di tú cầm lấy đặt ở một bên bầu rượu, một lần nữa cấp vân hàn yên đổ một ly, tay phải để lại hồ cái. Ngô Lút Lơ đang ở Vân Hàn Yên ly duyên khái khái, đem thon dài móng tay cái bột phấn tất cả run lên đi vào. Vân Hàn Yên nhếch môi, không có nói tiếp. Như thế nhiều năm, chúng ta hai cái đấu cũng đấu, đánh cũng đánh, có thể quá khứ đều đi qua đi. Vân Y Di Tú lại cho chính mình cũng rót một ly. Ngươi hiện tại mang thai, không thể uống rượu. Vân Hàn Yên thấp giọng nhắc nhở. Đây là nàng cuối cùng cảnh cáo, Vân Y Di Tú nếu là thật sự buông tay, nên minh bạch nàng là cái gì ý tứ. Vân Y Di Tú đem ly rượu ở trên bàn. Nhìn chầm chầm Vân Hàn Yên nhìn hồi lâu, vẫn luôn gợi lên khỏe miệng rốt cuộc thả xuống dưới, chỉ là ngựa khi như cũ bình tĩnh. Không ngại, liền một ly. Vương Phi. Đầu tiên là ly ca thanh âm chuyển tiến Vân Hàn Yên lộ thai, tiếp theo đó là ly ca thân ảnh, còn có miểu nhi. Nàng không có tâm tư đi xem ở ly ca bên cạnh rốt cuộc là ai, hiện tại Vân Y tú tinh lực bị chuyển rời đến sân bên ngoài, không có chú ý bản đá bên này. Vân Hàn Yên bất động thanh sắc đổi hai người chén rượu, thời gian vừa vặn, ly ca bước vào kinh n Lyca đầu tiên là hướng Vân Y Di Tú hành lễ, phát hiện không khí không giống ngày xưa như vậy tiện nô bạc trường, nhưng thật ra khách khách khí khí giống ngày xưa ở tướng quân phủ khi hô một tiếng đại tiểu thư. Têu xong rồi mới phản ứng lại đây hiện tại Vân Y Di Tú thân phận, đang muốn sửa miệng, bị Vân Y Dí Tú dơ tay ngăn cản, chưa bao giờ gặp người như thế khách khí quá, không cần như thế khẩn trương. Cái gì tình huống? Lyca khẽ nết miệng nhìn về phía Vân Hàng Yên, nào biết nhà mình chủ tử nhìn về phía chính mình ánh mắt tràn đầy đều là ghét bỏ còn vẫy tay ý bảo chính mình qua đi. Đại tỷ. Vân Hàng Yên nhìn Vân Y dì tú, mở miệng nói, ngươi nếu là thiệt tình muốn cùng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước, chúng ta như vậy nắm bắt tay, phía trước những cái đó sự tình đều xóa bỏ toàn bộ, không cần uống này tổn hại thân thể rượu. ngẫu nhiên một ly. Vân Y dì tú cố chấp nói. Vân Hàng Yên nhìn trước mắt người, thật lâu sau, trước làm vị kính. Vân hàn Yên nói, nàng dơ lên chén rượu khái khái Vân Y dì tú cái ly, một ngụm uống cạn chỉ cần vân y di tú nhìn đến nàng không xảy ra việc gì, liền biết cái ly đã bị nàng đổi qua, liền sẽ không uống lên, có lẽ còn sẽ tức muốn hụt máu đem rượu bắt đến trên người nàng đâu, vân hàng Yên tưởng, nhưng là vân y di tú không có, nàng nhìn chằm chằm vân hàng Yên nhìn một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, cầm lấy trên bàn cái ly, đối vân hàng Yên nói, cung ly. vân hàng Yên khỏe miệng hơi câu, ở vân y di tú uống một hơi cạn sạch thời điểm cầm lấy một khối điểm tâm thong thả ung dung ăn một ngụm, làm miểu nhi vừa mới bưng tới điểm tâm ngọt đến có chút nhị. Vân Hằng Yên bị nhị đến híp híp mắt, chạy nhanh đổ một chén rượu giải nhị. Lúc này Vân Y Di Tú sắc mặt hơi hơi vẩn vẹo, từ trên ghế trượt xuống. Chờ ở. Vân Hằng Yên cười đến càng ôn nhu, bưng lên chén rượu, đối với ngã trên mặt đất Vân Y Di Tú nói. Cục ly, kính ngươi này tục khó dằn nổi cả đời. Ly Ca vẻ mặt lo sợ không yên nhìn trước mắt cảnh tượng, nàng nhẹ nhàng kéo kéo Vân Hàng Yên tay áo. Vương phi, đi gọi người tới. Lý Phu nhân chúng độc bỏ mình. Vân Hàn yên nghiêng đầu đối đứng ở một bên sắc mặt trắng bệnh Miểu Nhi nói, sau đó quay đầu lại nhìn trên mặt đất Vân Y Dị tú uống hết cái ly rượu, nữ nhân này cùng chính mình đấu như thế nhiều năm, hiện tại rõ ràng đã liêu ám hoa mình, nàng chỉ cần giữ khuôn phép, ai lại sẽ đi có thể tìm nàng cha nhi, chọc nàng không mau. Nữ nhân này thật đáng sợ a, chính là chết cũng muốn chết ở tay nàng. Nhiều nhẹ nhàng a, đem kia cái ly rượu vừa uống, liền cái gì đều không có, nàng đố, nàng đoán, nàng hận. Nàng tàn Nhẫn, Yên Nhi. Quen thuộc đến không thể lại quen thuộc thanh âm quanh quẩn ở bên hai. Vân Hàn Yên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu viên cổng ngoại. Mộ Khinh Nam đang ở hướng phía chính mình chạy tới. Ngay thường luôn là không có gì biểu tình mặt bởi vì chạy bộ nguyên nhân có chút hơi hơi phím hồng, thoạt nhìn thế nhưng có một loại mãnh liệt tương phản manh. Phát cái gì lăng? Vân Hàn Yên tùy ý Mộ Khinh Nam đem chính mình xả tiến trong lòng ngực hắn, đây là thế giới này duy nhất có thể làm nàng an tâm địa phương. Ngươi à, một Yên tâm lại liền đem cái gì phong bị đều tá, mắt kia kia một đạo ẩn hình, cái chắn cũng tá đến không còn một mảnh. Nước mắt cũng lưu đến không còn một mảnh. Mộ Lưu Khinh nhìn trên mặt đất nằm vân y y tú, than một tiếng tội gì, theo sau tự mình đem nàng bế lên cáng, cho nàng đắp lên vải bộ trắng. Lễ bộ thị lang Lý Trường mình tuy rằng chỉ là tài khoản tiết kiệm thượng nghĩa phụ, khá vậy cùng vân y y tú cùng nhau ngốc quá một đoạn thời gian, tốt lành một cái khuê nữ không có, tự nhiên là thần thương nửa ngày, quỳ trên mặt đất khóc thiên thường địa. Nhìn về phía Vân Hàn Yên ánh mắt độc gác đến cực điểm, nếu không phải mộ khinh nam ở đây, sợ là muốn nhào lên đi đem Vân Hàn Yên đền mạng. Vân Y Dì Tú sau khi chết, thân phận thật sự không biết như thế nào bị chuyển đi ra ngoài, cái này dân chúng có sau khi ăn xong để tải câu chuyện. Luôn mồm đều là Vân Hàn Yên hại chết Vân Y Dì Tú, tâm địa ác độc, tàn nhẫn độc ác. Có chút cảm tính điểm Nhi phụ nhân còn khóc tang mặt ảo, hảo sinh sôi toàn ra người A. Như thế nào liền thành dáng vẻ này? Vân Hàn Yên cùng Vân Y Dí Tú một chỗ bất quá nửa canh giờ, Vân Y lý Tú này sống sờ sờ mạng người liền không có, ở không rõ ràng lắm sự thật người trong mắt, Vân Y lý Tú này vẫn là một thi hai mệnh, Vân Hàn Yên chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, phiết không rõ căn hệ. Láng giềng những cái đó tán phiếm thanh như thế nào cũng không rời đi Vân Hàn Yên cùng Vân Y Di Tú như thế nhiều năm qua tranh đoạt so đấu, nói đến nói đi, đơn giản cũng chính là mấy cái phiên bản. chương 187 Hối hận Nói nói Đột nhiên có người nhắc tới tướng quân phủ bị xét nhà chuyện này tới, này nhắc tới khởi đến không được a nhanh chóng bị lấy tới cải biên lên men, lang sinh sinh là cho vân hàng yên khấu thượng đỉnh đầu bất trung bất hiếu ngũ. Những người đó cái gì cũng không biết. Loạn giảng cái gì a Sứ men xanh tức giận một phen kéo ra trong tay không biết tên dược liệu. Tiểu tổ tông vùng thà ta dự đi. Thương vô sinh đem sứ men xanh một phen xả qua đi, ấn nàng bả vai ngồi xuống trên ghế, nghiêm trang nói, ngươi nếu là không yên lòng trại chủ, liền trở về. Ta nơi này không nội, ngươi không cần phải sen vào nơi này. Ngươi chính là chê ta ở chỗ này e ngại ngươi, khi dễ ngươi dược liệu. Sứ men xanh chừng mắt nhìn thường vô sinh liếc mắt một cái. Chỗ nào dám á ta thường vô sinh thực bất đắc dĩ. Ngươi nghe ta nói. hắn bẻ chính sứ men xanh bả vai, bình tĩnh nhìn nàng nói. Ngươi không cần lo lắng này đó, ra tĩnh vương sẽ xử lý tốt, trại chủ cũng sẽ không bởi vì này đó nhàn luôn toái ngữ hỏng rồi tâm tình. Đến nỗi những người đó nói, ngươi cũng không cần phải xen vào. Bọn họ yêu nhất xem náo nhiệt, ta tới đô thành cũng không bao lâu cũng đã sở thấu nơi này không khí, ngươi còn không biết sao. Sứ men xanh vẫn là tức giận, mặt đều biến đỏ rực, nhưng là bọn họ nói được thật quá đáng. Chúng ta không thẹn với lương tâm liền hảo. Thường vô sinh vô vô sứ men xanh đầu, cười nói, tưởng trở về liền trở về đi, nếu là không nghĩ, liền lưu tại nơi này giúp ta làm việc. Sứ men xanh không có trở về, bởi vì nàng là cùng ly ca cãi nhau chạy ra, hiện tại trở về qua sớm, mất mặt nhưng là nàng cũng không có giúp thường vô sinh làm cái gì, nàng cũng không biết vì cái gì, chỉ cần ở làm việc thời điểm, bị thường vô sinh coi trọng hai mắt, liền sẽ khẩn trương, thế cho nên đến cuối cùng cái gì sự đều làm không tốt, đơn giản liền không làm, ngồi ở một bên xem thường vô sinh bận rộn trong ngoài, loại cảm giác này dị thường thích ý, bất quá không thích ý trong chốc lát, liền sẽ nghe được tiến vào xem bệnh người ta nói những lời này đó, vẫn hàn yên như thế nào như thế nào, xa hết tâm địa, độc phụ, hại chết cả nhà. Hôm nay lưu đàn sinh ý thật không tốt, ý quán ngồi một cái thoạt nhìn hung thật sự tiểu cô nương, vừa nghe người nhắc tới vân hàng yên này bà chữ liền đem người ra bên ngoài đuổi đi. Nghĩ đến cũng là hận cực kỳ cái kia độc phụ đi, bằng không như thế nào để đều không cho để. Láng giềng nhóm nghĩ như vậy. Chuyện này vẫn luôn bị người đàm luận gần một vòng thời gian, ở vân ý tú mau hạ tăng khi, lý trường mình không biết đột nhiên chịu cái gì phong, hâu nộ tất tới, nói là muốn thi kiểm. Cái này nhưng đem những cái đó hàng xóm láng giềng đều cấp kinh chứ. Lại bắt đầu liền chuyện này thiên mã hành không tưởng tượng thấy, cái gì Vân y tú có thể là Lý Trường Minh thân khuê nữ, nói lưu thị năm đó chân chính ai chính là Lý Trường Minh, rồi lại không biết vì sao gả cho Vân Tần giao. Tình tay ba, tứ giác luyến, muốn nhiều cầu huyết có bao nhiêu cầu huyết, chuyển tới cuối cùng, Vương bát huyết đều hơn nữa. Vương Phi, ăn một chút gì sao? Ly ca dẫn theo một vại hoa lê nhưỡng chiều Vân Hàn Yên quơ quơ. Không ăn. Vân Hàn Yên cười hì hì một phen đoạt lấy Ly ca trong tay rượu vại, ta uống. Rượu nhập ly chung, không giống sưởng mua tới rượu như vậy tinh ánh dịch thấu, Vân Hàn Yên có chút kinh ngạc những mày, chính mình lưỡng. Nô tì năm rồi rảnh rỗi không có việc gì, lúc ấy tiểu thư lại mê rượu, đơn giản chính mình lưỡng chút, cũng không biết hương vị như thế nào. Về sau ngươi nếu là không ở ta bên người, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Vân Hàn Yên cười mị mắt, nhấp một ngụm, ngay sau đó cảm thắn nói, không hổ hương thấm ngũ tạng, phiêu phiêu dục tiên tri danh A. Nô tì sẽ vẫn luôn ở vương phi bên người A. Ly ca khó hiểu. Vân Hàn Yên cười đến ý vị thâm trường, không hề nói việc này, lắc lắc trong tay bình, này một vại đều là của ta. Ly ca hơi gật đầu hẳn là. Kêu hóa ra hảo. Vân Hàn Yên cười rộ lên, ngửa đầu đem cái ly uống rượu cái tinh quang. Còn có bao nhiêu sao? Đã không có. Ly ca nguyên tưởng rằng Vân Hàn Yên sẽ cảm thấy thiếu, không thành muốn nghe đến nàng như thế sau khi trả lời. Vân Hàn Yên tươi cười càng sâu, ta đây hôm nay liền uống nửa vại, dư lại cầm đi bán cho Trung Phong khẳng định có thể bán ra giá tốt. Tiểu thư, Ly Ca nhất thời đỏ bừng mặt, trừng hướng Vân Hàng Yên ánh mắt đều không có cái gì uy lực. Vân Hàng Yên cười đến thoải mái, đơn giản không cần cái ly, trực tiếp chạy đến phòng bếp đi lấy một cái chén tới. Nào nghĩ đến, đổ một chén qua đi, chớ nói nửa vại, cũng chỉ thừa cái đế nhi. Vân Hàng Yên có chút đáng tiếc uống một ngụm, thở dài, ta còn nghĩ rửa cái này phát một bút tài đâu. Ly Ca thấp giọng nói thầm chút cái gì, Vân Hàng Yên nghe xong một lỗ tai ngay sau đó bĩu môi giác. Thật không nghĩ tới, thấy xác quên bạn. Vân Hàng Yên một ngụm uống hết trong chén rượu, làm bộ liền phải cầm chén tạp hướng Ly Ca, nói chính là ngươi. Nàng nơi nào bỏ được, nhìn Ly Ca mắt một bế đầu một túng bộ dáng, Vân Hàng Yên nháy mắt liền không có khí, nhưng trong miệng vẫn là nhỏ giọng bất mãn nói thầm, không nghĩ tới ngươi hiện tại thế nhưng còn cùng ta chơi chiêu thức ấy, trước cho hắn lại cho ta, sợ ta xảo trá hắn một bút sao? Ly Ca vội không ngừng gật đầu, phản ứng lại đây sau, lại không ngừng lắc đầu rất có muốn đem đầu đều ném rất trật thế. Người chờ. Vân Hàn Yên bị nàng tức giận đến không lời gì để nói, chỉ chỉ ly ca. Chờ làm gì đâu. Vân Hàn Yên cũng không biết. Nàng chính là cảm thấy ở ngay lúc này, nàng hẳn là muốn lược điểm nhi tàn nhẫn lời nói. Thật nhàm chắn a. Vân Hàn Yên ôm bình rượu ghé vào trên bàn. Mộ khinh nam mấy ngày nay cũng không biết đi đâu vậy, mộ thôi thôi cũng là. Nói lên mộ thôi thôi, Vân Hàn Yên khởi động đầu, hỏi ly ca, mộ thôi thôi tỉnh sao? Không có, còn ngủ đâu? Tư ngủ sớm đến vãn. Trừ bỏ ăn chính là ngủ, ta là sinh một đầu heo xuống dưới sao. Vân Hàn Yên hận sắt không thành thép. Ly ca bất đắc dĩ nhìn đã hồng thấu mặt Vân Hàn Yên, bước đầu kết luận nàng uống say. Không nghĩ tới này hoa lê xuân tiểu kính nhi còn có đủ. Vân Hàn Yên hiếm khi uống say, tuy nói trước kia mê rượu, cũng chỉ là một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ nhấp. Vân Hàn Yên sinh đến xinh đẹp, ngồi ở cây lê phía dưới uống rượu bộ dáng cùng thiên tiên dường như. Ly ca đem một màn này nhớ đến bây giờ, cũng đúng là bởi vì lần đó. Mới bắt đầu sinh ra phải cho Vân Hàn Yên đủ rượu ý tưởng. Không nghĩ tới lần đầu tiên ngưỡng liền đem nhà mình chủ tử cấp uống hôn mê. Vân y dí tú nàng có bao nhiêu hận ta A Vân Hàn Yên một phen kéo lấy ly ca vào áo, ngừng đầu nhìn ly ca nói. Ly ca có chút ngẩn ngơ nhìn trước mắt Vân Hàn Yên, đầy mặt đều là nước mắt, gương mặt hồng thấu, ánh mắt lại thanh minh đến không được. Nàng liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chính mình, nước mắt ngăn không được lạc, thanh âm có chút ngẹn ngào, nàng rõ ràng biết ta thay đổi cái ly. Vì cái gì còn muốn uống đi xuống? Nàng có phải hay không muốn cho ta hối hận a Ta như thế nào khả năng sẽ hối hận? Người đã hối hận. Ly ca cong lưng ôm Vân Hàng Yên, nhẹ nhàng mà vô Vân Hàng Yên bối, đáy lỏng thở dài một hơi. chương 188 bình thường. Nàng xứng đáng. Vân Hàng Yên con người dâng lên nhàn nhạt hơi nước, giơ tay lau lau mắt, ta rõ ràng đã nói được như vậy rõ ràng. Bang một tiếng giòn vang, trắng tinh chén rượu quăng ngã toái ở đá xanh đường nhỏ thượng, Vân Hàng Yên lung lay đứng lên. Nàng bởi vì làm nhiều ít chuyện ngu xuẩn, nàng chính mình trong lòng cũng hiểu rõ, nàng cùng lưu thị mẹ con hai người làm những cái đó sự tình, sớm nên dùng mệnh để đi. Trọng tâm không song thân thể lão đảo về phía trước đi đến, Ly ca vội vàng đuổi kịp tiến đến đỡ nàng. Lo lắng khuôn mặt nhỏ nhìn cái kia trên mặt tràn đầy đà hồng hơi say nữ tử, vương phi, ngài say. Vân Hàn Yên phất phất tay, tưởng ném ra Ly ca, ta không có say, ta thanh tỉnh thật sự. Ngoài miệng tuy như thế nói, nhưng dây tiếp theo. Nàng liền bổ nhào vào ly ca trên người đi, nghẹn ngào nói, nàng nếu là không chết, sẽ sống được từ tốt. Hảo hảo, không trách ngươi, nàng chết cùng ngươi không quan hệ. Như vậy Vân Hàn Yên làm ly ca có chút cười khổ không được, càng là không thể nề hà. Vân Y Di tú lần đó sự, tuy nói Vương Phi mấy ngày này nhìn bình thường thật sự, nhưng tâm lý vẫn luôn đè nặng, này đó các nàng đều là biết đến. Vương Phi đang trách chính mình, tự trách mình hại chết Vân Y Di tú. Vân Hàn Yên không thường say. Chỉ là say liền làm người có chút khó khăn. Giống cái tiểu hài tử giống nhau la lối khóc lóc, đảo không biết làm người như thế nào cho phải. Lần này như vậy cũng hảo, trong lòng nghẹn phát tiết ra tới thì tốt rồi. Ban đêm tinh nhi hi, cao cao quải nguyệt nhi lượng, đánh một ngọn đèn sứ men xanh cũng trở về phủ, hành tàu ở đi vân hàng yên phòng trên đường. Vương Phi đâu? Mới gặp chính là canh giữ ở ngoài cửa ly ca, sứ men xanh tức khắc có chút quẫn, mặt không đi mặt, đành phải hỏi như thế một câu. Ly ca làm cái im tiếng động tác, chịu đựng muốn cười mặt, lôi kéo sứ men xanh ly xa phòng. Uống nhiều quá, náo loạn một trận, mới vừa hống ngủ hạ. Sứ men xanh trên mặt không khỏe thần sắc hơi hoán, bắt đầu nói tiếp. Như thế nào cho nàng uống rượu? Trong khoảng thời gian này nàng áp lực quá nhiều, ta nghĩ, làm nàng lần này phát tiết một chút cũng hảo. Hai người bắt đầu câu được câu không trò chuyện, lời nói dần dần nói khai, cũng liền quên mất phía trước không thoải mái. Man đêm dần dần lùi bước, thái dương bỏ lên trên không trung. Cực nóng ấm tràn ngập Vân Hàng Yên phòng. Dung có chút tê dại tay xoa xoa mắt, nàng tỉnh lại khi, đã là mặt trời lên cao. Ta tối hôm qua không làm cái gì hồ đổ sự đi. Dung tay ngồi dậy, Vân Hàng Yên lắc lắc còn có chút vượng đầu, hướng về đang chuẩn bị hầu hạ nàng tắm rửa Ly Ca hỏi. Ngày hôm qua, nàng chỉ nhớ rõ Ly Ca cho nàng mang theo hoa lê nhưỡng, nàng đoạt tới uống lên. Chính là uống lên lúc sau đâu. Nàng giống như có chút. Vân Hàng Yên vẻ mặt hồ nghi nhìn Ly Ca. Ly Ca nhếch miệng cười trộm. Nói, ngày hôm qua ôm ta không bỏ, phi đem ta trở thành vương ra, sau đó. Đình đình đình. Vân Hàng Yên chạy nhanh ngừng nàng lời nói, lá gan càng thêm lớn, thế nhưng liền ta đều dám bố trí dễ cận. Ly ca vội xin tha, cười nói không dám. Ly ca, ta hôm qua trêu đùa qua đi, Vân Hàng Yên ánh mắt đứng đắn lên, thanh âm đều có chút thay đổi. Ly ca thần sắc cũng trở nên đứng đắn, đỡ Vân Hàng Yên xuống giường, vương phi chính là chơi chơi rượu điên, liền không có khác. Vân Hàng Yên trong lòng không biết làm gì cảm tưởng, trên mặt lại là cười, mộ tiểu thúc dục đâu. Làm khó ngài cái này say rượu mẫu thân còn có thể nhớ rõ tiểu thế tử, đã sớm tỉnh, bị sứ men xanh hướng đâu. Bị chiều hư Ly ca bắt đầu trộm cười nhạo Vân Hàng Yên. Được rồi, đừng lại rêu cơ ta, mau đi lộng chút ăn tới, thực sự là đói bụng. Ly ca bị nàng này đầu hàng làm cho muốn cười, vội nói, cấp vương phi làm cháo, còn ở ôn. Hào Ly ca, quả nhiên là người tốt nhất. Vân Hàn Yên trong mắt nhấp nhóa ngôi sao, phe phẩy Ly Ca tay không ngừng lúc gần lúc hiện. Ly Ca bất đắc dĩ cười cười, như vậy Vân Hàn Yên thật là làm nàng không có bất luận cái gì sức chống cự. Đều là đương nương người, còn cùng tiểu hài tử giống nhau. Bất quá như vậy chủ tử, nàng đi theo, là nàng rất may a. Vân Hàn Yên mới vừa nói xong, Ly Ca còn không có tới cập phản ứng, đã bị một câu cắm đánh gãy. Thật là đáng thương ta, nhân ra vừa tỉnh liền nghĩ đem nàng nhất đau lòng hài tử ôm cho nàng xem, ai có thể tưởng. Nhân gia không thích hải tử, thích tốt nhất ly ca. Chua lỏm lời nói từ sứ men xanh trong miệng nói ra, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập nồng đậm giấm vị. Tiêu thiếu đáng yêu nữ tử ôm một cái thịt đô đô tiểu đoàn tử, đáp rất là đẹp, chỉ là nàng hơi đô kiểu môi cùng kia khí phình phình khuôn mặt nhỏ làm vân hàn yên tức khắc có chút buồn cười. Thật là cô gái nhỏ, như vậy giấm cũng muốn ăn. Môi đỏ khẽ mở, nàng xảo tiêu nói, nhà ta sứ men xanh tự nhiên cũng là tốt nhất. Nói, liền hướng sứ men xanh bên người đi. Sứ men xanh bị này một câu hống có chút vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là banh. Vương phi lại là như vậy hống nô tỳ, nô tỳ mới sẽ không bị vương phi lừa đâu. Ngạo kiêu ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra ý cười, phấn nộn mặt hướng về Vân Hàn Yên thiên qua đi, nhân tiện đem trong tay thúc dục thúc dục trả lại cho tâm tâm niệm nghiệm Vân Hàn Yên. Ôm chính mình ra hài tử, Vân Hàn Yên vẫn là vui vẻ khẩn, vội vàng chơi bừa. Nhìn này phúc trường hợp, hai cái nha đầu trong lòng cũng là sảng khoái, chủ tử vui vẻ. Các nàng cũng là vui vẻ. Nhưng sứ men xanh vẫn là ngoài miệng không buông tha người. Vương Phi, ngài xem, có hài tử ngài liền lại không cần ta. Người cô nàng này. Như vậy thích an toàn giấm sứ men xanh, làm Vân Hàn Yên cũng không biết nói cái gì là hảo. Lại là đi theo hải tử náo loạn một hồi, ôn tốt cháu bưng lên. Nhất phòng cháu, Vân Hàn Yên ánh mắt liền thay đổi. Này cháu hảo uống, trước kia chưa bao giờ hưởng qua, là trong phủ mới tới đầu bếp sau. Ly ca mỉm cười gật gật đầu, kiên nhẫn giải thích nói. Vương gia vì ngài tìm thấy Giang hoài đầu bếp, làm tinh xảo tiểu thái là nhất tuyệt, nhưng thật ra không biết hắn cháo cũng làm cho như thế chi hảo. Buổi tối làm hắn nhiều làm vài đạo ăn ngon tiểu thái, ta nếm nếm. Đây là gia lệnh, Ly ca nhìn Vân Hàn Yên đem cháo uống sạch sẽ, sợ là đói cực kỳ. Phân phó người đem chén bưng đi xuống, lại đi phòng bếp đi rồi một chuyến. Buổi tối Vân Hàn Yên liền ăn tới rồi tha thiết ước mơ tiểu thái, ăn uống thỏa thích, thoạt nhìn đảo rất là vui sướng. Đinh viện thật sâu. Từng đợt từng đợt thuốc lá từ chạm giống điêu kim lư hương tử tử phun ra. Thiền miên nữ tử lẳng lặng nằm ở trên giường, màu trắng áo ngủ lộ ra một cái biên nhi, trương dương tiều ở chỉ vàng tia hoa chăn thượng. Ly ca hơi như mày, chậm rãi đi qua, é sợ cho bừng tỉnh cái kia người trong ngộ. Thế vân hàn yên dịch hảo trăn, nàng lại chậm rãi lui đi ra ngoài. Vương phi nàng, có phải hay không? Mới ra đi, sứ men xanh liền rành trước đã mở miệng. Quả nhiên, liền sứ men xanh loại này tiểu nha đầu. Đều đã nhìn ra. Ly ca lại nhăn lại mày đẹp, như suy tư gì. Thật lâu sau, nàng mới tiếp tục đã mở miệng, Vương Phi. Sợ là trong lòng khó chịu. Nàng gần nhất đều là như thế này. Mặt ngoài nhìn cái gì đều không thèm để ý. Vô ưu vô lự, muốn ăn liền ăn. Nhưng ta tổng cảm thấy nàng không vui. Sứ men xanh khuôn mặt nhỏ thượng treo đầy lo lắng chi sắc. Này làm sao bây giờ? Vương Phi không nghĩ nói, thậm chí đều không nghĩ làm chúng ta biết. Nhưng thân là nô tỳ. Phải học được vi chủ tử giải ưu. Nhìn xa Vân Hàn Yên phòng, ly ca túi đầu. Sứ men xanh gật gật đầu, nhưng vẫn là che giấu không được lo lắng thần sắc. chương 189 lời đồn đãi. Lại là một ngày ánh sáng mặt trời mới lên, ngoài cửa hỉ thước vây quanh ở vương phủ trên không dịu rít thực mau Sứ men xanh liền đem cái này chuyện vui báo cho Vân Hàn Yên, muốn cho nàng vui vẻ một ít. Vân Hàn Yên bưng cái ly tay dừng một chút, lại khôi phục cười nhạc, phải không? Hỉ thước kêu A. Đó là có hỷ sự tới. Cổ nhân phong kiến, nàng là biết đến. Thì thước kêu liền có chuyện tốt tới, chỉ có thể là theo các nàng nói. Lại không nghĩ tới, thật là sẽ có chuyện tốt tới. Ở nàng vừa dứt lời, liền có gã sai vật lại đây báo tin. Nghiệm thi kết quả ra tới. Vân Hàng Yên trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc, là độc. Tư nhỏ tư kêu hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ quá trình ly ca gật gật đầu. Cung kính nói, nghe nói là dấu ở móng tay đắp lên, rất là bí ẩn. Nỗ tác nghiệm thật lâu mới phát hiện. Vân hàng yên tay dần dần buông đi, môi đỏ trở nên có chút bạch, sắc mặt cũng có chút khó coi. Ta đã biết, ngươi trước làm ngoài cửa gã sai vật đi xuống đi, nhớ kỹ xem thưởng. Ly ca nhìn nàng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là lui đi ra ngoài. Vừa thấy đến với hắn mà nói chính là thiên tiên giống nhau Ly ca, gã sai vật lập tức ha ha đón nhận đi. Một khuôn mặt cười rất là sán lạng Ly ca cô nương. Ngươi làm thực hảo, đây là tiền thưởng. Ly ca mày lơ đãng nhân lại. Đem trên tay túi tiền đưa cho hắn xoay người liền chuẩn bị rời đi. Ly ca cô nương. Xem nàng phải đi, gã sai vật không khỏi thăm nổi lên đầu, vội gọi lại nàng. Ly ca ngoái đầu nhìn lại, nghi hoặc nhìn hắn. Chúng ta vương phi hoan khuất xem như rửa sạch, nghiệm thi là ở trước công chúng. Lúc ấy ngộ tắc kết quả vừa ra tới, sở hữu ba tánh đều nói này không phải chúng ta vương phi sai, là vân y tú chính mình ghen ghét vương phi ghen ghét đến không được, còn muốn gả họa cấp vương phi. Làm chúng ta vương phi vì nàng bồi một cái hảo thanh danh. Ly ca ứng, nghe xong, cũng liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Bá tánh, xưa nay đều là thao tác dư luận một phen hảo thủ, cũng là nhất đã thương người. Bá tánh không thích, cũng liền sống không nổi nữa. Trên đời này bá tánh sẽ dùng nhàn ngôn toái ngự đem ngươi giết chết với vô hình. May mắn, các nàng ra vương phi miễn trận này kiếp. Cũng may mắn, kia độc còn tồn để lại chút ở móng tay. Ly ca trở về, vẫn chưa đem chuyện này cũng nói cho cấp vân hàn yên có một số việc, trung quy là muốn đạt, bằng không chết đi người sẽ làm tồn tại người càng không hảo quá. chỉ là, ly ca không nghĩ tới, nàng không có nói cho vân hàn yên, cũng sẽ có người khác đi nói. nghiệm thi lúc sau, chân tướng đại bạch, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, mọi người lại tiếp theo dựa theo quỹ đạo bắt đầu vận chuyển, khôi phục thường lui tới cách sống. đã là cuối tháng, vân hàn yên tới rồi võ quán đi kiểm toán ngủ. vốn là hảo hảo một sự kiện, không nghĩ, liền sẽ nghe thấy nói vậy. mấy ngày trước đây chết kia cô nương Các ngươi biết đi. Hai hòa A. Không biết xử cái gì thủ đoạn, ba ba nhi đi theo gia tĩnh vương phi gả vào gia tĩnh vương phủ, cùng chính mình muội muội tranh giành tình cảm liền tính. Người cũng chưa, còn muốn kéo lên nhân ra. Người qua đường nói chính là lòng đầy căm phẫn. Đang ở bốc thuốc thường vô sinh nhìn đến đứng ở mặt sau sắc mặt càng ngày càng khó coi vân hàng yên, cũng là nháy mắt không có thanh âm, tắt nghe nhàn thoại tâm tư. Đem dược phóng tới người qua đường trong tay, nói, chào hảo, một ngày ba lần trở về mau trên uống đi. Hắn là có chút đuổi người ý tứ, mặt sau Vân Hàn Yên thoạt nhìn sắc mặt là thật sự không tốt, như là muốn giết người bộ dáng, vẫn là trước đem người qua đường đuổi đi đi. Người cũng chưa. Hoành một con cánh tay, Vân Hàn Yên ngăn cả người qua đường, lạnh băng trên mặt đều mau ngưng sương khỏe miệng lại miễn cưỡng xả cái hình cung ra tới, thẩm nhi nếu là thật vì ta suy nghĩ, liền ít đi nói chút đi. Một chữ một chữ lời nói từ Vân Hàn Yên trong miệng nhậm ra, Lại trang bị nàng nhìn qua có chút quỷ dị biểu tình, nhường đường người bất giác trong lòng phát lệnh, trên người đều đánh lên run, ta, ta. Như vậy khí thế Vân Hàng Yên, làm thường vô sinh đốn giác không ổn, vội khuyên khai Vân Hàng Yên, thả chạy cái kia nói lắp người qua đường. Thường vô sinh, ta hại không ít đã chết nàng, sợ là nàng sau này lưng beo đều danh không ít. Người qua đường vừa đi, Vân Hàng Yên mới híp híp mắt, ngồi ở khắc hoa chiếc ghế thượng, sắp đến hoảng. Ngài đây là, thường vô sinh có chút cấp Lại cũng không biết nên như thế nào khuyên Vân Hàn Yên mới hảo. Giống Vân Hàn Yên như vậy nữ tử, sẽ không dễ dàng xúc động hỉ nộ ai nhạc, một khi có, tất nhiên là rất khó giải quyết, hắn cũng không dám lộn xộn a. Vân Hàn Yên tay chặt chẽ nằm chiếc ghế đem, suy nghĩ thật lâu sau. Không có gì, tính, ta đi trước. Nàng lại phất phất tay, cự tuyệt thường vô sinh giữ lại. Chính như Ly ca theo như lời, Vương Phi phải làm sự, ai có thể cản được. Hiện tại, gia tĩnh Vương Phi không màng mọi người ngăn trở. Phóng Nguyễn Kiệu không ngồi, một hai phải đi đường hồi phủ. Vân Hàng Yên rỗi thẳng lưng, lão đảo lắc lư trở về phủ phương hướng đi, trên mặt rụt rẻ kiều quý, nghe các ngành sản xuất người đối vân y tú cười nhạo cùng phê phán, trong lòng lại khó chịu vô cùng. Quả nhiên là nhân ngôn đáng sợ, nàng không phải không có trải qua quá này đó, ngược lại, nàng nhận được không ít, nhưng hiện tại này đó mũi kiếm tất cả đều hướng về phía một cái đã chết người đi. Vân Hàng Yên đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, những người này chính mình quá đến không có gì đặc biệt lấy người khác làm trò cười nhưng thật ra lành nghề. Xuyên qua ồn ào đường phố, xuyên thấu qua các loại đồn đại vớ vẩn, Vân Hàn Yên cuối cùng vẫn là về tới Vương phủ. Gia Tĩnh Vương phủ bốn cái kim sắc chữ to lấp lánh sáng lên, Diệu Vân Hàn Yên mắt có chút phát đau. Chính là, trở lại nơi này liền an toàn, Vương phủ thật dày tường cao, có thể ngăn cản lời đồn đãi lươi dao sắc bén. Trong Vương phủ có nam nhân kia, cho dù là Thiên quân vạn mã ở phía trước, hắn cũng sẽ không từ bỏ nàng. Ta rất nhớ ngươi. Vân Hàng Yên rũ xuống mí mắt, bước nhanh đi vào đại môn. Mới vừa ngồi xuống mộ khinh nam liền đánh một cái hát xì tâm thần không yên. Trước đó vài ngày những cái đó đồn đai vớ vẩn thực sự khó nghe, hắn thật sự nhịn không được, khiến cho lý trưởng mình đi nghiệp thi, dù cho lại luyến tiếp, nhưng vì lý trưởng mình cùng mộ lưu khinh không chơi thủ đoạn nhỏ, không thể không chức bung như hoa như ngọc thê tử hòa thân thân khả nhân hài tử. Mới vừa vội xong liền trở về tới rồi thấy nàng, lại chưa từng tưởng nàng đi ra ngoài. Có lẽ đây là cái gọi là làm việc tốt thường gian năn đi. Vừa định, liền có hạ nhân tới bẩm, nói là vương phi hồi phủ. Không khỏi sửa sửa quần áo, nhìn thoáng qua trên chân dạy. Thực hảo, có thể thấy nàng. Mấy ngày không thấy, cũng không biết nàng còn hảo. Kéo kéo khoe miệng, mặc dù là phía trước đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, tươi cười vẫn là có chút cứng đờ. Mộ khinh nam chính lo lắng Vân Hàn Yên nhìn đến chính mình dáng vẻ này có thể hay không lo lắng, không thành tưởng lại là hắn trước lo lắng đi lên. Vân Hàn Yên sắc mặt trắng bệch. "Yên Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì?" Thần sắc Khẩn Trương sẽ qua, Phong Thần Tuấn Lãng bề ngoài hạ lại là đối Vân Hàn Yên tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Nhìn nàng hơi chau nga mi, hắn muốn đi thế nàng vứt phẳng. Nghe được Mộ Khinh Nam tử tính ôn nhu thanh âm, Vân Hàn Yên như là một chút có dựa, trong lòng đỗng nhiên trở nên thử bị khuất, trên mặt cũng là ủy khuất thần sắc, nước mắt lập lòe, nàng bước nhanh về phía trước đi, bổ nhào vào Mộ Khinh Nam trong lòng ngực. "Lập tức, thật sự đau lòng hỏng rồi Mộ Khinh Nam." Yên Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là quá tưởng. Vi phu sao? Nhận thấy được quái gì không khí cùng Vân Hàn Yên bi thương tâm tình, mộ khinh nam thế nhưng khai nổi lên vui vừa, tưởng đầu nàng vui vẻ. chương 190 ấm áp. Ai ngờ mộ khinh nam này một tiếng, lại chiêu Vân Hàn Yên đau. Nàng đem đầu thật sâu vùi vào hắn màu đen áo choàng, mắt chớp chớp, nước mắt một viên một viên đi xuống rớt, chui vào mộ khinh nam trong quần áo, nàng khóc là không tiếng động, cũng là không ai có thể thấy. Biết điều hạ nhân đã sớm đóng cửa, lưu chữ bọn họ hai cái ở trong phòng chậm rãi giao lưu. Chưa thấy qua nàng như vậy khóc, làm mộ khinh nam nhất thời hoảng sợ, cử đủ vô thố. Chính là chậm rãi, cũng cứ yên tâm xuống dưới. Vân Hàn Yên có thể khóc, đại biểu nàng tưởng phát tiết, phát tiết, cũng liền nghị thông suốt. Mộ khinh nam giày nặng bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve Vân Hàn Yên đầy đầu tóc đen, dùng cực kỳ ôn nhu âm điệu nhẹ giọng hống. Người có hay không cảm thấy ta quá xấu rồi. Vân Hàn Yên tiếp tục buồn ở trong lòng lực hắn không ra, thanh âm rầu rĩ, mang theo một tia khóc nức nở. Ta chỉ cần lúc ấy trực tiếp vạch Trần Vân Y lý tú liền hảo, căn bản không cần thay đổi kia chảy lớn rượu. Mộ khinh Nam lắc đầu, cười, ngoan, không phải người sai. Nàng động cái kia tâm tư thời điểm, nên biết có hiện tại kết cục này khả năng. Cảm nhận được trước ngực nóng hầm hập một đoàn, thường thường còn trở nên ở mức, Mộ khinh Nam trong mắt liền toát ra ý cười. Không, ta không nghĩ tới muốn sát nàng, ta nguyên bản nghĩ cảnh kỳ một chút nàng. Nàng liền sẽ không uống kia ly rượu, cũng sẽ không phải chết, chính là nàng rõ ràng biết có độc vẫn là uống lên. Vân Hàng Yên bắt đầu phản bác, nói đến nơi đó, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, mắt sáng ngời, đúng vậy, là cái dạng này, nàng rõ ràng biết kêu ly rượu có độc vẫn là uống lên, ta đều khuyên qua nàng, lại vẫn là uống lên, nàng là cố ý. Mộ khinh nam thân thượng mái tóc của nàng, ta đều biết đến, không phải ngươi sai, không cần khó chịu. Không. Vân hàn Yên ôm sát nàng. Mảnh khảnh tay dùng sức đều xuất hiện gân xanh, ta lúc ấy, là động cái kia tâm tư. Vân Hàn Yên ngẩng đầu nhìn mộ khinh nam, trong mắt nước mắt ngăn không được ra bên ngoài bạo, ta tưởng nàng chết. Nàng cả đời không thẹn với tâm, cố tình là đối với nữ nhân kia, nàng đại tỷ, nàng có hối ý. Vân Y gì tú cả đời tự cao thanh cao, nhưng kết quả là vẫn là giỏ che múc nước công giá tràng, nàng tưởng trở thành thái tử phi, cuối cùng lại chỉ là một phòng tiểu thiếp, không từ thủ đoạn cũng muốn cùng chính mình tranh chút không thể hiểu được đồ vật. Cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Canh giữ ở ngoài cửa ly ca cùng sứ men xanh, chỉ cảm thấy chân đều đã tê dần mới chờ đến mộ khinh nam mở cửa. Hai người lập tức cung kính hành lễ, Vương ra, Vương Phi như thế nào? Vương Phi, mới là các nàng chủ tử A. Vừa mới như vậy Vân hàn Yên, thực sự hù chết người. Vương Phi nếu là không hảo, các nàng cũng liền không có tồn tại giá trị. Không thể vi chủ tử phân ưu như vậy nô tỳ, các nàng đương chi hổ thẹn. Thức mau. Mộ khinh nam trả lời liền ngăn trở hai người miên man suy nghĩ. Không ngại, đi phân phó phòng bếp làm chút ngon miệng tiểu thái. Khóc như vậy lâu, sợ là đói bụng. Ly ca trong mắt kinh ngạc chi sắc hiện lên, vương phi khóc, nhưng vương ra lại nói cho các nàng. Buồn đều là các chủ tử sự, nhưng bọn họ lại chưa đem nàng cùng sứ men xanh trở thành nô tỳ. Sừng suốt một chút, ly ca mới bị sứ men xanh đẩy bừng tỉnh. Sứ men xanh lấy tay về, cẩn thận nhìn ly ca, tưởng cái gì đâu. Vương ra đều đi rồi. Về sau, muốn càng thêm tận tâm đối các chủ tử. Còn có, Vương Phi khóc sự không được chuyển ra đi, làm hạ nhân đã biết không tốt. Ly ca có chút lời nói thâm thiếu nói. Nói như vậy nhưng thật ra làm sứ men xanh muốn khóc, xoa xoa cái mũi, người nói cái gì đâu. Ta lại không phải sẽ biểu đặt chủ tử thị phi người. Hai cái nha hoàn thảo luận thanh dần dần đi xa, mộ khinh nam trở tay đóng cửa lại. Mạng Mỹ nữ tử nằm thẳng ở trên giường, giống như rơi vào phàng trần tiên tử, không nhiễm một trần, cao khiết làm nhân thần hướng. Chỉ là thanh nhã trên mặt treo vài đạo nước mắt, nhiều vài phần đáng thương chi ý. Như vậy khí chất, vốn không nên xuất hiện ở vân hàn yên trên người, chính là vừa xuất hiện, đó là tuyệt mỹ tư thái. Hoa lê dính hạt mưa, rất có vài phần hương vị. Yên nhi, đứng lên đi. Ăn chút cơm ngủ tiếp. Bất chi bất giác, mộ khinh nam đạp bạch ngọc giày đi đến nàng trước giường. Phiên tay kéo hạ chăn, không rõ ràng lắm thanh âm từ thật dày trong chăn truyền ra tới, ta không cần, chính ngươi đi ăn. Đều là đương hải tử mẫu phi người, như thế nào còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Sợ là về sau thúc giục thúc giục có thể cùng ngươi có rất nhiều tiếng nói chung. Mộ khinh nam khỏe miệng giơ lên, đối với chính mình phu nhân cũng là vô pháp. Rõ ràng là tiểu hài tử mẫu thân, vẫn là cùng cái tiểu hài tử giống nhau chơi tính tỉnh. Trong ổ chăn vân hàn yên kêu lên một tiếng, lại không ra. Đưa đồ ăn xứ men xanh đều gõ rất nhiều lần môn, mộ khinh nam mới chuyển các nàng tiến vào Bố hảo đồ ăn. Ly ca dùng dò hỏi ánh mắt nhìn vài lần mộ khinh nam cũng không được đến đáp lại, chỉ có thể bất đắc dĩ đối với cái kia đem chính mình bao vây ở trong chăn chủ tử. Mau ra đây, một hồi mang mộ thôi thôi tới xem ngươi. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi. Thật sự không được, mộ khinh nam chỉ có thể tung ra hải tử. Lại không biết, Vân Hàng Yên cũng không ăn này bộ, ngược lại, cái kia bên ngoài hai chữ, làm nàng nháo đến lợi hại hơn, không ăn cơm, không thấy thúc rục thúc rủ, ai đều không thấy, cũng không đi bên ngoài. Bên ngoài đều là manh hổ. Ba người thành hổ, lời đồn đãi càng manh với hổ. Mộ khinh nam ánh mắt một thầm, không biết nghĩ đến cái gì, toàn thân lại có hàn ý phát ra. Hắn cho rằng hắn có thể đưa bọn họ mẫu tử bảo hộ thực hảo, nhưng những cái đó đáng chết công vụ lại làm hắn phân thân thiếu phương pháp. Thường song, lại chỉ có thể bất đắc dĩ đối với Vân hàn Yên. Mềm nang không ăn, vậy chỉ có mạnh bạo. Ngươi là không thích thúc dục thúc dục sao? Chúng ta đây tái sinh một cái so thúc dục thúc dục đáng yêu. Mộ khinh nam ánh mắt lưu chuyển, khoe miệng mang theo vài phần nghiền ngấm tươi cười, rất là mê người. Bất quá, như vậy trắng ra lời nói, lại là đem hai cái chưa xuất các nhà hoàn náo loạn cái đỏ thơm mặt, hai người nhanh trong túi đầu. Vân Hàng Yên co rún lại một chút, củng cố chăn tứ giác, làm ra một bức không sợ uy hiếp bộ dáng. Ai ngờ, trên người trọng lượng đột nhiên gia tăng, đích xác, vẫn là quen thuộc cân lượng. Mộ khinh nam cách chăn áp tới rồi trên người nàng. Vân Hàng Yên nháy mắt run lên một chút. Liền cứng còng thân mình không dám động Ly ca cùng xứ men xanh còn ở một bên Thân mình nút nhát Sắc mặt lúng túng Mộ khinh nam mau đứng lên Ta ăn còn không được sao Xúc lên dày nặng tràn Hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí Đối thượng đó là mộ khinh nam kia trường có khác thâm ý gương mặt tươi cười Không biết xấu hổ Vân Hàn Yên trong lòng mắng mộ khinh nam Trên mặt cũng là không phục Ngoan nếu ra tới phải hảo hảo ăn cơm Bằng không liền cấp thuốc dục thuốc dục tái sinh một cái đệ đệ Mộ Khinh Nam tay đắp đến Vân Hàn Yên trên vai, sau đó đem nàng ấn ở trên bàn cơm. Một chiếc đũa lại một chiếc đũa, tràn đầy thịt bị Mộ Khinh Nam đôi ở Vân Hàn Yên trong chén. Vân Hàn Yên hận hắn hận đến có chút ngứa răng, cố tình trên mặt còn không thể phát tác. Hai cái nha hoàn nhìn này phó cảnh tượng cũng là nghẹn cười nghẹn không được. Chương 191 hôn mê. Vân Hàn Yên ăn mà không biết mùi vị gì ăn chút cơm canh, chỉ cảm thấy có chút chắc bụng cảm. Ăn được. Như thế nào ăn như vậy thiếu? Lại đến điểm canh. Mộ khinh nam quan tâm hỏi cái này, đứng dậy tự mình vì Vân Hàn Yên múc một chén canh, đưa cho Vân Hàn Yên. Không cần, ta là thật sự ăn không vô. Vân Hàn Yên mặt vô biểu tình nói, sắc mặt như cũ trắng bệnh. Mộ khinh nam chỉ cảm thấy phạm sầu, như thế nào đều nuốt không trôi đâu. Yên nhi không muốn ăn, chẳng lẽ là muốn cho vi phu tự mình ủy người. Tới, mộ khinh nam nhẹ múc một ngưỡng, hơi khí thổi lạnh đưa đến Vân Hàn Yên bên miệng. Nhưng ai biết Vân Hàn Yên mới vừa uống một ngụm, còn không có điên nuốt xuống. Chỉ cảm thấy dạ dày một trận sông cuộn biển gầm Chỉ phải cuốn quýt đứng lên Chạy ra nhà ở Liền như thế ở sân ngoại Đem vừa mới ăn đều phun ra Vương phi nàng Ly ca hơi hơi nhăn lại mày Mãn nhãn đều là đau lòng Trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên nên làm gì phản ứng Mộ khinh nam lập tức đi theo đuổi theo Còn không quên quay đầu phân phó Ly ca đổ nước Sứ men xanh cầm chén nước Cũng làm Ly ca đoan buồn thủy lấy khối ướt khăn đi trong viện xem Vân hàn Yên Vân hàn Yên phun ghê tởm ra nước mắt Chỉ ngồi sổm trên mặt đất nôn này toan thủy, vốn dĩ tiểu tồi bộ dáng, lúc này càng có vẻ nhu nhược đáng thương. Vội vàng đi đến Vân Hàn Yên bên người mộ khinh nam vỗ nhẹ này nàng phía sau lưng, tiên nhi, khá hơn chút nào không, như thế nào liền phương ra. Người tới mau tuyên thái y y đem trong cung thái y y đều tuyên tới. Lúc này sứ men xanh cùng ly ca cũng đều cầm đồ vật chạy tới, tới tiểu thương, trước xúc xúc miệng. sứ men xanh uy Vân Hàn Yên một ngụm thủy. Vân Hàn Yên nhẹ xúc miệng Xoay người phun ở ly ca trong tay trong buồn Ly ca vì Vân Hàn Yên trả lâu này khỏe miệng Tiểu thư game đẹp như thế nào cứ như vậy Mộ khinh nam vỗ nhẹ Vân Hàn Yên phía sau lưng Vân Hàn Yên ngẩn đầu nhìn mộ khinh nam Nước mắt như đậu nảnh hạ xuống Mộ khinh nam, ta rất khó chịu Như thế nói nói, càng khóc càng tàn nhẫn Hướng hai vị thị nữ xua xua tay Mộ khinh nam rũ mắt nhìn trong lòng ngực khóc Đến rối tinh rối mù Vân Hàn Yên Nhấp môi không làm bất luận cái gì đáp lại Hán Yên nhi dáng vẻ này. Hắn nhìn trong lòng lại làm sao không khổ sở Vân Hàn Yên như cũ nước nở này Mộ khinh nam nhẹ vô về phía sau lưng Tiên nhi, khổ sở trong lòng liền khóc ra tới Ta ở chỗ này vẫn luôn bồi yên nhi, ngoan Mộ khinh nam nhẹ giọng hống Vân Hàn Yên Thật giống như chính mình khi còn nhỏ bị mâu phi hống chính mình như vậy Mộ khinh nam, ngươi nói cho ta Ta có phải hay không thật sự rất xấu Ta có phải hay không căn bản là không nên tới nơi này Không có ta, nàng hẳn là sống sẽ so hiện tại muốn hảo Vân Hàn Yên thút tha thút thít nước nở nói, nước mắt đã không phải chính mình có thể không chế. Yên Nhi nói cái gì lời nói, ở lòng ta Yên Nhi là tốt nhất, trên thế giới này hết thể đều không kịp Yên Nhi một phân một hào. Mộ khinh nam phủ quyết Vân Hàn Yên tự hạ mình, càng thêm phí hoài bản thân mình hống. Vân Hàn Yên chỉ đem đầu tiếp tục chôn ở mộ khinh nam trong lòng ngực, chỉ có trong lòng ngực hắn nàng mới có thể cảm giác được tâm an, sẽ không trước mắt xuất hiện Vân y tú bóng dáng. Nàng ngẩng đầu hai mắt đấm lệ nhìn trước mắt nam nhân, mộ khinh nam. Ta mệt mỏi, muốn ngủ. Hảo, ra đây bối ngươi trở về được không? Mộ khinh nam tận lực phóng thấp giọng âm, ôn thanh nói, không lưng bế lên Vân Hàng Yên, chậm rãi đi vào phòng ngủ. Vân Hàng Yên nhẹ nhàng đặt ở trên giường, vì nàng đắp chân đàng hoàng, nhẹ nhàng vô vô nói, ngủ đi. Vân Hàn Yên bắt lấy hàn tay, không cần đi, ta sợ hãi. Nhìn như vậy Vân Hàng Yên, chính mình trong lòng chỉ cảm thấy đau lòng, vốn dĩ như vậy hoạt bát rộng rãi nữ nhân, như thế nào liền biến thành hiện tại bộ ráng. Chỉ đổ thừa đôi cậu nam nữ kia. Nữ nhân kia thật sự đã chết đều âm hồn không tan. Ta như thế nào sẽ đi đâu, ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này bồi yên nhi, yên nhi không phải mệt mỏi sao, mau ngủ đi, ta cam đoan với ngươi chờ ngươi tỉnh lại ta còn ở nơi này. Hắn nhẹ nhàng bung ra Vân Hàn Yên tún này chính mình tay, thả lại trong chăn, ôn nhu hống. Vân Hàn Yên thật là liên lụy, nghe mộ khinh nam thanh âm, chỉ cảm thấy trong lòng kiên định thực, bất chi bất giác nhắm mắt lại ngủ rồi. Nhìn ngủ rồi còn có chặt này mày Vân Hằng Yên, mộ khinh nam trong lòng chỉ có đau lòng, chính mình toàn tâm toàn ý muốn bảo hộ thê nhi, lại bởi vì chính mình luôn là đã chịu thương tổn, này như thế nào có thể không cho chính mình sinh khí, như thế nào không cho chính mình cảm thấy đầy người tâm ấy náy. Vương ra, liêu thái ý tới. Sứ men xanh đi vào tới, đối mộ khinh nam hành lễ đáp. Nhẹ nam ánh mắt nhìn đã ngủ Vân Hằng Yên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía sứ men xanh, mời vào tới. Liêu Thái Ý Y là trong hoàng cung kinh nghiệm già nhất nói đại phu, lần này hắn đều tới, chính là vì hảo hảo cấp Vân Hàn Yên trị liệu. Vi thần tham gia gia tinh vương. Liêu Thái Ý Y bị sứ men xanh tiến cử tới, cung cung kính kính hướng Mộ Khinh Nam hành lễ. Mộ Khinh Nam đứng lên, đem thanh âm để thấp, Liêu Thái Ý Y không cần đa lễ, Vương phi vừa mới ngủ, phiền toái thái y xem một chút. Đem hồng thuốc đặt ở bên cạnh, lấy khối khăn tay đặt ở Vân Hàn Yên trên cổ tay, khám nảy mạch. Mộ Khinh Nam quan tâm nhìn, Liêu Thái Ý, ý, ý. Tình huống như thế nào? Liêu thái y ghi thở dài, lắp đầu, thu thập khởi đồ vật. Nếu Vương Phi vừa mới ngủ, phiền tói Vương ra cùng Lão Phu đi ra ngoài nói đi. Miễn cho xảo Vương Phi. Thỉnh. Mộ khinh nam dẫn này Liêu thái y ghi đến đại sảnh. Liêu thái y ghi Vương Phi rốt cuộc cái gì tình huống? Khẽ như mày, thở dài, Vương Phi thân thể không có trở ngại, có chỉ là tâm bệnh liên lụy thân bệnh. Tiếp như thế nào ăn một lần liền ghê tẩm nôn mửa, người cũng từ từ gầy ốm. Mộ Kinh Nam cũng biết là bởi vì Vân Y Di tú sự tình mới đưa đến Vân Hàn Yên hiện tại cái dạng này, chính là hiện tại thủy mệ không tiến cũng là rất lớn một vấn đề, chỉ cảm thấy chính mình phát sầu thực. Vấn đề này chỉ là bởi vì Vương Phi trước đó vài ngày vẫn luôn ăn cái này ăn không quy luật, cho nên lần này một chút thức ăn, dạ dày tiêu hóa không tốt, lại thêm lòng có chấm tích, mới có thể như vậy. Liêu Thái Y chậm rãi nói tới, Vương gia cũng không cần quá mức lo lắng, giống Vương Phi tình huống như vậy không tính nghiêm trọng bất quá chính là hảo hảo tu dưỡng, không cần lại tiếp thu quá lớn đả kích cùng áp lực, vi thần lại khai mấy phó điều dưỡng thân thể dược, cấp Vương Phi ăn vào liền hảo. Mộ Khinh Nam nghe Liêu Thái y già nói, những câu nghiêm túc, kia nhiều lao Thái y liễu, sứ men xanh chuẩn bị bút mực. Đại Liêu Thái y già viết hảo phương thuốc, Mộ Khinh Nam nhìn kỹ, này đó dược liệu nhưng đều mua được. Đều là chút bình thường dược liệu, thực dễ dàng mua được. Liêu Thái y già lấy thượng dược dương, hoặc là ta hôm nay trở về, làm hái thuốc đồng chuẩn bị tốt. Một hồi cấp vương gia đưa lại đây Mộ khinh nam đối hắn nói lời cảm tạ Tiến đi liếu thai y hề sau Lại về tới phòng ngủ Nhìn trên giường giấc ngủ an ổn Vân Hàn Yên Chính mình trong lòng lần đầu tiên cảm thấy như thế vô năng Liền chính mình âu yếm nữ nhân đều bảo hộ không tốt Làm nàng đã chịu như thế đại thương tổn Nhìn nàng mặt mày Lại nhớ đến đã nhiều ngày nàng trạng thái Mộ khinh nam chỉ đổ thừa chính mình bởi vì công vụ quân thân Không có hảo hảo bồi quá Vân Hàn Yên Nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay Mộ khinh nam trong lòng tính toán đem trên người sự vụ hơi chút giảm bớt một chút, nhiều điểm thời gian hảo hảo bồi vân hàn yên. chương 192 tâm bệnh, ngự thư phòng, an thần hương đang từ từ trong này, nhưng mộ chấn vũ nghe mộ lưu khinh nói, chỉ cảm thấy trong lòng cũng không sống yên ổn, hơn nữa càng thêm sinh khí, tay cũng hung hăng nắm tay vị, ngươi nói nhưng những câu là thật. Nhi thần nói đều là lời nói thật. Nhi thần lúc ấy nạp thiếp thật sự không hiểu được nàng chính là vân y dê tú. Chỉ là cảm thấy nàng cùng Vân Y Lý Tú lớn lên vài phần tương tự, nhưng Nhi Thần cũng không xác định có phải hay không nàng a. rốt cuộc Vân Y Lý Tú là nhẹ nam tiếp thức, Nhi Thần như thế nào cũng không có khả năng nạp nàng làm tiếp. Mộ Lưu khinh đứng ở một bên cung cung kinh kinh nói, Mộ Trấn vũ như mày, kia Vân Y Lý Tú chết là chuyện như thế nào? Đừng cùng chấm hòa giải ngươi một chút quan hệ đều không có. Vừa nghe Phụ Hoàng lại nhắc tới Vân Y Lý Tú chết sự tình, Mộ Lưu khinh vội vàng quỳ xuống đôi tay khấu đầu, cùng Nhi Thần thật sự không có quan hệ. Bất quá Phụ Hoàng có thể ngẫm lại về Tam Hoàng Huynh, rốt cuộc lúc ấy Tam Hoàng Tẩu cũng ở đây, còn nữa nói hiện tại dân gian tung tin vị xôn xao, chính là sở hữu đầu mâu cũng tất cả đều chỉ vào Tam Hoàng Tẩu, Hoàng Tẩu chính là Quảng Như lúc Chính Phi, cùng Phúc. Vân Cô Nương cũng là tỷ muội quan hệ, việc này còn thỉnh Phụ Hoàng Minh Cha. Mộ Lưu Kinh lời lẽ chính đang nói, liền Mộ Trấn Vũ trong lòng cũng có chút dao động. Mộ Trấn Vũ càng muốn trong lòng càng là không rõ, này Nam Nhi vị kia Chính Phi hai ngày trước mới cho hắn thêm cái tôn tử. Như thế nào cũng trộn lẫn tiến chuyện này tới. Càng muốn trong lòng càng là phiền muộn, mặc Chấn Vũ vây tay hô, "Người tới." "Tuyên gia Tĩnh Vương lại đây." Mộ Lưu Khinh đứng ở một bên, túi đầu khỏe miệng cười trộm, rốt cuộc chính mình hôm nay cấp phụ hoàng viết cái kia tham mộ khinh nam vở, cũng không phải là bạch viết. "Người trước đi xuống đi, việc này chấm sẽ hảo hảo cha cha." Mộ Chấn Vũ hướng Mộ Lưu Khinh vây vây tay, mệnh hắn lui ra, chính mình nhìn đến hắn cũng là phiền hoảng, huống chi hơn nữa như thế nhiều sự tình chỉ cảm thấy trong lòng đổ. Vốn dĩ mộ Lưu Kinh cũng không nghĩ ở chỗ này lâu đãi, lại nói nếu một hồi vừa lúc đụng tới mộ Kinh Nam cũng là xấu hổ thực, còn không bằng hiện tại rời đi, rốt cuộc hắn hiểu biết mộ Trấn Vũ, việc này chính mình đều nói thành cái dạng này, mộ Trấn Vũ liền không khả năng như thế tính. Gia tĩnh vương phủ Trên giường Vân Hàng Yên còn không có tỉnh, mộ Kinh Nam liền vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, nhìn nàng, nghĩ thầm chính mình đã bao lâu không có như vậy hảo hảo xem qua Vân Hàng Yên. Chỉ hy vọng thời gian ngừng ở này một phần cũng hảo, làm chính mình nhiều điểm thời gian bồi Vân Hàng Yên. Sứ men xanh bưng chén thuốc vào nhà, vương ra, tiểu thư ngủ đến thời gian cũng có ba cái canh giờ, liêu thái y liền nói này dược yêu cầu hiện tại ăn vào, nếu không trước gọi tiểu thư tỉnh lại. Mộ khinh nam nhẹ kêu lên Vân Hàng Yên, tiến nhi. Tỉnh tỉnh, lại không tỉnh ta phải rời khỏi. ân Vân Hàng Yên chậm rãi mở mắt ra, xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy phát chứng thực, hiện tại là cái gì canh giờ. Ta ngủ bao lâu? Ngươi đã ngủ gần ba cái canh giờ. Tới, trước đem rửa uống lên. Mộ khinh nam tử sứ men xanh trong tay tiếp nhận chén, thuốc đắng ra tận, không cần nghĩ có thể tránh thoát đi, ta huy ngươi. Nhìn mộ khinh nam, Vân Hàn Yên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. tuy rằng chính mình vẫn luôn đều không thể tiếp thu chung dược hương vị, chính là lần này chính mình không có kháng cự, ngược lại cảm thấy hảo ngọn. Ra Tĩnh vương, Thánh thượng tuyên ngài ít kiến. Tiến đến truyền lời công công không có tiếp đón liền đi vào tới nói. Chính là mộ khinh nam không chút hoang mang tiếp tục cấp Vân Hàn Yên uy dược, làm phiền công công truyền lời. Đại ta Vĩ Vương Phi uy song chén thuốc lập tức đi gặp Phụ Hoàng. Vân Hàn Yên không thể tin được đây là từ mộ khinh nam trong miệng nói ra nói. Tuy rằng mộ khinh nam đối chính mình thực hảo, bất quá cho tới nay Vân Hàn Yên đều cảm thấy chính mình ở mộ khinh nam trong lòng lĩnh viễn so ra kém công vụ quan trọng. Chính là lần này hắn thế nhưng đều không đem Hoàng thượng nói để ở trong lòng, còn muốn trước cho chính mình uy dược, chỉ cảm thấy không thể tin được. cấp vân Hàn yên uy song dược lại cầm lấy khăn vì nàng nhẹ nhàng sát miệng hảo xem ra phụ hoàng là có việc gấp tìm ta ta tuân thủ hứa hẹn ngươi vừa tỉnh lại đây ta khiến cho ngươi nhìn đến ta ta cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi vân hàn yên gật gật đầu không cần lo lắng cho ta ngươi mau đi vội đi ta không có việc gì tiên nhi ta sẽ đi cùng phụ hoàng nói ta sẽ giảm bớt ta công vụ nhiều ra thời gian tới hảo hảo bồi bồi ngươi mộ kinh nam nắm tay nàng nhẹ nhàng nói Hình như là tự cấp ngươi hạ cái gì quyết tâm giống nhau. Bởi vì mộ khinh nam thanh âm quá tiểu, Vân Hàn Yên vẫn chưa nghe rõ ràng, ngươi nói cái gì. Mộ khinh nam lắc đầu, không có việc gì, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Sứ men xanh hảo sinh chiêu cố vương phi. Ta đi trước. Nói xoay người rời đi. Chỉ còn Vân Hàn Yên ngồi ở trên giường, ánh mắt mộc mộc nhìn cửa, sứ men xanh ngươi nói, Hoàng thượng tuyên mộ khinh nam biết kiến, có thể hay không là bởi vì Vân ý ý tú sự tình. Ta có phải hay không cũng liên lụy hắn? Tiểu thư, ngài không cần lại tưởng như vậy nhiều, thái y hề cũng nói ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, ngài yêu cầu hảo sinh dưỡng. Sứ men xanh chấn ăn này, tiểu thư, hoàng thượng như vậy thích chúng ta vừng ra, khẳng định không có việc gì. Tiểu thư không cần nghĩ nhiều. Vân y tú gật gật đầu, chỉ mong. Đãi mộ khinh nam đuổi tới thượng thư phòng, đã so hẳn là đến thời gian chậm như vậy mới khác, như thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc kim an. A. Ta xem ngươi hiện tại trong lòng căn bản không có ta cái này phụ hoàng. Mộ chấn vũ nổi giận đùng đùng đối mộ khinh nam nói, nghe chuyển lời công công nói, bởi vì cấp vương phi uy dược không có tiếp chỉ. Gia Tĩnh vương, ngươi thật là thật lớn mặt mũi. Nghe tới chuyển lời thái giám đối chính mình nói, gia Tĩnh vương gia đang ở Uy vương phi uống dược không có tiếp chỉ, mộ chấn vũ chỉ cảm thấy khí đều phải tạc. Hiện tại mộ chấn vũ sinh khí đến liền kém hạ long ủy, đi đến mộ khinh nam trước mặt chịu hắn hai cái cái tát. Mộ khinh nam vội vàng dập đầu, nhi thần không dám. Còn có gia tĩnh vương không dám sự tình. Ngươi gần nhất đều làm nhiều ít hữu dụng sự tình. Ngươi trong lòng hảo hảo ngắm lại. Gần nhất ta nơi này thu được nhiều ít tham ngươi vợ. Chính ngươi hảo hảo xem xem. Mộ chấn vũ khí trực tiếp đem tham hắn tấu trương ném tới mộ khinh nam trước mặt, ngẩng đầu. Quỳ cho ta hảo hảo xem. Một quyển một quyển cho ta xem. Nhặt lên tấu trương, phiên tới sau mặt trên những câu viết chính mình sai lầm. Đơn giản trung tâm chính là chính mình đã nhiều ngày vẫn chưa xử lý sự vụ, chỉ lo ở trong nhà tranh thủ thời gian, mộ khinh nam chỉ cảm thấy buồn cười, này đó chỉ biết chọn thứ đại thần, thật thật buồn cười. Mộ khinh nam, châm rõ ràng đều cùng ngươi đã nói, ngươi mới có thể cùng quyết đoán đều là chấp nhìn chúng, như thế nào ngươi vẫn là tại đây chờ không sao cả sự tình thượng lưu lại như thế lâu. Châm cũng nhìn này đó tấu trương, đơn giản chính là ngươi không rảnh xử lý chính vụ. Nhưng đây cũng là tối kỵ. Mộ Chấn Vũ tận tình khuyên bảo nói, trong mắt mang theo thất vọng. Mộ Khinh Nam nâng lên mí mắt, bình tĩnh nhìn Mạc Chấn Vũ, mở miệng nói, Nhi thần biết rõ lúc này nói như vậy có rất nhiều không ổn chỗ, chính là Nhi thần gánh vác không dậy nổi phụ hoàng cho kỳ vọng, cho nên Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng thu hồi Nhi thần danh hảo, làm Nhi thần làm nhàn tản vương ra. Chương 193 tấu chương. Cái gì? Mộ Chấn Vũ chỉ đương chính mình nghe lầm, những lời này như thế nào từ Mộ Khinh Nam trong miệng nói ra? Mộ khinh nam từ nhỏ so sánh với mặt khác nhi tử đều phải thông minh nhiều, cũng là nhất nỗ lực nhất tiến tới cái kia, như thế nào cho tới bây giờ, lại càng thêm xa đoạn đi. Ngươi có biết ngươi lại nói cái gì? Mộ chấn vũ lạnh lùng nói, chỉ cảm thấy hiện tại an thần hương như thế nào không dùng được, trong lòng phiền muộn dị thường. Mộ khinh nam lại dập đầu, còn thỉnh phụ hoàng lân chuẩn. Hắn là hạ quyết tâm không hề tranh hoàng cung thần quyền cái này nước đủ, hắn chỉ nghĩ hảo hảo bảo hộ vân hàng yên mà không phải làm Vân Hàn yên lại bởi vì chính mình lại một lần đã chịu thương tổn. Người trước đứng dậy, mộ chấn vũ hít sâu bình phục chính mình cảm xúc, hắn biết chuyện này chính mình lại như thế nào sinh khí liền tính đối mộ khinh nam trượng trách 100 cũng khuyên phục không được hắn. Còn không bằng hiện tại đối hắn giảng chút đạo lý, làm chính hắn trong lòng hảo hảo tính toán. Ngẩng đầu xem mộ chấn vũ liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy chân đều có chút quỳ ma. Đứng lên, cũng cảm thấy có chút chóng vắng đầu. Trước mấy quyển đều là việc nhỏ. Nhưng ngươi nhìn kỹ xem này buồn. Mộ Chấn Vũ đem vừa mới Mộ Lưu khinh thượng vợ cấp Mộ Khinh Nam, làm hắn nhìn xem có bao nhiêu người tưởng sau lưng tính kế hắn. Kỳ thật Mộ Chấn Vũ biết, Vân Y Lý Tú chết khẳng định cùng Mộ Khinh Nam không có quan hệ, hắn trong lòng càng minh bạch Mộ Khinh Nam đã sớm là Mộ Lưu khinh cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chính là Mộ Khinh Nam mới là vương vị kế thừa tốt nhất người được chọn, hắn cần thiết muốn cho Mộ Khinh Nam minh bạch muốn đánh bại những người đó, nhất định phải chính mình trở nên cường đại. Mộ Khinh Nam kết quả tấu chương, Đọc nhanh như gió lật xem, những câu đều ở đem Vân Y Y Tú chết cùng chính mình nhắc lên quan hệ, này đó hắn đều không sao cả, thẳng đến nhìn đến câu kia, Vân Y Y Tú cùng Vân Hàn Yên vì tỉ muội, cùng gả cho gia Tĩnh vương ra, mà ở Vân Y Y Tú chúng độc ngày đó buổi tối, Vân Hàn Yên liền ở đây. Như thế nào có thể lại đem chuyện này liên lụy đến Vân Hàn Yên trên người đi? Rõ ràng Yên Nhi gần nhất sở hữu vấn đề đều là nơi phát ra cùng chuyện này cho nàng mang đến áp lực, cái này vợ bị phụ hoàng nhìn đến, nếu phụ hoàng lại tìm Yên Nhi Như vậy hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Phu Hoàng. Mộ Kinh Nam gắt gao nắm chặt, tưởng đối mộ chấn vũ giải thích, nhưng mộ chấn vũ trước hắn một bước, ngươi trước nhìn xem là ai tham cái này vợ. Ký tên so đúng là, Thạch Tương Vương Mộ Lưu Kinh. Lại là hắn. Mộ Kinh Nam nắm chặt nắm tay, trong lòng chỉ nghĩ cùng mộ lưu kinh quang minh chính đại đánh giá một hồi, phi đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất không thể. Chuyện này rõ ràng cùng hắn thoát không khai căn hệ, thế nhưng còn nghĩ đem sự tình vu hoan đến chính mình trên người. Đối với này đó mộ khinh nam không sao cả, chính là cũng dám lại liên lụy đến vân hàng yên trên người đi. Nay không thể nghi ngờ chạm vào mộ khinh nam lịch ai dám đối vân hàng yên có uy hiếp, hắn mộ khinh nam tuyệt không dung tha. Biết chấm là ngươi xem này đó là cái gì ý tứ sao? Mộ chấn vũ nói nhìn về phía bốn phía, các ngươi trước tiên lui hạ. Cung nữ thái dám toàn hành lễ lui ra, mộ chấn vũ đi đến mộ khinh nam bên người, để thấp thanh âm lại như cũ không mất ổn trọng, ngươi chính là chấm vừa ý người nối nghiệp. Ngươi năng lực cùng học thức đều ở mặt khác hoàng tử phía trên, chấm tâm tư ngươi không có khả năng không biết. Nói, mặc chấn vũ thở dài, vô vô mộ khinh nam bả vai, lao tam à, chấm có lẽ biết ngươi vì sao muốn đương cái nhàn tản vương ra, chính là lao tam ngươi phải hiểu được, ngươi không làm nhân thượng nhân, sẽ có người tưởng đem ngươi đưa vào chỗ chết, chỉ có biến cường đại mới có thể bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người. Một mắt trốn tránh là không dùng được. Kỳ thật chấm rất thích hàn yên cái này con dâu, cơ linh thông thuệ, không nhường mày dâu. Chấm cũng biết chuyện này đối nàng cũng pha chịu đả kích, mặc kệ như thế nào, cũng trung quy là cái cô nương ra. Ngươi đừng nhìn chấm chỉ đợi ở trong hoàng cung, này bên ngoài sự tình, châm trong lòng là rõ ràng thật sự. Mộ chấn vũ thu hồi đặt ở mộ khinh nam trên vai tay, bối ở sau người híp mắt mắt nhìn cách đó không xa đèn cung đình. Hảo, chấm cũng mệt mỏi, chỉ hy vọng chấm hôm nay nói sẽ không nói vô ích, thôi, ngươi trước tiên lui hạ đi, đã nhiều ngày hảo hảo ngắm lại. Mặc chấn vũ chiều mộ khinh nam vẫy vây tay. Ý bảo hắn lui ra. Nhi thần cáo lui. Mộ Khinh Nam chắp tay lui ra. Ở hồi ra tịnh Vương phủ trên đường, Mộ Khinh Nam đều suy nghĩ Mạc Chấn Vũ nói. Mạc Chấn Vũ nói được không sai, tuy nói trước đó vài ngày Mộ Khinh Nam cố ý chậm trễ chính vụ quản lý, khiến cho Mạc Chấn Vũ rất là không cao hứng một đoạn nhặt tử, nhưng hiện giờ Mộ Khinh Nam vẫn như cũ nổi bật nhất thịnh. Bằng không Mộ Lưu Khinh cũng sẽ không như thế vội vàng đem này đó chậu phân đều khấu ở trên đầu của hắn đi, thậm chí là không tiếp nhất lên hắn yên nhi. Nghĩ đến đây, Mộ Kinh Nam trầm hạ sắc mặt. Phu Hoàng nói được không sai, hiện tại còn sớm, không phải thời điểm. Hắn cần thiết phải chờ tới mặc dù là sau này từ đi danh hào cũng như cũ có thể bảo hộ Yên Nhi chu toàn thời điểm, lại đi tưởng chuyện này. Vân hàn Yên đang ngồi ở trong viện tu bổ hoa cỏ, nhìn Mộ Kinh Nam trở về, xảy ra chuyện gì? Như thế nào sắc mặt như thế kém? Nghe Vân hàn Yên như thế hỏi chính mình, Mộ Kinh Nam vội vàng thu hồi cảm xúc, không có gì sự tình. Chính là một chút sự tình không xử lý tốt, bị phụ hoàng giao hấn một đốn, ngươi như thế nào xuống giường, không hảo hảo nghỉ ngơi. Đỡ Vân Hàn Yên ngồi trở lại ghế đá thượng, không có, bất quá uống thuốc sau cảm thấy thể sắc và tinh thần an bình không ít. Mộ khinh nam, ta gần nhất có phải hay không kỳ quái thật sự. Vân Hàn Yên mới vừa rồi tính tư thời điểm, nhớ tới chính mình đã nhiều ngày những cái đó không thể hiểu được cảm xúc biểu hiện, đích sắc có chút làm người sợ không được đầu góc, bất quá cũng là vì Vân Y tú chúng độc qua đời cho chính mình tạo thành áp lực có chút khống chế không được cảm tình. Không có, người hảo xin nghỉ ngơi liền hảo, ly ca chăm sóc hảo vương phi, ta đi xử lý một chút sự tình. Dứt lời, mộ khinh nam xoay người trở lại thư phòng, hiện tại hắn đích sắc còn không thể thả lỏng, cần thiết muốn đem mọi chuyện đều làm xinh đẹp, mới sẽ không để cho người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đến nỗi sau này những cái đó sự tình, hắn còn cần chậm rãi kế hoạch mới là. Mấy ngày qua đi, Vân Hàng Yên mỗi ngày dùng liêu thái y đi đưa tới chén thuốc. Cảm xúc ổn định không ít, chỉ là ngẫu nhiên còn sẽ cảm giác có chút ủ rột, cũng may so sánh với trước đó vài ngày hảo không ngừng một chút. Bất quá, mấy ngày nay mộ khinh nam cảm xúc vẫn luôn đều rất thấp trầm, mặc dù tự nhận là ở Vân Hàng Yên trước mặt che giấu rất khá, lại bị Vân hàn Yên liếc mắt một cái nhìn thấu. Vân Hàng Yên trong lòng rõ ràng, mộ khinh nam từ từ trong hoàng cung gặp qua phụ hoàng sau trở về chính là dáng vẻ này, Vân Hàng Yên liền cân nhắc nếu là không phải bởi vì hoàng thượng đối mộ khinh nam có thành kiến mới có thể làm Mộ Khinh Nam lo lắng suốt ruột. Vân Hàn Yên này liền cũng ở vừa nghĩ đối sách. Mấy ngày nữa chính là mộ thôi thôi trăm ngày yến, mấy ngày nay trong phủ cũng đều tại vì thế làm chuẩn bị. Đã là trăm tuổi yến, liền cần thiết mời thuộc phi trình diện. Vân Hàn Yên nghĩ, chính mình cũng đã lâu không có cấp thuộc phi đi thỉnh an, rốt cuộc thuộc phi là Mộ Khinh Nam mẹ đẻ, chính mình cũng nên đi một chuyến. Hiện giờ Mộ Khinh Nam trọng hoàng thượng không mau, này phiên tiến đến Cũng hảo thỉnh thuộc Phi nương nương ở hoàng thượng nơi đó giúp mộ khinh nam nói tốt hơn lời nói. Trước 194 tiến cung, Vân Hàng niên ôm trong lòng ngực hải tử đứng ở kim phượng ngoài cung, ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu thượng kia ba chữ, trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút thấp hỏng. Lần trước ghét kiến thuộc Phi cuối cùng lấy hai bên không mau vội vàng xong việc, lần này tiến đến khẳng định là muốn trước hướng Thục Phi chịu thua, lại mở miệng cầu thuộc Phi cùng mộ khinh nam cầu tình. Trong đầu nhớ tới lần đầu tiên tới này, Kim Phượng cung khi thuộc Phi theo như lời những cái đó không thích mộ khinh nam ác độc lời nói, Vân Hàn Yên dưới đáy lòng thở dài. Nàng bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, cũng không từng phục quá vài lần mềm. Bất đắc dĩ lần này mộ khinh nam ở hoàng thượng nơi đó sở chịu ý khuất, có rất lớn một nửa nguyên nhân đều ở chính mình nơi này. Rốt cuộc vẫn là chính mình liên lụy hắn. Vân Hàn Yên túi đầu nhìn trong lòng ngược hải tử. Ra tĩnh Vương Phi, nương nương tuyên ngài đi vào. Một vị tiểu cô nương từ trong viện một đường chạy chậm lại đây, cuối cùng đứng ở Vân Hàn Yên trước người hành lễ. Nhìn này tiểu cô nương, Vân Hàn Yên lại nghĩ tới sáng nay ra cửa khi kia hai cái nha đầu đẩy mặt đều là lo lắng biểu tình. Lần này tiến cung không có làm Lyca cùng Sứ Men Xanh theo tới, Sứ Men Xanh luôn luôn là cái xúc động tính tình, mà Lyca tuy ngày thường nhìn so Sứ Men Xanh trầm ổn rất nhiều, lại là một lòng hướng về chính mình. Vân Hàn Yên sợ nếu là chờ lát nữa thuộc phi đối chính mình nói năng lô mãng. Các nàng hai sẽ bạo phạm đến tục phi. Đi theo kia cô nương phía sau hướng trong viện đi tới, nhìn mộ thôi thôi có muốn khóc tư thế, Vân Hàn Yên vội vàng nhẹ giọng hống hai câu. Ở phía trước dẫn đường tiểu cô nương nghe được phía sau thanh âm, to mò quay đầu lại, nhìn đến Vân Hàn Yên trong lòng ngực mộ thôi thôi, không khỏi nở nụ cười, nói, vương gia cùng vương phi đều sinh đến đẹp, tiểu thế tử tự nhiên cũng sinh đến không kém, này làm nũng lên tới cũng thật khôi hài thích. Vân Hàn Yên nhấp môi mỉm cười, trong mắt kiêu ngạo đều mau tràn ra tới. Ngoài miệng lại nói nói, làm nũng khôi hài thích, giải khởi bắt tới chính là sầu chết người. Hai người nói dẫn gian, đã tới rồi thuộc Phi này Kim Phượng cùng một chỗ tiểu viện tử, kia cô nương đem Vân Hàng Yên dẫn tới nơi này tới sau, liền đối với nàng hành lễ nói, thuộc Phi nương nương kêu ta đem Vương Phi đưa tới nơi này trước trở, nàng lập tức liền tới đây. Vân Hàng Yên gật gật đầu, đang ra một bàn tay tới xoa xoa Thái Dương Hãn. Hiện tại chính trực chú hạ, lại là mau đến chính ngõ canh giờ, Thái Dương thẳng tắp treo ở bầu trời. Như là cô ý chỉ vào Vân Hàng Yên phơi dường như, bất quá trong chốc lát, Vân Hàng Yên liền cảm giác chính mình nội sấn đều bị mồ hôi làm ướt, Không đành lòng hài tử cũng đi theo chính mình bị nóng, Vân Hàng Yên kêu nha hoàn lại đây giúp nàng đem mộ thôi thôi ôm tới rồi dâm mát địa phương, chính mình lại vẫn như cũ đứng ở nơi đó chịu thái dương phơi. Vân Hàng Yên biết Thục Phi ý tứ, đơn giản cũng chính là tưởng cho chính mình một cái giáo hấn. Tưởng tượng đến chờ lát nữa Thục Phi lại đây còn phải làm bộ một bộ khách khách khí khí bộ dáng. Vân Hàn Yên liền cảm thấy trong lòng một trận buồn ôn. Quả nhiên, thuộc phi tới. Ai nha, ngươi nha đầu này thật là, nói là ngươi tại đây sân chờ, thật đúng là liền thẳng tắp đứng ở nơi này, cũng không sợ hài tử bị nhiệt. Thuộc phi sinh đến xinh đẹp, nếu là nói chuyện thanh nhâm tiểu một ít, nghe tới chính là tình tế nhu nhu, nghe khiến cho người cảm thấy tâm đều sắc hóa. Con dâu cấp nương nương Tình An. Vân Hàn Yên có chút miễn cưỡng rứt khỏe miệng, đối thuộc phi hành lễ. Thôi thôi, người ta chỉ giản chú ý này đó làm cái gì? Thục Phi chạy nhanh tiến lên thân mật ngâm dậy Vân Hàn Yên. Cái này làm cho Vân Hàn Yên trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng nguyên bản cho rằng Thục Phi tới rồi lúc sau còn sẽ rõ ngầm đều tiếp tục khó xử nàng, nhưng hiện tại nhìn Thục Phi trên mặt ý cười, Vân Hàn Yên thế nhưng lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ lên chính mình trực giác. Làm ngươi đến viện này tới chờ buồn cung, vì chính là tưởng cùng ngươi khoe ra khoe ra bổn cung này đó hoa cỏ. Thục Phi nhìn thoáng qua chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt ngừng ở kia mấy thụ phượng tiên hoa thượng. Cùng mặt khác quý báo hoa cỏ có, có điều bất đồng, phượng tiên hoa tùy ý có thể thấy được, này hoa này lông mi này căn đều rất có tác dụng. Hoa căn lông mi đều có thể dùng để làm thuốc, mà này hoa lại bị đại đa số phụ nhân dùng để làm sơn móng tay. Những cái đó dùng để xem xét hoa tuy cảnh đẹp ý vui, nhưng tác dụng lại đều không lớn. Thục phi ý vị không do nói một câu. Sắc thật như thế. Vân Hàng Yên làm bộ không có nghe hiểu thục phi ý tứ trong lời nói, nhận đồng gật gật đầu nói, con dâu xem kia mấy thụ phượng tiên nhưng thật ra không tồi sinh đến đẹp, tác dụng cũng nhiều. Đúng vậy. Thục Phi nở nụ cười đáp, ngay sau đó ý bảo Vân Hàn Yên hướng trong phòng đi. Buồn cung chính là nhìn chúng nó tác dụng nhiều. Thục Phi hiện tại có cầu với chính mình. Đây là Vân Hàn Yên cái thứ nhất phản ứng. Vân Hàn Yên quay đầu nhìn thoáng qua còn ôm mộ thôi thôi cô nương, đang muốn muốn rỗi tay tiếp nhận đi, lại bị Thục Phi cấp đánh gãy, đây là buồn cung tiểu tôn từ đi. Thục Phi nói liền phải rỗi tay đi ôm, Vân Hàn Yên rất là cẩn thận đỡ mộ thôi thôi đầu. Làm nàng ở thuộc Phi trong lòng ngực muốn thoải mái chút. Có chút kỳ quái, Vân Hàn Yên nhìn thuộc Phi lược hiện biệt nữ tư thế nhỏ đến không thể phát hiện nhân nhân mày. Đứa nhỏ này ngoan, tuy nói sinh đến cùng gia tĩnh vương khi còn nhỏ giống nhau, nhưng gia tĩnh vương khi còn nhỏ tổng ái khóc náo. thuộc Phi một tay nâng mộ thôi thôi ngông, một tay vòng lấy hàn bối, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng mà ước lượng. Nếu biết mộ khinh nam khi còn nhỏ ái khóc náo, nói vậy mộ khinh nam là từ nhỏ liền ở thuộc Phi bên người lớn lên. Nhưng mới vừa rồi thuộc Phi ôm mộ thôi thôi thủ pháp thoạt nhìn cùng sơ là mẹ người nàng khi không có gì hai dạng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng nhưng không tin cái gì như thế nhiều năm đi qua, có vẻ mới lạ cũng là hẳn lạ. Mặc kệ là ai, chỉ cần ôm quá một lần tiểu hài tử, liền tính đầu góc không nhớ được, thân thể cũng sẽ nhớ kỹ, lạ như thế nào mới lạ, cũng không có khả năng vẫn luôn đều mới lạ. Là. là kêu nhi đi. Thục Phi nghi vân quái dẩy vân hàn yên suy nghĩ, nàng vội vàng phục hồi tinh thần lại đáp, là Bất quá cái này còn phải đợi quá mấy ngày trăm ngày yến từ Hoàng thượng hạ chỉ ban danh. Con dâu cũng đúng là vì việc này tiến đến. Như vậy a Thục phi thoạt nhìn có chút không cao hứng, bổn cung còn cho là chính mình con dâu rốt cuộc nhớ tới bổn cung cái này bà bà tới, không thành tưởng lại là bởi vì có việc muốn nhờ mới bằng lòng tới. Nơi nào nơi nào, chính yếu đương nhiên vẫn là bởi vì Vân Hàn Yên muốn giải thích, lại bị thục phi vung tay lên đánh gây đi. Không cần phải nói, đã là buồn cung tôn tử trăm ngày yến Bồn cung tự nhiên không có không đi đạo lý, ra tính vương phi ngươi chỉ cần mang một phong thơ tới đó là, làm sao cần tự mình tới thỉnh. Thục phi lánh hạ mặt tới, thế mà mềm thanh âm nghe tới không hề có khí thế, nghe tới không chỉ có không giống như là sinh khí, ngược lại như là ở làm nũng. Tự nhiên là con dâu nghĩ đến trong cung nhiều bồi bồi thục phi nương nương. Vân Hàn Yên nói lời này khi rũ xuống mi mắt, một bộ sụp mi thuận mắt bộ dáng thoạt nhìn ngoan ngoan cực kỳ. Thục phi nghe được lời này tất nhiên là cảm thấy trong lòng thuận khí. Lại nhìn đến Vân Hàn Yên ngoan ngoan bộ dáng, tâm tình không khỏi dương lên, liền nói ba tiếng hảo. Trước 195 có xử. Nay tuổi lớn A, Tổng cảm thấy trong lòng thiếu điểm nhi cái gì. Thục Phi một bên ý bảo Vân Hàn Yên ngồi xuống, một bên lại làm người lo pha trà. Lần đầu tiên gặp ngươi khi, cảm thấy ngươi cái này tiểu nha đầu còn chưa cùng ra tĩnh vương chân chính thành thân, liền những câu đều ở vì hắn nói chuyện, cảm thấy như vậy cô nương khó được đồng thời, trong lòng lại có chút bực bội. Thục Phi bưng trả đối Vân Hàn Yên nói. Khi đó nói chuyện khó tránh khỏi trọng điểm, nữ nhân sao, ở cái loại này thời điểm cảm xúc là ổn định không được. Chờ tương lai tiểu gia hỏa trưởng thành, tới rồi cưới vợ sinh con tuổi tác, ngươi sẽ biết. Nói, Thục Phi đem cái ly lá trà đều đẩy ra, thổi thổi, nhấp một ngụm. Con dâu biết. Vân Hàng Yên mại trụ tính tình, kính cẩn nghe theo theo tiếng. Kia châm mang ở ngươi trên đầu rất là đẹp. Vân Hàng Yên hơi hơi có chút kinh ngạc, hôm nay bùi tóc cố ý làm sứ men xanh cho nàng đuối. Chân cũng là sứ men xanh sở tuyển, Vân Hàng Yên dơ tay sờ sờ, lúc này mới phản ứng lại đây, đây là nàng cùng mộ khinh nam đại hồn khi, Thục Phi đưa cho nàng. Thật là xảo. Thục Phi nương nương tương tặng kia tự nhiên là cực hảo, ngược lại là con dâu vô pháp nhi đem này châm đại khí thể hiện ra tới, hổ thẹn cùng Thục Phi nương nương tâm ý. Vân Hàng Yên mặt không đổi sắc vô căn cứ. Từ xuyên đến thân thể này tới lúc sau, Vân Hàng Yên phát giác chính mình trận mắt nói dối công lực càng thêm thâm hậu này nhưng khó lường Ngươi này miệng từ trước đến nay biết ta nói, không chỉ có cùng người sạc thanh giảng đạo lý, này nói tốt nghe lời công phu cũng gia tăng không ít. Thục Phi bị Vân Hàn Yên nói được khỏe miệng ngăn không được dơ lên. Đều là vương gia ngày thường giáo dục đến hảo, con dâu phía trước không hiểu chuyện, mạo phạm Thục Phi nương nương, vẫn luôn đều muốn tìm một cơ hội hướng Thục Phi nương nương bồi cái không phải, hiện giờ trong lòng ấy nấy cũng ít một chút. Hảo hảo, cũng đừng nói, ngươi lại nói, buồn cung đã có thể nhịn không được. Thục Phi vội vàng xua tay cười nói. Vân Hàn Yên lúc này mới nhắm lại miệng, cảm thấy miệng khô, vì thế nâng chung trà lên liên tục uống lên vài khẩu. Ngươi nha, nếu là không có việc gì làm cũng liền nhiều tới trong cung đi lại đi lại, bồi bồi bổn cung. Thục Phi dứt lời kéo Vân Hàn Yên tay vô vô. Này to như vậy trong hoàng cung, liền cái có thể nói câu chuyện riêng tư người đều không có. Thục Phi dương mắt nhìn Vân Hàn Yên, cũng may hiện tại bổn cung cũng có tôn tử, này Kim Vượng cung cũng coi như là náo nhiệt chút. Nàng đây là cái gì ý tứ? Vân Hàng Yên có chút kinh ngạc nhìn chính mình bị bắt lấy chụp rồi lại chụp tay, một cái ý tưởng từ trong đầu sung ra, nhưng thực mau, nàng liền đem cái này ý niệm cấp đè ép đi xuống. Còn chưa chờ Vân Hàng Yên phục hồi tinh thần lại, liền thấy Thục Phi nhìn phía ngoài cửa, vẻ mặt vui sướng chi sắc đón đi lên, vừa đi còn một bên kiểu thanh dôi nói, cũng không cho người thông truyền một tiếng, nếu không có hôm nay con dâu tới tìm thần thiếp lời nói lời nói việc nhà, lúc này thần thiếp nên là ở hậu viện tu bổ hoa cỏ. Ngụ ý là. Hoàng thượng là cố ý tuyển lúc này lại đây, mục đích là muốn nhìn thuộc phi mang tạp dề tu bổ hòa cỏ bộ dáng. Mộ Chấn Vũ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng thuộc phi tổng cảm thấy thẹn thùng thật sự. Đây là hoàng thượng tới. Vân Hàn Yên chớp chớp mắt chữ, dưới đáy lòng thở dài một hơi, lần này thuộc phi điều kiện nàng nếu là không đáp ứng, đừng nói làm thuộc phi cấp Mộ Khinh Nam ở trước mặt hoàng thượng nói tốt, sợ là nàng đều phải công đạo ở chỗ này. Như thế nào liền như thế thấu xảo đâu? Vân Hàn Yên âm thầm cắn răng. Xoay người lại đối với cách đó không xa đánh giá chính mình đế vương hành lễ sau, nhưng vẫn không có chờ đến kia một câu bình thân, Vân Hàn Yên cảm thấy đầu gối đau. Hoàng thượng tâm tư Vân Hàn Yên tạm thời mặc kệ, nhưng mới vừa rồi còn vẻ mặt ấm áp lôi kéo chính mình nói trường nói đoàn thục phi nương nương lúc này như thế nào cũng ổn chứ. Vân Hàn Yên ở trong lòng bi phẫn kêu rên, mộ khinh nam. Ngươi sợ không phải cái thân sinh đi. Không dám dương mắt đi xem Hoàng thượng sắc mặt, Vân Hàn Yên chỉ có thể nhìn trước mắt mà. Trong lòng bắt đầu rối rắm này, cổ đại sản nhà rốt cuộc lại như thế nào làm được? Nỗi lòng càng phiêu càng xa, ở Vân Hàn Yên nghĩ đến ma cục đá kia một bước thời điểm, Mộ Thôi thôi bắt đầu hê hê a a kêu lên. "Hoàng thượng, ngươi xem, đây là chúng ta tôn tử." Nghe được Mộ Thôi thôi thanh âm, Thục Phi giống như có chút kích động, nàng vội vàng đem hoàng thượng kéo lại đây, làm hắn ngồi xuống ghế trên, lại đi đến nha hoàn nơi đó đi đem Mộ Thôi thôi ôm lấy, ôm đến Mộ Chấn Vũ trước mặt đi, "Ngươi xem, giống không giống Nam Nhi khi còn nhỏ?" Sắc thật có bảy phần giống nhau. Mộ chấn vũ thanh âm nghe không ra phập phồng, cái này làm cho Vân Hàn Yên bắt đầu đoán không ra hắn ý tưởng. Ai ra, ngài mau chút làm con dâu đứng lên đi, trên mặt đất lạnh a. Trên mặt đất là rất mát mẻ, làm ta quỷ ấm áp đã, thục phi nương nương ngài không cần lo lắng. Vân Hàn Yên trong lòng nhịn không được chửi thầm. Chân còn tưởng rằng chính mình con dâu mặc kệ cái gì sự tình đều có thể chính mình làm chủ đâu. Nghe một chút, lời này nhiều toàn a. Thần tức không dám. Vân Hàng Yên hiện tại sắc thật không dám, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là muốn bảo trì một cái nghe lời hiểu chuyện hào tức phụ bộ dáng. Ừ, ngươi không dám. Mộ chấn vũ nói xong câu đó sau, liền không có Vân Hàng Yên cho rằng kế tiếp những cái đó lên án. Chỉ là lại đem nàng lượng ở một bên, đậu một lát mộ thôi thôi, mới miễn cưỡng làm nàng đứng lên. Không hổ là hoàng thượng, ngay cả ra vai phủ đầu cũng là như thế tục khó giàn nổi. Vân Hàng Yên đứng lên, đứng ở hoàng thượng cùng thuộc phi trước mặt, chân đã quỷ đã tê dần. Nàng rất muốn đi xoa xoa đầu gối, nhưng là không được, nàng cần thiết nhìn xuống. Cần thiết muốn liên chiến đều không mang theo đánh một chút mới có thể. Hoàng thượng! thuộc phi ôm mộ thôi thôi đã mở miệng, Vân Hàn Yên hiện tại không thể ngẩng đầu. Nàng muốn nhìn xem thuộc phi lúc này rốt cuộc là như thế nào đem nàng nhi tự ôm. Ngài nha, cũng đừng nóng giận. Chấm có thể sinh ai khí. Chấm bọn nhỏ một cái lại một cái, trước nay đều không cho chấm nhọc lòng, nên làm đều làm được không tồi. Liền không nên làm cũng giống nhau làm tốt lắm cực kỳ. Mộ chấn vũ nói một phép cái bản. ngay còn nói không sinh khí thuộc phi tiểu thanh ở Vân Hàn Yên bên Thai quanh quẩn, ngay sau đó đã bị một trận cuồng phong cấp sốc qua đi. Ngươi nhìn xem. Bọn họ từng bước từng bước đều thành bộ dáng gì. Chấn nhì từ nhỏ chính là làm chấm nhắc nhọc lòng một cái. Công phu tuy không coi là hảo, nhưng có thể phòng thân liền đủ rồi. Hán văn lý học thức loại nào kém. Lại một hai phải đi từ thương. Nếu là giống Nguyên Nhi như vậy thương chính tề doanh cũng không phải không thể, ngươi nói hắn ở cái gì. Vì cái gì thế nào cũng phải lin này hoàng thất đi ra ngoài tự lập môn hộ không thể. Làm chấm nhi tử, thế nhưng như thế mất mặt xấu hổ. Mộ chấn vũ lại là một quyền đấm ở trên bàn, Vân Hàng Yên nghe thanh âm kia đều thế thục phi cảm thấy đau lòng. Nhẹ nhi xử lý sự tình luôn luôn sấm rền gió cuốn, cũng không làm chấm nhiều lo lắng một chút, nhưng ngươi xem hắn hiện tại, đều đang làm chút cái gì đa dạng. Chấm còn chưa có chết đâu. Hắn liền ở bắt đầu kìm nén không được muốn buộc tội khởi nam nhi tới sao. Vân Hàn Yên không khỏi nâng lên mí mắt muốn ngắm liếc mắt một cái kia cái bản có khỏe không, lại không cẩn thận thấy được một ít không nên xem đồ vật. Chương 196 thỉnh cầu. Cái này làm cho Vân Hàn Yên trong lòng một ngưng. Mộ Chấn Vũ đang nói thập hoàng tử cùng thất hoàng tử thời điểm, Thục Phi nương nương trên mặt tỉnh là bất đắc dĩ chi sắc, đã có thể ở hắn nhắc tới tứ hoàng tử Mộ Lưu Khinh thời điểm, Thục Phi nương nương sắc mặt thay đổi, nhìn như là ở xuất thần. Ngay cả mộ chấn vũ cuối cùng nói lên mộ khinh nam khi, nàng cũng không có phục hồi tinh thần lại. Ngay cả chấp nhất yên tâm Nam Nhi, hiện giờ thế nhưng cũng thành dáng vẻ này. Không cầu tiến tới. Nói tới đây khi, mộ chấn vũ hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vân hàng yên, xem đến vân hàng yên trong lòng một sợ, vội vàng, túi đầu tới. Hoàng thượng, Nam Nhi trước đó vài ngày không phải mới đưa năm nay trưng thu tân binh phái phóng tới Biên Cương đi sao. Những cái đó tham Nam Nhi ở trong nhà tranh thủ thời gian vỡ. Hoàng thượng cũng thật là tin đi vào. Cũng may thuộc phi nương nương vẫn chưa xuất thần bao lâu, ở thời khắc mấu chốt vẫn là không có quên chính mình nhiệm vụ. Năm trước Nam Nhi chính vụ như vậy nặng nghề, con dâu có mang, lại không thể thường xuyên cùng với ở nàng bên cạnh. Sau lại nhân một lần du lịch, dẫn tới chúng ta nguyệt số không đủ tôn tử sản xuống dưới. Kết quả Nam Nhi lại muốn đi thao luyện tân bình, cái này cùng con dâu một phân đường lại là hơn nửa tháng. Ngài cẩn thận ngắm lại, Nam Nhi rốt cuộc mấy cái thời điểm là thanh nhàn. Thục Phi nương nương dứt lời cũng không đợi Mộ Chấn Vũ trả lời, đem đang ở trong lòng ngực khóc nháo không ngừng mộ thôi thôi đưa cho phía sau nha hoàn, vẻ mặt không kiên nhẫn thân sắc. Vân Hàn Yên nhìn Thục Phi kia một chuỗi động tác, đáy lòng nghi hoặc lên. Ái phi nói rất đúng a, chấm thế nhưng bị những cái đó sổ con cấp hồ đầu." Mộ Chấn Vũ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, Người cũng chịu hủy khuất. Mộ Chấn Vũ nói, quay đầu nhìn về phía vẫn luôn đứng đến Vân Hàn Yên, "Ngồi xuống đi." Là chấm sơ sót. Mộ Chấn Vũ không ngừng như thế nói phu hoàng nơi nào lời nói. Vân hàng yên cụp mi du mắt nói, tiên nhi sinh với như thế hoàn cảnh, từ nhỏ đó là chịu này đó giáo dục, vương gia chính vụ bận rộn, thần tức thân là hắn thề, tự nhiên muốn trở thành hắn hậu thuẫn, từ đâu ra cái gì hủy khuất cùng không cách nói. Nghe thế phiên lời nói, mộ chấn vũ cười ha ha, ha ha ha. Ngươi nhà đầu này. Nói ngươi hiểu chuyện, ngươi lại cùng nam nhi giống nhau, là đầu quật lửa. Châm thật là đem các ngươi hai vợ chồng một cái cũng chưa biện pháp, Phụ hoàng Vân Hàn Yên có chút xấu hổ vớt ve chén trà ly duyên, lời này nàng nhưng thật ra không biết nên như thế nào tiếp theo. Nàng hiện tại không có nhiều ít tâm tư tới ứng phó hoàng thượng. Mới vừa rồi hoàng thượng nhắc tới mộ lưu khinh khi, thục phi nương nương sắc mặt cùng vừa mới thúc giục thúc giục khóc náo khi, thục phi nương nương như là ném phỏng tay khoai lang giống nhau đem mộ thôi thôi đưa cho nhà hoàng khi thần sắc, vẫn luôn xoay quanh ở Vân Hàn Yên trong đầu. Thạch tương vương cùng thục phi nương nương quan hệ không bình thường. Thục phi nương nương cố ý đem hải tử lưu tại Kim Phượng trong cung cái này ý tưởng cũng không phải nàng theo như lời bởi vì quá tình mịch. Nếu thật là tình mịch, hà tất đi dưỡng một con mèo một con cầu. Mọi người am hiểu che giấu, nhưng nếu là ở không có phòng bị khi toát ra tới kia một cái chớp mắt là vô luận như thế nào đều che giấu không được. Mới vừa rồi thục phi nương nương nhìn về phía hắn khi còn nhỏ kia một cái chớp mắt ghét bỏ cùng không kiên nhẫn thần sắc hung hăng mà chát ở vân hàn yên trong lòng. Này cây châm xem như liền như thế chui vào Vân Hàn Yên trong lòng, rút đều rút không xong. Thục phi nương nương sẽ không ôm hải tử, thục phi nương nương cùng mộ lưu khinh có không bình thường quan hệ, cùng với thục phi nương nương đem hải tử lưu tại kim phượng trong cung có khác ý đồ. Trở lên mặc kệ nào một cái, đều đủ để cho Vân Hàn Yên đánh đáy lòng đi bài xích thục phi nương nương. Trong lòng một hồi miên man suy nghĩ, thục phi nương nương cái kia tiểu nha hoàn hống không được mộ thôi thôi, chỉ phải một kiện xin giúp đỡ nhìn về phía Vân Hàn Yên. vân hàn yên thấy Ý bảo nàng ôm lại đây, cũng vô tâm tư lại đi nghe thuộc phi cùng hoàng thượng những cái đó nói chuyện với nhau, tiếp nhận hài tử sau lực chú ý liền tất cả tại hài tử trên người đi. Chờ hài tử lại ngủ về sau, vừa vặn nghe thấy thuộc phi câu kia thần thiếp tưởng đem chúng ta tôn tử ôm vào trong cung tới. Tuổi lớn a, ngoài miệng nói muốn thanh tịnh, cũng thật thanh tịnh xuống dưới lại luôn là cảm thấy tịch mịch thật sự. Thuộc phi nói biểu môi, nguyên bản liền mềm thanh âm lúc này càng là mềm thành một bãi thủy. Ái phi đây là nói cái gì lời nói? Mộ Chấn Vũ ngữ khí nghe tới không tốt lắm, chấm chính là lớn ngươi vài tuổi, ngươi đây là ở ghét bỏ chấm già rồi sao? Thần thiếp không phải ý tứ này, thần thiếp là thuộc phi có chút hoảng loạn giải thích, nhìn đến Mạc Chấn Vũ kia cười như không cười ánh mắt khi mới phản ứng lại đây, hoàng thượng đây là ở cùng chính mình khai khởi vui lùa tới. Vân Hàn Yên đem Mộ thôi thôi hứng ngủ, bất động thanh sắc nghe Mộ Chấn Vũ cùng thuộc phi nói chuyện với nhau, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng lên. Thục phi nếu là hướng hoàng thượng mở miệng nói muốn đứa nhỏ này liền đãi ở kim vượng cung. Đó là Vân Hàng Yên như thế nào cũng không có cách nào ngăn cản. Hảo Hảo, từ chấm vừa tiến đến liền biết Ái Phi trong lòng suy sự tình đâu, không ngại nói ra nghe một chút, làm chấm nhìn xem có thể hay không giúp đỡ. Mặc trấn vũ trấn an tính vô vô thuộc Phi bay. nay thuộc Phi nhìn Vân hàn Yên liếc mắt một cái, như là có cái gì lý do khó nói giống nhau. Vân hàn Yên thầm tiêu không tốt. Nga. Mặc trấn vũ theo thuộc Phi ánh mắt cũng nhìn phía Vân Hàng Yên, hay là Ái Phi trong lòng suy nghĩ việc cùng nàng có quan hệ. Hoàng thượng công vụ bận rộn, thần thiếp cũng không cầu hoàng thượng có thể lúc nào cũng đều tới thần thiếp này chỗ nghỉ tạm, chỉ là thần thiếp mới vừa rồi cũng nói, có lẽ là tuổi đại chút, thường xuyên cảm thấy tịch mịch thật sự thuộc phi vẻ mặt khó xử nhìn về phía Vân Hằng Yên, kia dân gian người thường ra không đều là trong nhà trưởng bối mang hải tử sao. Hiện giờ Yên Nhi sinh hải tử, nếu là ôm đến Kim Phượng cũng tới, thần thiếp cũng có thể tăng thêm một phần lạc thú, này to như vậy Kim Phượng cũng, cũng có thể làm ở Mỹ chút. Chính là nương nương Vân Hàng Yên nhịn không được mở miệng. Lại bị Mạc Trấn Vũ một ánh mắt chừng đến cấm thanh Mạc Trấn Vũ trước đó vài ngày bận về việc chính vụ Tới này Kim Phượng cung số lần là càng ngày càng ít Vốn là đối thuộc Phi tâm sinh ấy nấy Lúc này mới vội vàng lại đây Nào từng lường trước vừa thấy đến thuộc Phi Liền nhìn đến nàng vẻ mặt tâm sự bộ dáng Đang muốn ra tiếng ăn ủi Lại nhìn đến Tam Hoàng Phi ở chỗ này Nho nhỏ khiển trách một phen sau Mới nhắc tới chính sự tới Thuộc Phi trong lòng có việc Hắn liền giải quyết chuyện này Cũng coi như là bồi thường nàng Chính là hắn cùng Mộ Khinh Nam quan hệ mấy ngày trước đây mới hòa hoãn chút, hiện giờ này một mở miệng lại là muốn ôm đi hắn hài tử, mặc Chấn Vũ có chút khó xử. Ái phi a, thuộc phi nương nương, hải tử bây giờ còn nhỏ, ăn uống tiêu tiểu mọi thứ đều đến từ người tới hầu hạ, càng là mỗi khi đêm hôm khuya khoắt đều khóc nháo không thôi, nếu là thuộc phi nương nương thực sự yêu cầu giải buồn, chi bằng dưỡng một ít Miêu tiểu cẩu Vân Hàn Yên ôm Mộ thôi thôi liền hướng trên mặt đất quỳ, ngựa tốc không ngừng nhanh hơn, mặc Chấn Vũ dễ dàng là có thể nhìn ra tới. Vân Hàng Yên đây là luồn cuống. Ý của ngươi là, buồn cung bất quá là tưởng bắt ngươi cùng nam nhi hải tử tới giải buồn thôi. Thục Phi hơi cho mày, hơi hơi thượng trọn khỏe mắt câu đến mạc chấn vũ trái tim run dậy. Chương 197 thỏa hiệp. Nghe Thục Phi như thế nói, Vân Hàng Yên cuống quýt túi đầu, thần tức không dám, thần tức không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này. Ta xem ngươi rõ ràng chính là ý tứ này. Thục Phi khuôn mặt vừa chuyển, hướng mộ chấn vũ kiểu thanh đoán trách nói, Hoàng thượng. Ngươi nhìn xem cái này con dâu, thần thiếp muốn tôn nhi ở ta này trong cung đái chút thời gian, con dâu thế nhưng như thế không vui, có thể thấy được cảm tình mới lạ thế nhưng như thế, thần thiếp cái này mẫu phi thế nhưng làm được như thế nông nỗi. Giảo hảo tú lệ dung nhan xứng lấy mềm mại bị khuất thanh tuyến, đừng nói là mộ chấn vũ có thể hay không mềm lòng thiên hướng một bên, ngay cả Vân Hàng Yên chính mình đều cảm thấy, vừa mới chính mình nói có chút võ nghịch thuộc phi nương nương tâm ý. Quả nhân A, vẫn là sẽ làm nụ nữ nhân thảo người hỉ. Mộ chấn vũ không vui nhiều như mày, hắn không biết nên xuất khẩu quát lớn trước mắt đã có chút nơm nớp lo sợ con dâu hay làn nên như thế nào, rốt cuộc nghe nàng ngữ tốc không ngừng biến mau biến cấp, chính mình trong lòng đã minh bạch, nàng hiện tại rất là sợ hãi. Mặc kệ như thế nào nói, cũng chỉ là cái tiểu cô nương thôi, sơ làm mẹ người, làm sao cũng tưởng hộ hài nhi chu toàn. Nhưng Thục Phi đều nói như thế tử, chính mình cũng không hảo ngồi xem mặc kệ. Gia tĩnh vương phi, ngươi như thế nào có thể cùng Thục Phi nương nương như vậy nói chuyện thật sự là làm cản hoàng luân vừa ra tự thành hoàng uy hoàng uy không thể nghịch vân hàn yên biết lần này chính mình không thể lại hướng về phía trước một lần như vậy cự tuyệt vừa mới thuộc phi gần ở mộ chấn vũ trước mặt nói vài câu vương gia hảo thuyết liền đủ để có bốn lạng đẩy ngàn cân tư thế làm mộ chấn vũ đối vương gia ấn tượng chợt chuyển biến lại vẫn biết chính mình bị không ít bị khuất thuộc phi tuy rằng mở miệng giúp đỡ mộ khinh nam kỳ thật là lại giống như chính mình thanh minh nàng lời nói đủ để khống chế hoàng thượng đối vương gia thái độ. Nếu chính mình lại lần nữa võ nghịch nơi này làm cho hoàng thượng mặt mũi, chỉ sợ không chỉ sẽ liên lụy vương ra, chỉ sợ chính mình cùng hài nhi cũng khó ra này thâm cung tường cao. Này thục phi nương nương trong cung châm này vân hương, chỉ làm Vân Hàn Yên cảm thấy cả người không được tự nhiên, lại có loại muốn chạy nhanh thoát đi nơi đầy ý niệm. Con dâu không phải ý này, quái con dâu lời nói không rõ, làm thục phi nương nương hiểu lầm. Vân Hàn Yên trong lòng ngực ôm hài tử, thanh âm có chút phát run giải thích, này trong phòng hân mùi hương thực sự làm chính mình khó chịu lợi hại Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nghĩ không ra lý do thoái thác, chỉ phải hồ biên một cái ăn nói vụng về lấy cơ xếp và ở trên người mình, hảo không cho không khí xấu hổ hoàn toàn. Nga. Mộ chấn vũ không rõ những mày, hắn đến muốn xem cái này một miệng lanh lợi ra tĩnh vương phi như thế nào viên chính mình nói ra nói, xem ra hôm nay tới đúng rồi, thật đúng là náo như cọp. Vân Hàn Yên cố nén trụ không khỏe, nàng cũng biết là hiện tại không khí khiến cho chính mình cũng có chút khẩn trương gây ra, đại náo không ngừng bay nhanh vận chuyển. Đột nhiên nghĩ đến một chút, chính mình vốn dị bái kiến thuộc Phi khi lý do thoái thác là cái gì, vốn là minh vì hài nhi trăm tuổi hiến mà đến, sao không thuận nước đẩy thuyền, trước lấy cái này làm tấm mộc, ít nhất còn có thể ở lâu chút thời gian tưởng ứng đối biện pháp. Không biết phụ hoàng hay không còn nhớ rõ, mấy ngày nữa đó là tiểu thế tử trăm tuổi hiến, thuộc Phi nương nương thân là vương gia mẫu Phi, cũng liền chính là con dâu mẫu Phi, thuộc Phi nương nương muốn cùng chính mình hoàng tôn có chút ở chung thời gian, con dâu trong lòng cũng là cao hứng thực. Rốt cuộc tại đây còn có thể dính hoàng thượng thiên tử chi khí, đối con dâu tới nói thật đúng là vô thượng vinh quang. Vân Hàng Yên cung cung kính kính nói, liền chính mình đều có chút tưởng chịu chính mình vài cái miệng tử xúc động. Thục phi nghe này không chỉ có vui mừng ra mặt, con dâu đây là đồng ý. Tới, gương sáng đem tiểu thế tử ôm lại đây. Thế này nha hoàng thực sự có tưởng đem hài nhi ôm đi tư thế, Vân Hàng Yên theo bản năng ôm chặt hài tử, thục phi nương nương, thỉnh trầm. Con dâu còn chưa nói xong. Dứt lời. Nhìn về phía mộ chấn vũ, vừa vặn đối thượng hoàng thượng ánh mắt. Kia trong mắt chỉ có hoàng uy không thể vì nghịch hài hước, làm Vân Hàn Yên chỉ cảm thấy trong lòng nốt nhát. Tiếp tục, mộ chấn vũ xem ra Vân Hàn Yên trong lòng tính toán, mở miệng chuẩn nói. Hơi hơi tùng tùng ôm trong lòng ngực hài tử lực độ, tiếp tục túi đầu cung kính trả lời. Ở con dâu quê quán co câu tục ngữ, gọi là, chưa hơn trăm ngày hài nhi xa ra tức vì bất lợi, không chỉ có đối hài nhi không tốt. Hơn nữa đối với về sau nuôi nấng hải nhi địa phương cùng người cũng là cực kỳ điểm xấu, mà Thục Phi nương nương có sùng ái hoàng tôn tâm ý, con dâu không dám chậm trễ chính là con dâu chỉ là sợ hiện tại hải tử còn chưa hơn trăm ngày, khủng cực tổn hại nương nương phượng thể. Thục Phi vừa nghe, thế nhưng đều đem dân gian tục ngữ xả ra tới, cái này ra tính vương phi thật là đến không được, nhưng thả rằng tin này có, không thể tin này vô, nếu nàng đều như thế nói, kia chờ trăm ngày qua đi, nàng cũng không có lý do gì lại đem hải tử mang đi chỉ có thể ngoan ngoãn không có sinh lợi đem hải tử đưa lại đây. Nhưng vì bảo trì chính mình dịu dàng hiền thục khí chất, đối mặt Vân Hàng Yên nói, thuộc phi nương nương chỉ phải không có thái độ, hết thể nghe theo Hoàng thượng an bài, chỉ là không nói, vì mộ chấn vũ lại pha ly trà. Một khi đã như vậy, liền chờ tôn nhi trăm ngày sau lại đưa đến thục phi trong cung tới, người nếu trong lòng minh bạch, đây đều là thuộc phi yêu thương Hoàng tôn tâm ý, liền không cần lại nói chút dễ dàng nghe nhìn lẫn lộn nói, miễn cho gặp phải không cần thiết phiền toái Mộ Chấn Vũ lời nói có ẩn ý của mắng. Con dâu minh bạch. Con dâu sau này chắc chắn tam tư rồi sau đó ngôn, con thỉnh vừa mới con dâu khẩu thẳng tâm mau, làm Thục Phi nương nương không cần lo lắng. Vân Hàn Yên như cũ ôm hài tử, nói hướng Thục Phi hành lễ. Thục Phi lộ ra tiêu chí tính thiện giải nhân ý thức tươi cười, "Được được, ngươi phụ hoàng ngày thường chính là này phúc hình thái, hôm nay chẳng lẽ là đem ta hảo con dâu cấp dọa? Ha ha ha, nếu ngoan con dâu có thể minh bạch buổng cung tâm ý liền hảo, Tôn Nhi trong ngày yên." Buồn cung chắc chắn cùng Hoàng thượng cùng đi trước, còn hy vọng con dâu mấy ngày trước đây sớm đem hài tử đồ dùng bị hảo, đến lúc đó chúng ta kế đó cũng là phương tiện phi thường. Mỉm cười ôn nhu nói liền dường như cất giấu miên trâm, những câu đều ở nhắc nhở chính mình, chờ đến lúc đó không thể đổi ý hiện tại chính mình đã nhận lời nói. Vân Hàn Yên túi đầu nhìn xem trong lòng ngực, còn ở ngủ say hài tử, không người hành lê nói, con dâu minh bạch, cảm tạ Hoàng thượng cùng thuộc phi nương nương tâm ý, con dâu đại tiểu thế tử tại chủ Long ân. Hiện tại chính mình có thân thể này làm cho mặt nạ, trái lương tâm nói thật là càng ngày càng thuận miệng, chính mình đều bội phục chính mình. Huân hương còn lại trong này, thuộc phi mục đích đã đạt thành, cũng liền không hề nhiều hơn Vân Hàn Yên nói chuyện, rốt cuộc mội chấn vũ thật vất vả đi vào chính mình nơi này, định là nhiều hơn Hoàng thượng thân cận một chút, bưng lên vừa mới hướng phao nước trà kiểu thanh mở miệng, Hoàng thượng thỉnh dùng trà, đây chính là Tây vực tiến cống mịch la trà, Hoàng thượng ban thưởng thần thiếp sau, thần thiếp vẫn luôn không xá dùng còn thỉnh Hoàng thượng trách móc thần thiếp mượn vật. Nga. Ha ha. Hảo, tức là ái phi thân thủ hướng phao nước trà, châm thật đúng là muốn tinh tế phẩm vị. Tiếp nhận tới tinh tế phẩm khẩu, như thế nào cảm giác thanh hương dị thường a ái phi chính là dùng cái gì phương pháp. Hồi hoàng thượng, nương nương hôm nay chính là chuyên môn đứng dậy, ở trong sân, ở trong sân, chuyên môn thu thập tiêu tốn xương sớm, làm nước trà đâu. Thục phi bên người tiểu cung nữ cất nói. chương 198 ra cung. Thục phi làm bộ giận giữ bộ dáng Hoàng thượng không lấy làm phiền lòng, đều là thần thiếp ngày thường đem các nàng luông chiều hỏng rồi, mới làm cho bọn họ như thế không biết lời nói nhẹ lời nói trọng. Nhưng Mộ chấn vũ lại là thực ăn này một bộ, không khẩn lại phẩm mấy khẩu, ái phi vất vả, chấm trong lòng minh bạch. Vân hàng yên chịu không nổi bọn họ như vậy tình trạng ý thiếp, rõ ràng hai cái thêm lên đều mau một trăm tuổi người, còn chơi tiểu tình lữ rộng, thật là không hiểu được hoàng gia cảm tình gúc mắt, khả năng đây là nhân gia bản lĩnh. Rốt cuộc nếu là Mộ Khinh Nam tưởng uống chút sáng sớm non nà hướng phao nước trà, kia nàng đại khái sẽ trực tiếp kiến nghị hắn lại khác nạp một phòng. Đã lại nghe không được, nhưng này thuộc phi như thế nào cũng không có làm chính mình đi ý tứ, chỉ có thể chính mình một người ôm hài tử, tâm tư lại toàn dùng ở hài tử trên người, chẳng qua này thuộc phi trong điện hương liệu như thế nào hương vị như thế không chịu dùng, chính mình thật sợ là không có phúc phận hưởng thụ, chỉ cảm thấy cái mũi càng thêm ngứa thực. Chính là có chút ẩn ẩn không đúng, nếu nghe các nàng ý tứ Như vậy Thục Phi sáng sớm liền dự đoán được Hoàng thượng hôm nay sẽ đến nàng trong cung, như vậy còn làm chính mình hôm nay đã đến. À, quả thực trên thế giới này kia có như vậy nhiều trùng hợp, rõ ràng đều là tính kế hảo thời gian thôi. Hát xì. Cuối cùng là nhịn không được, ngạnh sinh sinh đánh cái hát xì, vân hàng yên xấu hổ ngẩng đầu, đối diện thượng mộ chấn vũ cùng Thục Phi có chút khủng hoảng ánh mắt. Nhớ ra rồi, cái này khóa phong kiến thời đại, nữ nhân không thể ở công chúng trường hợp đánh hát xỉ cũng không kỳ quái này hai người biểu tình. Nhưng này cũng không phải chính mình sai à, phía trước chính mình liền không thích nước hoa, tới rồi nơi này thế nhưng còn có hương hương loại đồ vật này tồn tại. Ngày gần đây con dâu cũng là ngẫu nhiên cảm phong hàn. Thân thể hiện tại cũng có chút không thoải mái. con thỉnh hoàng thượng nương nương trách móc. Cũng không thể nói là nghe không được thuộc Phi trong phòng hân hương à, nếu như thế nói, Thục Phi nương nương còn không đem chính mình ăn tươi nuốt sống. thuộc Phi vừa nghe vân hàn yên có chút phong hàn, vội vàng muốn cho nàng rời đi. Nhưng trên mặt vẫn là bày ra từ mẫu quan ái bộ dáng, nếu ngươi thân thể không thoải mái nên sớm chút nói à, còn ôm tôn nhi, thân thể không khỏe nên nhiều chút nghỉ ngơi mới là, đều thân là người mẫu, còn như thế không hiểu đến chiếu cố chính mình. Thục phi mục đích đã đạt tới, tuy rằng nàng chỗ sâu trong hậu cung bên trong, chính là tiền triều biến động nàng này trong lòng cũng có thể cùng gương sáng không có gì hai dạng, tựa như vừa mới hoàng thượng cùng nàng oán giận, hắn vài vị nhi tử ngày gần đây biểu hiện, nghe hoàng thượng đối với lưu nhẹ đánh giá vẫn là có chút nguy hiểm. Hiện tại mộ khinh nam tuy rằng ở hoàng thượng nơi này không được ưa thích, nhưng ở trong triều đại thần trong lòng địa vị càng ngày càng tăng, mà hắn đối vân hẳn. Yên lại là yêu thương phi thường. Nếu này tiểu hoa nhi là bọn họ nhi tử, nếu là đặt ở này kim phượng cung, như thế nào nói cũng có thể đem mộ khinh nam kiềm chế điểm nhi, bọn họ cũng không dám làm cái gì quá mức việc. Còn nữa, này cũng có thể coi như cấp lưu nhẹ một cái bảo mệnh đường lui. Thục phi trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đi một tay hảo cờ. Nhưng nghề hà hậu cùng nữ nhân đa tâm cơ, cơ quan tính tấn quá thông minh, phản bỏ qua trực tiếp nhất tự thân phản ứng, đều bị Vân Hàn Yên xem ở trong mắt. Thôi, người đã thân thể không khỏe, vậy lui ra đi. Mộ chấn vũ chậm rãi mở miệng. Vân Hàn Yên chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng, chính là có thể rời đi. Này sáng sớm tinh mơ quá thật sự quá mức dày vỏ, vội không ngừng không người hành lễ lui ra. Ra cung hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí. Vân Hàn Yên trong lòng như cũ vẫn là suy nghĩ như thế nào thuộc phi hôm nay như vậy kỳ quái, đặc biệt là nghe được mộ lưu khinh sau thế nhưng xuất thần, chính là ngoài miệng lại là ở vì vương ra nói chuyện, rõ ràng vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, vì cái gì lại một hai phải đem thúc giục thúc giục nhận được chính mình trong cung đâu. Hôm nay buổi sáng hết thể hết thảy đều làm Vân Hàn Yên cảm thấy kỳ quái phi thường, chỉ là cảm thấy nơi trốn đều quái quái, lại như thế nào cũng lý không do ý nghĩ. Tổng cảm thấy trong lòng rơi xuống một cái ngật đáp, Mênh mang nhiên về tới trong phủ, thẳng đến ngồi ở chính sảnh trên chỗ ngồi, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Vẫn là chính mình trong nhà khí vị tương đối hưởng thụ, không giống kia Thục Phi trong cung hân hương chỉ cảm thấy làm đầu người não ngất đi, hai tử cũng bị hân thần sắc mê ly. Đem thúc dục thúc dục giao cho Lyca, ôm này suốt một buổi trưa, hiện tại chỉ cảm thấy cánh tay toan đến không được. Tiểu thư như thế nào đi như thế lâu? Thục Phi nương nương không có đối tiểu thư như thế nào đi? Sứ men xanh xem Vân Hàn Yên cái chán tràn đầy mồ hôi mỏng, mang tới một khối ướt khăn đưa cho Vân Hàn Yên. Ly ca nhẹ giọng hống thúc dục thúc dục tưởng đem hắn hống ngủ ngon dao cho bà Vũ, nhìn tiểu thế tử đã trở lại, theo lý tới nói, hẳn là không có bao lớn vấn đề đi. Nghe hai người dò hỏi, Vân Hàn Yên chỉ cảm thấy có chút phát trướng đầu hơi chút thư hoãn, Vương ra đâu? Vương ra xử lý chính vụ này khối còn không có trở về, hẳn là cũng liền buổi tối trở về, cùng ngài cùng nhau ăn cơm. Sứ men xanh lại vì Vân Hàn Yên đảo ly trà, nhẹ nhàng vì nàng quạt quạt hương bù, tiểu thương ngài chính là nói a, ngài còn không cho chúng ta đồng hành, ta cùng ly ca thật sự lo lắng từ đâu. Không ngại, chỉ là thuộc phi nương nương một lòng tưởng đem hài tử ôm vào trong cung, vừa lúc lại đụng phải hoàng thượng, ta cũng chỉ hảo tạm thời đáp ứng, bằng không chỉ sợ ta đến bây giờ còn trở về không được. Ngắm lại vừa mới tình cảnh, Vân Hàn Yên phía sau lưng không chỉ có lệnh cả người. Sứ men xanh chỉ cảm thấy khó hiểu. Nhưng tiểu thế tử cũng bất hòa ngài cùng nhau đã trở lại sao? Trong ngày đến sau, ta lại đưa đến tục phi nương nương nơi nào, đã nhiều ngày ngẫm lại biện pháp. Vân Hàn Yên bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, Ly Ca đem Hải tử dẫn đi đi, ta đau đầu thực. Ly Ca ôm thúc dục thúc dục trở về phòng, Vân Hàn Yên chỉ phải ngồi nghỉ ngơi một hồi, chính là cái mũi vẫn là phát ngứa khó chịu, một cái kính đánh hắt xì. Tiểu thư có phải hay không thân thể không thoải mái, muốn hay không truyền thái ý đi để nhìn một cái. Sứ men xanh quan tâm hỏi. Vân Hàn Yên xua xua tay, không cần không cần, chính là hôm nay ta mới cảm thấy thuộc phi trong cung hương như thế nào như thế sắc người, ta lại là một chút cũng chịu không nổi, vừa mới ở nàng trong cung ta cũng chưa nhịn xuống đánh mấy cái hát gì. Ha ha ha, nữ nhân này đều thích son phấn, thật sự hiện tại giống tiểu thư như vậy không mừng son phấn, huân hương ngọc lộ người nhưng không nhiều lắm. Sứ men xanh nghe xong, không chỉ có trêu ghẹo Vân Hàn Yên, kia tiểu thư có cái gì phương pháp sao. Sứ men xanh thật sự cảm thấy. Tiểu thế tử nếu ở thuộc phi nương nương nơi đó, thật sự là không tốt. Ta cũng không phải không thích, thuộc phi trong cung kia Vân Hương quán đồng, chịu không nổi. Vân Hàn Yên hơi hơi nhăn lại mày tới. Kỳ thật Vân Hàn Yên tuy rằng đem thời gian kéo dài xuống dưới, chính là chính mình trong lòng một chút biện pháp đều còn không có, chỉ có thể bất đắc dĩ lúc đầu. Này trăm ngày yến cũng mau tới rồi, thời gian cũng thừa không nhiều lắm, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn chính mình thân sinh cốt nhục liền như thế bị giam lỏng giống nhau. Nghĩ đến đây Vân Hàn Yên trong lòng liền một nắm. Chờ Vương Gia trở về, ta cùng với Vương Gia lại thương nghị đi, thật sự quá mức phức tạp, vẫn là muốn suy xét cân nhắc hảo. Vân Hàng Yên suy nghĩ sau vẫn là quyết định cùng mộ khinh nam thương nghị, rốt cuộc hắn là từ nhỏ sinh tại đây thâm cung tường cao, tâm tư cũng kín đáo thực. chương 199 hương liệu. Nhưng đãi mộ khinh nam buổi tối sau khi trở về, nghe xong Vân Hàng Yên nói xong ngọn nguồn sau, cũng là như mày, nghe ngươi như thế nói, mẫu phi là cần thiết muốn đem hải tử muốn qua đi bằng không cũng sẽ không lo lắng lại đem Phụ Hoàng kéo qua đi đường cái nhân chứng. Vân Hàng Yên gật gật đầu, trong lòng từ sau khi trở về, vẫn luôn suy nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này, thúc giục thúc giục còn nhỏ nàng thân là mâu phi như thế nào có thể yên tâm đem hải tử giao cho hậu cung nương nương. Yên nhi, ngươi có cái gì chủ ý sao? Mộ khinh nam hỏi. Vân Hàng Yên lại chống đầu tinh tế hồi tưởng hôm nay việc, chủ ý nhưng thật ra không có, bất quá hồi tưởng lên, ta cảm thấy có chút kỳ quạc. Rất nhiều chuyện làm ta cũng cảm thấy quái thật sự Mộ khinh nam phất tay làm hầu hạ nô tỳ đi xuống Nói Hôm nay hoàng thượng cũng ở Liên ở hoàng thượng nói các ngươi vài vị huynh đệ biểu hiện khi Vừa nói đến mộ lưu khinh Ta rõ ràng cảm giác được đến nàng có chút hoàng hốt Đặc biệt là thuốc dục thuốc dục khóc nháo không ngừng khi Nàng cũng là vẻ mặt không kiên nhẫn đem thúc dục thuốc dục giao cho nha hoàng trong tay Như thế nào sẽ như vậy đâu Vân hàng yên đúng sự thật nói Chính mình đến bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận sự tình Chính là mộ khinh nam lại một chút ngoài ý muốn biểu tình đều không có, trên mặt như cũ là phòng khinh vân đạm. Người không ngoài ý muốn. Vân Hàn Yên nhướng mày hỏi. Mộ khinh nam cười cười, nàng không thích hải tử, ăn cơm trước đi, khắc chậm giải tưởng. Kỳ thật ở mộ khinh nam trong tay như cũ năm chặt có thuộc Phi một ít bí mật, chẳng qua này đó bí mật quá mức trầm trọng. Hắn còn không bỏ được làm Vân Hàn Yên cũng đi theo chính mình thừa nhận như thế nhiều, chẳng qua nếu thuộc Phi thật muốn lấy hắn hải tử coi như áp chế chính mình công cụ kia đến lúc đó cũng không thể trách hắn không lưu tình. Mà lúc này thuộc phi trong cung, hoàng thượng dùng qua cơm tối liền rời đi, cũng không có ngủ lại, làm thuộc phi trong lòng có chút không thoải mái, đối với gương rỡ xuống đồ trang sức chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày mai, ngươi nói hôm nay cái này Vân Hàn Yên chuyện như thế nào, như thế nào liền đáp ứng rồi." Mở miệng tán gẫu nói. "Vốn dĩ chính vì thuộc phi sửa sang lại đồ trang sức, vốn dĩ nương nương muốn đem tiểu thế tử tiếp tiến cung chính là đối bọn họ tốt, hôm nay vương phi như vậy nói" tất cũng là xuất phát từ thiệt tình. Thục Phi không nói, nàng trong lòng suy đoán Vân Hàn Yên có thể là ở cố ý kéo dài thời gian, chính là có cái gì dùng. Đến lúc đó trăm ngày yến qua đi, nàng cũng không thể không đem Hải Tử đưa lại đây, đến lúc đó vậy chính mình định đoạt. Nhìn gương đồng chính mình, Thục Phi không cấm nở nụ cười, hoàng bao nha đầu một cái, còn tưởng cùng buồn cung đánh giá. A, không biết tự lượng sức mình. Thời gian ở bận rộn sinh hoạt giữa xuyên qua thực mau, trong nháy mắt liền đến thúc dục thúc dục trăm ngày yến. Gia tĩnh vương phủ trang trí dị thường vui mừng, mãn nhà ở đỏ rực tiểu đèn lồng, còn có cung mọi người tiêu khiển tán gẫu nước trà đồ uống, ánh mặt trời cũng tình làm cho nhân tâm thần sung sướng. Ngày này bạn bè thân thích tất cả đều tới, dù sao cũng là gia tĩnh vương gia tiểu thế tử trăm ngày yến, sở hữu quý tộc thân hữu tất cả đều trình diện, không khí náo nhiệt phi phàm, chính là nữ chủ lại không có một chút vui vẻ, như cũ đầy mặt yêu sầu. Rốt cuộc đã đến ngày này, lại không nghĩ ra một ít phương pháp. Thúc Dục thúc Dục chỉ có thể đưa đến Thuộc phi trong cung đi. Mộ khinh nam nhìn đến vân hàn yên huệ và hiểu sự bộ dáng, đau lòng thực, hắn trong lòng cũng ưu sâu thực, chẳng qua cũng không có nghĩ ra tương đối thích hợp biện pháp, chỉ có thể cùng nàng nói một chút, ngươi về trước phòng đi, nơi này có ta cùng quản gia ở chỗ này liền hảo. Ngươi về trước phòng nhìn thúc Dục thúc Dục điểm. Chờ đến trong chốc lát khẳng định sẽ có rất nhiều người đi trong phòng xem các ngươi. Vốn dĩ vân hàn yên liền huệ và hiểu sự, nghe vương gia như thế nói, nhưng là lại nghĩ lại tưởng tượng. Như thế nhiều người đều là vì thúc dục thúc dục tới, chính mình ôm thúc dục thúc dục rời đi luôn là khó coi, vẫn là ở chỗ này ôm thúc dục thúc dục, cùng mọi người hống khích lệ. Gia Tĩnh Vương gia hảo phúc khi a, tiểu thế tử trăm ngày yến, lão phu không có cái gì hảo đưa, này đưa cho tiểu thế tử một đôi dạ minh châu, hi vọng tiểu thế tử tương lai có thể như dạ minh châu giống nhau quang minh lộc lây. Thượng thư đại nhân cũng tiến đến chúc mừng. Mộ Khinh Nam đáp lễ, thượng thư đại nhân khách khí. Đại nhân chăm vội bên trong còn có thể tới nơi này vẫn an quyền tử, thật là vinh hạnh chi đến, thượng thư đại nhân bên trong thỉnh. Đang lúc túi đầu nhẹ giọng hống thúc dục thúc dục, sứ men xanh từ môn mà vào, tiểu thư, ngươi xem ai tới? Ai a? Nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía sứ men xanh, nhìn thấy ngoài cửa đoàn người, khỏe miệng chậm rãi dơ lên, các ngươi như thế nào đều tới? Thường vô sinh hơi hơi mỉm cười, như thế nào nhà ngươi hải tử hôm nay trăm tuổi ngày, chúng ta còn không thể tới? Cũng không biết lúc trước là ai luôn miệng nói sẽ không quên chúng ta này đó lao bằng hưu. Ai, hai tử vẫn là ta tiếp đâu. Nghe như thế chua lòm lời nói, Vân Hàng Yên lập tức giải thích, ngươi xem ngươi đây là nói cái gì lời nói, ta này không phải sợ phiền thoái các ngươi sao. Hảo, ngươi đã đến rồi lại vừa lúc ta nơi này vẫn luôn có một cái phiền lòng sự, ngươi đã đến rồi vừa lúc giúp ta ra ra chủ ý. Như thế nào lại có chuyện phiền thoái? Thường vô sinh dương dương mi, gật gật đầu. Đem thúc dục thúc dục giao cho mộ khinh nam, ta dẫn bọn hắn vào nhà thương lượng một chút sự tình, cũng đem hải tử trước đặt ở ngươi nơi này, hảo sinh chiếu cố. Dứt lời, mang theo thường vô sinh đám người trở về phòng. Uống trà. Sứ men xanh trước vì vài vị châm trà. Cảm ơn sứ men xanh cô nương, không cần phiên thoái. Thường vô sinh nhìn về phía như cũ vẻ mặt âm sầu vân hàng yên, nơi này cũng không có người khác, ngươi liền nói đi chuyện như thế nào, lại đã vượt qua mười mấy ngày, trên mặt lại như thế mặt hủ mày cho. Vân Hàng Yên chỉ phải thở dài, đem sự tình ngọn nguồn cùng mọi người nói một lần, chính là như thế sự tình, nghề hà hôm nay chính là thúc dục thúc dục trăm ngày yến, chính là hôm nay ta còn là không có cái gì biện pháp. Như thế cái chuyện phiền thoái. thường vô sinh cũng như mày, tinh tế nghĩ chú ý. Mọi người chính yên lặng này, ly ca vào cửa, tiểu thư, thuộc phi nương nương phái người đưa tới một mặt hương, nói là mấy ngày trước đây biết tiểu thư thân thể không phải đem tiểu thư phong hàng chưa lành, riêng đưa tới một vị dược hương. Sau đó tiểu thư tuần tra nhà ở cung cũng có thể trị liệu tiểu thư phong hàn. Vừa nghe lại là thuộc phi trong cung đưa tới hương liệu, Vân Hàn Yên không chỉ có nhớ tới ngày ấy ở thuộc phi trong cung mùi hương, thật là đáng sợ thực, phóng kia đi. Tiểu thư, thuộc phi nương nương còn phải người nói, bởi vì hoàng thượng có công vụ quân thân, khả năng sẽ có chế chút lại đây. Ly ca chuyển lời đáp trả, nhìn đến thưởng vô sinh đám người ngồi ở trong phòng liền cùng bọn họ hàn huyên một chút. Cái này thuộc phi thích hương liệu. Thương vô sinh dường như nghĩ tới cái gì giống nhau, đột nhiên hỏi Vân Hàng Yên. Vân Hàng Yên gật gật đầu nói, mấy ngày trước đây ta ở thuộc phi nương nương trong cung, kia hương liệu vân ta cả người đầu góc phát trướng. Nga, là như thế này à? Thương vô sinh khơi mào khoe miệng, kia chuyện này thật là vừa khéo. Vân Hàng Yên khó hiểu hắn ý tứ, cái gì vừa khéo. Kỳ thật ta đến ngươi nơi này tới, không có cái gì hảo đưa cho ngươi, đành phải mang theo một cái hồng thuốc, để tránh ngươi ngày thường hơi có vô ý bị thương cái này hòm thuốc bên trong vừa lúc trang ta mấy ngày trước đây nghiên cứu chế tạo ra một mặt hương liệu ngươi có thể cầm đi hiến cùng kia thủ phi thương vô sinh nói xoay người lấy ra hòm thuốc lấy ra một cái tinh xảo tiểu đồ sứ giao cho vân hàn yên chương hai trăm linh một thế thân tình địch cái kia mặt lệnh vương gia nhặt về tới bị thanh càng ấn ở trên mặt đất chết căng một hồi lâu mới rốt cuộc đầu hàng xin tha bối cừ một bên vỗ cho bụi vừa đi vào phòng vừa lúc nghe được vân hàn yên câu nói kia có chút hồ nghi hỏi ân Lần trước từ biên cương nhặt về tới Vân Hàn Yên nói chạy nhanh đem mới vừa rồi không có ăn xong tô bánh tất cả đều nuốt đi xuống Ta đi trước sánh ngoài Vô sinh ngươi cùng bọn hắn hai nói một chút ta vừa mới nói kế hoạch Nếu là yêu cầu dùng người Liền đi tìm vừa mới cái kia tiểu nha đầu Nàng là phụ trách hoa viên kia một hối Đi hoa viên tìm nàng đó là Nói đến cái kia tiểu nha đầu thời điểm Vân Hàn Yên cũng đã chạy trốn không ảnh nhi Cái kia mặt lạnh vương ra thế nhưng nhặt lưu lạc nhi Đối tiêu tựa hồ còn không có từ chấn kinh rồi thoát ly ra tới liên tục tắp lưới thanh càng bị ly ca buộc đem bọn họ mới vừa rồi đánh nhau qua đi tạo thành hậu quả thu thập sạch sẽ sau đứng ở ngoài cửa phủi sạch sẽ trên vai hôi mới bước vào bên trong cánh cửa ai nói nhặt liền nhất định là lưu lạc nhi ngươi nhìn đến nàng mắt sao nói không chừng là cái gì quốc công chúa cái gì ngươi nghĩ đến bảo mỹ đối tiêu tránh ở thường vô ruột sau chiều thanh càng lộn cái xem thường liền tính là dị quốc công chúa nếu không phải lưu lạc bên ngoài. Như thế nào khả năng bị cái kia mặt lệnh nam nhặt được? Cũng là Thanh càng ngưỡng mẩy Bởi vì người nào đó khó được không có cùng chính mình một dỗi, rốt cuộc Búi cứu được một tức lại muốn tiến một thức tiếp tục hừ hừ Ta vừa mới thấy kia tiểu nha đầu lớn lên so mặt khác nha đầu chính là đẹp nhiều Trại chủ cái này vương phi vị trí có phải hay không có nguy cơ Thường vô sinh đỉnh đối diện người nóng rực tầm mắt Căng ra đầu đem búi cứu từ chính mình phía sau xả ra tới Nghiêm mặt nói Trại chủ địa vị vấn đề chúng ta trước mặt kệ chưa đem trước mắt nhất khẩn cấp vấn đề giải quyết lại nói ân ngươi nói thanh cảng nhấc chân đem cái bàn phía dưới băng ghế câu ra tới ngồi xuống sau lại đem một khắc căn ghế xả ra tới nhìn thoáng qua đứng ở một bên bối kiu đám người thành thành thật thật ngồi ở chính mình bên người sau thanh cảng vừa lòng gật gật đầu khỏe miệng hơi hơi cong lên chiều thường vô sinh gật gật đầu người sau vội không ngừng ở trong lòng mắt trợn trắng đột nhiên muốn gặp trước hai ngày cái kia lý đại thẩm cho hắn nói kia ra cô nương. nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Nương nương Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Lúc này Tiền viện quỳ làm một đoàn, kia ngôi cửu ngũ chỉ là hướng nơi này vừa đứng, Hoàng Uy không phát ra từ hiện. Đều miễn lễ, hôm nay là chấm hoàng tôn trăm ngày sinh nhật, chư vị không cần đa lễ. Tạ hoàng thượng. Lời tuy như thế nói, nhưng này hoàng thượng thẳng tắp đứng ở nơi này, mọi người khó tránh khỏi không câu thúc lên, Vân Hàn Yên cùng bên cạnh Mộ Khinh Nam liếc nhau, cho nhau hiểu ý. Phu hoàng, nhi thần có một chuyện lược có nghi hoặc, tưởng hướng phụ hoàng thỉnh giáo một phen. Mộ Khinh Nam chiều mặc trấn vũ chắp tay nói: "Khó được ngươi sẽ có hướng ta thỉnh giáo thời điểm." Tuy nói lòng có không ao, nhưng chung quy cũng là chính mình nhi tử, Mạc Trấn Vũ sắc mặt hơi hơi bông lỏng. "Ngươi ở đây lắm miệng tạm, không bằng phụ hoàng cùng vương gia rời bước thư phòng như thế nào?" Vân Hàn Yên thử tính mở miệng đề nghị. Mạc Trấn Vũ liếc Vân Hàn Yên liếc mắt một cái, xem đến Vân Hàn Yên trong lòng một trận không thoải mái, không lý do hoàng hốt. "Phụ hoàng thỉnh. Mộ Khinh Nam nghiêng đi thân hơi hơi cúi đầu mời Mạc Trấn Vũ. Mộ Kinh Nam mang theo Hoàng thượng đi rồi về sau, trong viện không khí tức khắc khoan khoái rất nhiều. Các ngươi phu thề cũng là có tâm. Thục Phi nhướng mày nhìn người chung quanh tức khắc thả lỏng thần sắc, đối Vân Hàng Yên thái độ cũng hơi chút tùng cùng chút. Vân Hàng Yên nghẹn một cổ khí cười nói, nương nương đây là nói nơi nào lời nói. So với nàng cùng Thục Phi đơn độc ở chung, Vân Hàng Yên càng nguyện ý làm đại gia cùng bọn họ cùng nhau câu nệ một chút. Thục Phi trên người này cổ nùng nhị hỏi sông thẳng Vân Hàng Yên đầu, đều cho nàng hướng đến có chút Mà lúc này mộ khinh nam, cũng đang gặp phải sắp đã đến bao tác. Người nói cái gì? Mặc chấn vũ trường lớn mắt nhìn mộ khinh nam, thân thể bởi vì quá mức kích động mà có chút run rẩy. ý của ngươi là, nàng con sống. Đúng vậy. Mộ khinh nam chậm rãi giảng thuật, hắn ở biên cương một tòa tiểu thành gặp được người kia tình cảnh. Vương ra, này lãnh thủ quốc gia hạt cắt cũng quá nhiều đi, ta nói đi rồi này một đường cũng không từng cảm thấy đói, hóa ra này trong bụng trang tất cả đều là xa a. Đỗ manh một bên đoán trách một bên mặt chiều ven đường vẫn luôn phi. Hắc, này có cái gì, chờ thêm hai ngày tới rồi hai ta muốn đi địa phương, ta cho ngươi làm cái khẩu trang. Cưới ngựa đi ở hắn bên người Đỗ lăng bắc nghe được hắn đoán giận sau cười hì hì nói. Khẩu trang cái này mới mẻ từ ngữ khiến cho Đỗ manh chú ý, đó là cái gì đồ vật. Ngường đầu nhìn đến Đỗ lăng bắc trên mặt ý cười sau, Đỗ manh cảm thấy chính mình tổng bị Đỗ lăng bắc nắm cái mui đi hành vi muốn sửa mới được. Mộ khinh nam quay đầu lại nhìn thoáng qua cười mị mắt Đỗ lăng bắc. Khỏe miệng cũng khó được tác động lên, biên cương gió cắt trọng chút là tự nhiên, vốn chính là mang các ngươi ra tới cảm thụ cảm thụ bên này hoàn cảnh, để tránh tương lai biệt quốc xâm chiếm, yêu cầu các ngươi hướng xa trường thời điểm, từng bước từng bước bị phong trần mỹ mắt, bó kết hổ. Đang nói, chú ý lại thiên hướng một bên. Mộ khinh nam kêu ngừng quân đội, nhìn về phía bởi vì phong trần quá nặng mà mơ hồ không do ngõ nhỏ, cái kia xúc thành một đoàn, mắt lại dị thường sáng ngời nhìn này đầu một cái tiểu cô nương. Này hai mắt chữ. Mộ khinh nam xem đến sững sở, rất giống nàng. Cái kia ở hắn niên thiếu khi luôn là ôn thanh tế ngự cho hắn kể chuyện xưa, dạy hắn làm món đồ chơi người. Ngươi. Mộ khinh nam chỉ hướng về phía cái kia ngõ nhỏ, chỉ vào kia hai mắt chử chủ nhân nói, lại đây. Này bá đạo tổng tài dường như ngữ khí. Đỗ lăng bắt đôi tay ôm cánh tay cả lơ phất phơ nhìn mộ khinh nam sắc mặt, trong lòng nhịn không được phân tích lên. Xem này ánh mắt, không phải là lao tướng hảo lại tương ngộ tình huống, cũng không giống nhất kiến trung tình nhưng thật ra giống ở xuyên thấu qua người kia thấy được một người khác bộ dáng, Xem ra hắn đồng hương cảm tình lộ rất là nhấp nô, một cái tỉ tỉ còn không có thu phục, lại tới nữa một cái thế thân. Cái này vương gia thoạt nhìn nghiêm trang, đảo còn rất đa tình a, Khá vậy không đúng a, không phải nói này vương gia khắc thế sao. Hắn ban đầu nghe được gia tĩnh vương cùng gia tĩnh vương phi này đối tiện sát mọi người quyến lữ khi, chính là mỗi người đều nói trời sinh một đôi nhi đâu. Vì cái gì? Bởi vì chỉ có vân hàn yên mệnh đủ ngạnh a càng nghĩ càng thâm nhưng như cũ tưởng không rõ, nếu là còn như vậy tưởng đi xuống, một bộ cầu huyết gia đình luân lý kịch kịch bản liền sắp ra đời. Đỗ Lăng Bắc Vô vô mặt, quyết định đi gặp một lần Vân Hàn Yên tương lai thế thân tình địch. Vương gia, không bằng ta đi đem nàng mang lại đây đi. Được đến mộ khinh nam cho phép, Đỗ Lăng bắt nhảy xuống mã, từng bước một chiều ngõ nhỏ kia đầu đi, một cổ cường phong nhấc lên một trận cắt bay đá chạy, Đỗ Lăng bắt chút nào không chịu ảnh hưởng, như là ở nhà mình hậu viện giống nhau sân vắng toàn bộ đi đến đầu hẻm khi hơi hơi sửng sốt. Nay cùng mèo ba tư một cái sắc nhi mắt là chuyện như thế nào? chương hai trăm thỏ khôn có ba hang. Ai ra, ta nói này một đường hộ đến như thế khẩn là làm cái gì đâu, nguyên lai còn có việc này. Búi Cưu kiểu chân bắt chéo vẻ mặt bí tướng, bưng trà đi theo chân cùng nhau run. Khu! Ý ở khung cửa thanh càng không nhẹ không nặng cụ một tiếng, búi Cưu lập tức ngồi đến đoan đoan chính chính, ngoài miệng lại còn không buông tha người, giọng nói trường mau sao. Vân Hàng Yên quay đầu đi làm bộ không thấy được đối Cưu kia phó mất mặt bộ dáng, thanh cẳng cũng không có lại phản ứng đối kêu, ngược lại là thường vô sinh cười liệt miệng, khó được cùng bối kêu sát thanh, đồ mánh không ở nơi này người có phải hay không cảm thấy thật sự là nhảm chán vô cùng. Mắt thấy bối kêu lông mày một nhướng mắt chử trừng liền phải phát tác, Vân Hà Yên chạy nhanh tách ra đề tài, hảo, các ngươi mấy cái tiến đến một khối liền không có ngừng nghỉ thời điểm, chúng ta vẫn là tới tâm sự chính sự. Nà đúng đúng đúng. Búi Cưu lực chú ý lập tức bị mang chạy, một bên gật đầu, một bên phụ họa. Ngươi này hương liệu rốt cuộc là cái gì hảo bà bối? đưa cho kia Thục Phi lại có thể như thế nào? Nhưng thật ra khá tốt nghe. Vân Hàng Yên đã khai nút lọ sứ đưa tới Búi Cưu chót mũi trước, ngươi nghe nghe. Quả thực dễ ngửi. Búi Cưu cau mày ngửi ngửi, ngay sau đó mày ra ra, nhìn về phía thưởng vô sinh mắt loay quang. Này hương ngươi còn có sao? Không có. Lọt vào vô tình cự tuyệt Búi Cưu lôi kéo khỏe miệng liền hướng cửa súc vẫn luôn đứng ở cửa người nào đó yên lặng mà từ vị trí thượng rời đi một chút, trên mặt ghét bỏ che đậy không được trong ánh mắt sùng nịch. Vân Hàn Yên xoa xoa mắt, cảm thấy này phúc cảnh tượng thật sự chói mắt. Đành phải chuyển khai lực chú ý hướng thường vô sinh nói ra trong lòng nghi hoặc, này hương tặng cùng thuộc phi nương nương có cái gì tác dụng. Cũng không khác cái gì, chỉ là này hương thật sự là có chút quái gì, nó hương vị chúng ta nghe thanh hương vô cùng, nhưng tới rồi trẻ mới sinh trong lỗ mũi đầu không biết là cái gì mùi vị. Mấy ngày trước đây tới y quán trẻ mới sinh chỉ cần một tới gần ta nghiên cứu chế tạo hương liệu phòng liền khóc nỉ non không ngừng, như thế nào cũng hống không được. thường vô sinh nói nhìn thoáng qua đầy mặt nghi hoặc Vân Hàng Yên, tiếp theo nói ra ý nghĩ của chính mình, ta tưởng, kia thuộc phi nếu là mang theo kia hương, cũng gần không được hài tử thân, đã là vốn là phiền chán hài tử, quá không được mấy ngày đại khái liền sẽ phái người tới kêu các ngươi tiếp đã trở lại bãi. Đáng giá thử một lần. Vân Hàng Yên gật gật đầu. Ngay sau đó lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì, lắc đầu nói, Thục Phi nếu có thể từ 3.000 giai lệ trung trổ hết tài năng, độc đến Hoàng thượng chuyên sủng, nói vậy sẽ không không đi nghĩ lại ta đột nhiên hướng nàng chỉnh hương liệu động cơ, nàng lại đọc gai kia một mặt hương. Nói, Vân Hàng Yên lại cảm thấy trong mũi vụt ra một cổ nùng đến phát nị mùi hương, hơn đến nàng đầu một trận choáng váng, thẳng tắp xua tay, không được, nếu là trực tiếp hiến hương, nàng đại để là sẽ không dùng. Thật là như thế nào? Thường vô sinh nhăn lại mày đang nói, Ly Ca cũng không biết cái gì thời điểm từ trong phòng trộm chạy trốn đi ra ngoài, bưng một chậu điểm tâm tiến vào. Rời đi tịch còn có một đoạn thời gian, ăn trước chút điểm tâm tới điển điển bụng đi. Vẫn Hàn Yên còn không có tới kịp mở miệng, một bóng hình liền chạy trốn tiến vào. Sớm nói sao? Ta chính là đói bụng đã lâu. Mắt ngọc mày ngài tiểu cô nương cười hì hì vê khởi một khối điểm tâm trực tiếp hướng trong miệng ném, kia khối tô bánh nhưng không tính tiểu, đem cô nương trong miệng tắc đến tràn đầy, thực mau liền không phụ sự mong đợi của mọi người bị nghẹn tới rồi. Ngũ quan đều mau nhăn đến một khối đi, nàng phía sau nam tử thở dài, không nhẹ không nặng vô cô nương mối lại không ai cùng ngươi đoạt. Sứ men xanh chạy nhanh đổ một chén nước đưa cho nàng, Vân Hàng yên nghẹn cười nói, ta liền là cái gì đều còn không có thấy rõ ràng ngươi cũng đã ăn hai khối, ngươi tốc độ này dùng đến nơi đây đảo còn đĩnh đến tâm ứng tay. Ta tốc độ này mặc kệ cái gì thời điểm đều thuận buồm xuôi gió. Búi cứu nuốt vào ngạnh trong lòng điểm tâm Trong giọng nói tràn đầy đều là đắc ý. Chỉ là vừa dứt lời đã bị phía sau người thưởng một cái bạo lật, búi cứu bĩu môi, tùy tay tắt một khối điểm tâm đến thanh cảng trong miệng đi, người liền biết đánh ta. Vân Hàng yên nghiêng mặt đi, ngón tay chống huyệt thái dương xoa xoa, này mấy cái chỉ cần thấu một khối, nàng não nhân nhi chuẩn đau. Thường vô sinh liếc liếc mắt một cái một bên lại đánh vào cùng nhau hai người, yên lặng mà hướng trong miệng tắp một khối điểm tâm. Chúng ta trước mặt kệ hai người bọn họ, Vân Hàng Yên tạm thời trước không thèm nghĩ nguyên bản nhất đáng tin cậy thanh cẳng vì cái gì sẽ lưu lạc đến tận đây. Xả một cây băng ghế liền ngồi xuống dưới, cầm lấy cuối cùng một khối tô bánh cắn một ngụm. Lược hơi trầm ngâm, theo sau nói, thục phi nương nương trên người có một cái túi thơm, thường xuyên đeo ở trên người. Ta suy nghĩ một cái vạn toàn chi sách, chỉ là thực thi lên có lẽ sẽ có trình độ nhất định khó khăn. Cứ nói đừng ngại. Thường vô sinh gật gật đầu. Thỏ khôn có ba hang. Vân Hàn Yên ngón tay ở trên bàn viết cái tam. Thục phi trên người cái kia túi thơm trộn lẫn vài vị hương, nếu là lặng lẽ lại trộn lẫn một mặt đi vào, nếu không tế nghe là nghe thấy không được khắc thường, nhưng tiểu hài tử khiếu rắc nhanh nhảy đến nhiều, càng đừng nói là những cái đó bọn họ vốn là không muốn tiếp cận hương liệu. Vân Hàn Yên quyết định đem thường vô sinh đề nghị cùng nhau tiếp thu, chế định ba cái kế hoạch, đầu tiên là trộn lẫn hương, lại là hiến hương, cuối cùng lại làm thường vô sinh ấn phối phương lại chế một ít ra tới, làm thành nhang vòng, lại cùng tiến kim phượng trong cung đi. Đến nỗi như thế nào cùng đi vào, Vân Hàng Yên quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa vẫn luôn ở vào hạ phong lại càng càng càng hang bối kêu. Chỉ là ta sợ Vân Hàng Yên lời này nói được có chút do dự, thường vô sinh lại là minh bạch nàng ý tứ. Tuy nói còn không có điều tra rõ kia hương vì sao không chịu trẻ mới sinh thích, nhưng là người yên tâm, kia hương không có đối hại tử có làm hại đồ vật. Thường vô sinh nói lấy qua Vân Hàng Yên gác ở trên bàn xứ, đối với Vân Hàng Yên lắc lắc, chúng ta hôm nay có thể trước đem đệ nhất hai bước thi hành. Đại ta hôm nay trở về liền ra tăng thời gian chế tạo gấp gáp, tranh thủ ở ba ngày trong vòng đem nhang vòng chế tạo ra tới, như thế nào? Vân Hàng Yên gật đầu, càng nhanh càng tốt. Vương Phi, Hoàng thượng mau tới rồi. Sành ngoài tiểu nha hoàng chạy vào, thần thần bí bí hướng Vân Hàng Yên lộ ra nàng mới vừa được đến mới nhất tình báo. Vân Hàng Yên nhìn buồn cười, lại là vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng, hảo, ta lập tức liền đi, cảm ơn ngươi. Không biết là bởi vì được đến Vân Hàng Yên cảm tạ vẫn là sao? Tiêu tiểu Nha hoàn lập tức mặt mày hớn hở lên, cười hi hì nói, không cần cảm tạ. Vương Phi nếu là nơi nào dùng được với kiêm ngữ, chỉ cần nói một tiếng đó là. Vân Hàng Yên còn không có mở miệng, nàng nhưng thật ra trước thẻ thùng, nói xong liền bụi mặt chạy. Này tiểu cô nương nhưng thật ra thảo hỉ. thường vô sinh vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng chạy đi bóng dáng. Trước đó vài ngày Vương ra không biết từ chỗ nào nhặt về tới. Vân Hàng Yên túi đầu cười nói, sửa sửa chính mình váy áo, kiểm tra chính mình có hay không không ổn chỗ. Hoàng thượng tới, nàng đến quy quy củ củ đi quỳ một quỳ, bái nhất bái mới được, này cổ đại lễ nghi phiền phức chính là phiền toái. Tuy nói mấy ngày trước đây nói chuyện với nhau làm vân hàn yên đối hoàng thượng ấn tượng có điều đổi mới, hảo cảm càng là xuống dốc không thanh, nhưng người ta như thế nào nói cũng là hoàng thượng, cũng không thể chậm chế. Trưng 202 mặt ngoài, rốt cuộc là hoàng gia người, mặt ngoài công phu làm được thập phần đúng chỗ. Sứ men xanh cùng gương sáng hai người đều thật cẩn thận đi theo hai vị chủ tử phía sau. Nghe các nàng hồ thiên hải địa khẳng, phản phất phía trước đủ loại không mau cũng không từng phát sinh quá giống nhau. Vân Hàn Yên trước sau cùng thuộc Phi cố tình vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nàng tuy rằng đến này cổ đại tới đã có rất nhiều thời gian, trong tối ngoài sáng đấu cũng đấu quá, nhưng nàng thật sự là còn không có tu luyện về đến nhà, làm không quá tới này đó mặt ngoài công phu. Nếu là trước mặt ngoại nhân nàng còn thượng có thể chống đỡ, nhưng này rõ ràng đã ở hoa viên lưu lại hảo chút thời điểm, các tân khách lại đều ở sánh ngoài. Thục Phi lại vẫn là kia phó ôn nhu thân nhân bộ dáng, nhưng thật ra Vân Hàn Yên thần sắc thoạt nhìn có vài phần không kiên nhẫn. Nay cũng không thể toàn quái Vân Hàn Yên, sảy ngoài khách hứa ít nói cũng hơn trăm người, hiện tại mộ khinh nam ở thư phòng cùng Hoàng thượng Chu Toàn, nàng lại tại đây hoa viên cùng Thục Phi làm chút mặt ngoài công phu. Nay ra tính trong phủ làm ông chủ mời khách ăn cơm, nhưng chủ nhân lại không thấy bóng người, gọi người không miên man suy nghĩ mới là lạ. Mắt thấy Thục Phi hưng thú càng thêm tăng vọng, Vân Hàn Yên nhìn nhìn sắc trời. Đã mau buổi trưa? Đúng rồi. Vân Hàng Yên chịu đựng tính tình chờ đến Thục Phi đem viện này mỗi một chốt đều khen một lần qua đi. Rốt cuộc mở miệng nói, thần tức hai ngày trước được giống nhau thứ tốt, nghị Thục Phi nương nương có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, hôm nay riêng mang theo ra tới. Nói, sứ men xanh chạy chấm hai bước, đem trong tay vẫn luôn cầm hộp gỗ đưa cho Vân Hàng Yên. Thục Phi dừng lại bước chân hơi mang kinh ngạc nhìn về phía Vân Hàng Yên, đây là làm cái gì? Nương nương cũng biết. Thần tức danh nghĩa có một chỗ tên là lưu đàn võ y y quán, hai quán tương hợp, này đó là y y quán quán chủ ngẫu nhiên đến một mặt hương. Thần tức nghe thích, biết được Thục Phi nương nương cử cái hương, liền tưởng hiến cho nương nương. Vân Hàn Yên tiếp nhận hộp, nhẹ vô về cười đáp. Thục Phi rơ rơ lên mi, liễm đi trên mặt ý cười, Vân Hàn Yên thế nhưng cảm thấy giống như thích gánh nặng cảm giác. Người có tâm. Tiếp nhận hộp gỗ mở ra, ánh vào mi mắt chính là một cái tiểu xảo tinh xảo sứ mặt trên đa dạng là bị thuộc phi khen trời cao phượng tiên hoa. Này tự nhiên là Vân Hàn Yên lấy ra tới. Thuộc phi cầm lấy sứ cẩn thận quan sát một hồi lâu, khỏe miệng mới hơi hơi cấu lên, này phượng tiên nhưng thật ra họa đến giống như lúc. Vân Hàn Yên không có theo tiếng, rũ mi mắt chờ thuộc phi kiểm duyệt, trong lòng còn có chút không đế. Tuy rằng này hương sắc thật là thanh hương vô cùng, nàng rất thích, nhưng nếu là thuộc phi không thích như vậy nhi kia đã có thể uổng phí tâm tư. Cũng may Vân Hàn Yên vận khí luôn là thực hảo ít nhất nàng lo lắng rất nhiều chuyện đều sẽ không phát sinh. Chỉ là thuộc phi cái này phản ứng làm nàng có chút sợ không được đầu óc. Thuộc phi đoan trang song sứ ngay sau đó kéo ra nút lọ nghe nghe, tuy rằng nàng phản ứng thật sự mau, nhưng trong nháy mắt kia hoàng thần lại vẫn là bị Vân Hàn Yên bắt giữ tới rồi. Thực hảo, kia buồn cung liền nhận lấy. Thuộc phi đem tắc tắc trở về, cũng không làm phía sau gương sáng lại đây thu, ngược lại nhấc chân liền đi, Vân Hàn Yên mở người, cũng theo đi lên. Cũng may bên này là đi phía trước thính phương hướng hai cái mục đích đều là tới, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, vẫn hàng yên không muốn lại đi nghĩ nhiều. Hiện tại phải nắm chặt thời gian đem trước mắt sự tình làm tốt mới là. Chỉ có gương sáng thấy, chính mình chủ tử nắm chặt đến càng ngày càng gấp đôi tay kia. Giờ phút này nàng chỉ may mắn còn hảo ngày hôm trước bởi vì sơn móng tay không có làm hảo mà bất đắc dĩ cắt đi thuộc phi móng tay, bằng không hiện tại sợ là muốn vẽ ra miệng vết thương tới. Mà lúc này thư phòng nội, mộ trấn vũ lại không dưới tâm tới nghiêm túc nghe mộ khinh nam nói ra sự tình trải qua luôn là đánh gây hắn, mộ khinh nam đơn giản nói cuối cùng liền càng thêm ngắn gọn sáng tỏ. Hiện tại nàng ở ta trong phủ. Nghe thế câu nói, mộ chấn vũ một phen kéo lấy mộ khinh nam cánh tay, mộ khinh nam hơi hơi như mày, lúc này mộ chấn vũ cả người đều ở run. Hắn chính là vua của một nước, là không giận mà tự uy đế hoàng, rốt cuộc là cái dạng gì người có thể làm hắn cảm xúc như thế kích động. Tồn tại liên hảo. Mộ khinh nam nghe được mộ chấn vũ nói như vậy. Chờ hắn buông tay thời điểm. Mộ khinh nam cảm giác cánh tay bông lỏng, tùy theo mà đến chính là một trận chết lặng, cuối cùng mới là một trận lại một trận độ đau. Phu Hoàng, nhi thần ý tứ là. Còn chưa chờ mộ khinh nam nói xong, mộ chấn vũ liền dơ tay ngăn lại, chấm không mặt mũi thấy nàng, càng thực xin lỗi nàng cha mẹ. Mộ khinh nam im miệng, chấm mặc tương đối, hai hai không nói gì. Thật lâu sau, mới nghe thấy mộ chấn vũ than tiếp theo khẩu khi nói, người này làm ông chủ gia không ở, nàng một người nên phó không được đi. Biết Mộ Chấn Vũ trong miệng nàng chỉ chính là ai, Mộ Khinh Nam hơi gật đầu, Nhi thần này liền qua đi. Dứt lời xoay người liền đi. Mộ Chấn Vũ hư híp mắt chử xem Mộ Khinh Nam rời đi bóng dáng, thẳng đến nhìn không thấy, mới nhắm mắt lại, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Những năm gần đây, hắn thường xuyên xem kỹ chính mình, làm vua của một nước, hắn hay không đủ tư cách, không đủ chỗ kịp thời cải tiến. Mọi người trong miệng Minh Quân là hắn, biệt quốc trong miệng Tiêu Hùng là hắn, dẫn dắt quốc gia từng bước một đi hướng phồn thịnh cũng là hắn. Chịu ngươi tôn kính, sùng bái, kính ngưỡng hắn có sẽ đi theo hắn cả đời ác mộng, cái này ác mộng khiến cho hắn thường thường nửa đêm bừng tỉnh, theo sau đêm không thể ngủ. Viên, chớ có lại như vậy hồ nháo đi xuống. Đây là ác mộng không ngừng lặp lại một câu, đây là Mộ Chấn Kham trước khi chết đối hắn nói cuối cùng một câu. Mộ Chấn Kham, ngươi còn muốn tra tấn ta đến khi nào, ta Mộ Chấn Vũ cả đời này trung nhất thực xin lỗi người là ngươi, ngươi cứu ta một mạng, lại kêu ta sống không bằng chết. Trong thư phòng truyền ra thanh âm nhẹ ngào trầm thấp. Phảng phất tức chế cực đại thống khổ, nếu là có người đi ngang qua nghe được, nhất định sẽ cảm thấy ngực bị người bóp chặt, hô hấp thập phần khó khăn. Thần quốc Chiêu Nguyên 23 năm, Chiêu Nguyên hoàng đế long thể ôm bệnh nhẹ, quốc vụ chính sự toàn quyền giao từ ngũ hoàng tử Mộ Chấn Vũ xử lý, bát hoàng tử Mộ Chấn Kham hiệp lực. Thần quốc Chiêu Nguyên 25 năm, Chiêu Nguyên hoàng đế băng hà, mật chỉ truyền ngôi ngũ hoàng tử Mộ Chấn Vũ. Cùng năm, tân hoàng viên đế sửa niên hiệu Liệu Sơ, phong Mộ trấn Kham thân vương, quốc nội an ổn. Thần quốc liệu sơ năm kế đó, viên đế suýt nữa bị ám sát, thần vương động thân cứu giúp, cuối cùng không chỉ bỏ mình. Cử quốc ai đóng, hậu táng hoàng lăng, thần vương phi chủ động tu táng, chỉ để lại một nữ tổn với nhân thế, lại không biết tung tích. Phố phường chỉ nói năm đó viên đế nổi trận lôi đình, nói là liền tính đem này thần quốc phiên cái đế hướng lên trời cũng muốn đem vinh an quận chúa tìm trở về. Nay một tìm nhưng chính là mười mấy năm, chúng ta thần quốc đảo sát thật là bị phiên cái đế hướng lên trời, liền một cái lớn lên giống cũng chưa nhìn thấy. Hoa viên một góc mấy cái tiểu nha đầu xúc ở một bên khe khẽ nói nhỏ, như là tự cấp mới tới đồng bạn phổ cập cái gì tri thức. Ta nghe nói cái kia thân vương phi là cơ tư quốc công chúa, nghe nói là thế gian ít có mỹ nhân, đặc biệt là nàng mắt, một hoàng một lam, ngay từ đầu mọi người đều còn nói nàng là quái vật đâu. Nói chuyện cái này tiểu cung nữ trước mắt, trong lòng ngực còn suy một phen tu bổ cảnh cây dùng cây kéo. chương 203 phinh an quận chúa. Đối. Mẹ ta nói, phinh an quận chúa nếu là còn sống. Phòng trừng cũng liền cùng chúng ta không sai biệt lắm tuổi, tính lên, nàng mất đi song thân khi 14 năm tuổi. Một cái khác tiểu cô nương nói kéo kéo bên cạnh cô nương ống tay háo, miệng một phiết, nàng hảo đáng thương a. Nàng bên cạnh tiểu cô nương mắt thượng che một tầng lụa trắng, thanh âm thanh thủy nói, ta mắt cũng là hai cái nhan sắc. Nhưng ngươi không phải cơ tư quốc người a, vương gia nói ngươi đây là hoạn có bệnh về mắt. Lại nói tiếp, hôm nay rửa uống lên sao. Ôm đại cây kéo tiểu cô nương nói cầm lấy cây kéo sát hai tiếng. Ngươi luôn là không nhớ được uống thuốc, còn luôn ái đem lũi trắng kéo xuống, đại phu không phải đã nói sao. Ngươi này mắt không thể chịu cường quang chiếu xạ hiện tại vẫn là mùa hè, thái dương như vậy chói mắt. Hắc! Đang nói, trên tường đột nhiên toát ra một cái đầu tới, sợ tới mức mấy cái tiểu cô nương vội vàng ôm làm một đoàn. Búi cưu có chút buồn cười nhìn các nàng phản ứng, bất đắc dĩ nói, ta tìm một cái kêu kiêm ngữ tiểu nha đầu. Ngoài miệng tuy rằng như thế nói. Búi cưu lại là liếc mắt một cái liền nhận ra lúc trước thoán tiến trong viện cái kia nha đầu. Tuy rằng nàng nhất có công nhận độ mắt bị một khối bố che lại, búi cưu có chút nghi hoặc nhìn nàng. Đem mấy cái tiểu cô nương đều đổi khai, búi cưu một phen kéo ra kiêm ngự trên mặt lụa trắng, cẩn thận quan sát nửa ngày. Người xem cái gì? Ta đang đợi ngươi cảm tạ ta. Búi cưu có chút bất mãn bẹp miệng. Tạ ngươi cái gì? Kiêm ngữ có chút buồn bực nhìn ngồi ở nàng bên cạnh người cô nương, cảm thấy có chút mắt. Ngươi vừa mới cười đến nhiều khó coi chính ngươi không cảm thấy sao. Ta lại không đem mấy người kia đuổi đi đi phòng trừng ngươi đều mau trở mặt. Cảm thấy bên cạnh nhân thân hình một đốn, này đại mùa hè, búi cưu lại cảm giác không khí đều động lại đi lên. Các nàng khi dễ ngươi. Không có. Đó là bối cứu bắt quái chi hồn còn không có tới kịp phong thích, đã bị kiêm ngữ cấp đổ trở về. Ngươi là tới tìm ta hỗ trợ sao? A. Nga, đối. Chúng ta có hạng nhất trọng đại kế hoạch yêu cầu ngươi trợ giúp. Đối cưu há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là quyết định không hề tiếp tục truy vấn. Dù sao cùng nàng không quan hệ. Người nói đi. Kiếm ngữ đem búi cưu trong tay lũi trắng đoạt trở về, một lần nữa che đến mắt đi lên. Cha ngươi đương cả đời người tốt, chính là hắn bị chết so người xấu sớm đến nhiều. Đây là mộ tần Nga không bao lâu nghe được nhiều nhất một câu.